bắt đầu mang uchiha lưu vong hàng hải không năm, chương chín mươi tám uchiha từ trong địa ngục trở về, uchiha bộ tộc đội ngũ, tiến vào konoha sau khi, dùng thực lực mang tính áp đảo tiến hành thanh lý, konoha chín mươi phần trăm trở lên ninja đều là trung hạ nhẫn, có thể chống lại ở hai xô khi sung kích ninja, hầu như chỉ có trung nhẫn bên trong an hiểu nhận biết, Lực lượng tinh thần khá là mạnh mẽ cái kia bộ phận Mà hiện tại Uchiha bộ tộc Mỗi cách khổ luyện gân cốt Trên căn bản ở thể thuật lên Đều có thể đạt đến thượng nhẫn cấp độ Đáng dép Thân thể bọn họ xảy ra chuyện gì Tại sao có thể đem Cunai cùng Suzy Gen không cách nào thương tổn đến bọn họ Rõ ràng là ra rẻ a, Chính đang không ngừng lùi lại mấy cái ninja Nhìn hướng về bọn họ vọt tới mang theo đỏ như máu con ngươi u chi ha. Bỗng dưng sắc mặt như đất. Bởi vì bọn họ ném ra kunai so gen. Chỉ cần là né tránh sẽ kéo dài truy hít. Đều không ngoại lệ toàn bộ đều sử dụng bu so so ku ha Cứng hóa sẽ bị đánh trúng vị trí. Này so với xuyên áo chống đạn còn muốn thái quá. Viên đạn đánh tới đi phòng chừng đều sẽ văng ra. Càng không cần phải nói không có cách nào cùng đạn so với Kunai Suvigen. Uchiha bộ tộc người đi tới chính là hướng về chỗ trí mạng chém. Toàn bộ Konoha khắp nơi đều ở truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một cách lại một người bị chém tới trên đất. Fugaku bên này trước hết tìm tới mục tiêu. Đi tới Zura bộ tộc cửa phủ đệ. Zurahiasi bên này đã mang theo chỉ có tỉnh táo mười mấy cái tộc nhân. Trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi kẻ địch đến. Sau lưng chính là thân nhân của bọn họ. Bọn họ không có cách nào rời đi. Chỉ có thể ở đây lựa chọn liều mạng. Các ngươi thật sự trở về. Nhìn thấy Uchiha Fugaku thời điểm. Zorahiasi cũng không nhìn được kinh ngạc nói. Tuy rằng ở Uchiha Fugaku dựa vào lại đây thời điểm. Hắn liền dùng ra cô xác nhận thân phận của đối phương. Nhưng là tận mắt đến vẫn cảm thấy quá bất ngờ. Uchiha không phải đến cùng Zura chiến đấu. Mà là đối với Zura phát sinh mời. Zura bộ tộc có thể lựa chọn gia nhập Uchiha bộ tộc thế lực. Tiếp tục ở Konoha tiếp tục sống. Hay hoặc là ngày hôm nay đóng cửa. Bất kỳ Zura bộ tộc người đều không thể rời đi. Đình chỉ trợ giúp Konoha. Sau khi có thể cả tộc rời đi Konoha. Uchiha Fugaku nhìn Zorahi Asi rất trực tiếp nói. Thế nhưng hai mắt tử sa gan biến thành ma ếp sao? Không thể nghi ngờ là đang đe dọa Zorahi Asi. Zorah bộ tộc những người còn lại không hề nhiều. Fugaku cảm thấy nếu như muốn giải quyết. Nhiều nhất mấy phút liền có thể thanh lý xong xuôi. Có điều ở lúc trước. Uchiha bộ tộc chịu khổ thời điểm. Zorah bộ tộc tuy rằng không có trợ giúp. Thế nhưng cũng không có bỏ đá xuống giếng. Càng nhiều là đem Uchiha làm như không thấy. Hơn nữa đang nghe Uchiha Tamazen nói rõ. Kỳ thực cùng Duva bộ tộc là rất xa bà con xa sau khi. Bao nhiêu nhiều chút cảm giác kỳ quái. Cho nên mới có ngày hôm nay cái này có thể sống sót cơ hội. Các ngươi chắc ra Hầu như đều so với rời đi thời điểm. Tăng lên gần như gấp đôi còn có cái kia kỳ quái bám vào ở trên thân thể, dùng để ngăn cản công kích khí. Uchiha đến cùng trải qua cái gì. Juga hi bên này ra kogan vẫn mở ra. rất dễ dàng liền chú ý tới tình huống chung quanh. Konoha phản kháng ninja, một cái đón lấy một cái ngã xuống, mà Uchiha bên này hầu như đều không có thương vong, thậm chí ngay cả bị thương hắn đều không nhìn thấy chủ yếu nhất là này làm cho cả cô nô ha hầu như chín mươi lăm phần trăm trở lên người đều hôn mê năng lực đến cùng là cái gì tu hành uchi ha ở trong địa ngục tu hành tu hành thành công chúng ta từ trong địa ngục bò lại đến Dù ra bộ tộc là chuẩn bị cùng hiện tại cô nô ha cùng chết sống vẫn là làm ra thông minh quyết định cùng uchi ha đồng thời bước hướng về con đường mới Uchiha Fugaku ngữ khí hơi có chút kích động Tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Zorahi Asi Chỉ cần hắn có bất kỳ dù gì động tác Fugaku liền sẽ không chút do dự đồng thủ Zorahi Asi do dự Đón lấy liền nhớ tới Uchiha rời đi trong đoạn thời gian này Konoha là đến cùng có nhiều hỗn loạn Danzo cùng Sazutobi Hizuzen phát sinh nội chiến Song phương trong lúc đó tranh đấu hầu như đến ở bề ngoài đến. Có điều bởi vì ngoại địch. Vân ẩn thôn. Xa ẩn thôn còn có nham ẩn thôn ba cái nhìn chằm chằm. Phỏng trừng cô Nô ha bên trong liền trực tiếp đánh lên. Uchi ha biến mất. Thôn mâu thuẫn cũng không có giảm bớt. Trái lại càng thêm kịch liệt. Du ra bộ tộc trong đoạn thời gian này. Có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo đi vào Uchiha gót chân. Gặp thôn căm thủ. Đồng thời Zura Hiasi còn nghĩ tới mình bị sa Zutobi Hizuzen cùng Danzo này hai cái lão già bức tử cảnh tượng. Lập tức liền nhường hắn lửa giận trong lòng giấy lên. Zura lựa chọn trợ giúp Uchiha. Đối phó Konoha. Zura Hiasi trầm giọng nghiêm túc nói. Này cũng không phải một cách đột nhiên quyết định. Hắn cũng là nhìn thấy Uchiha bên này hiện tại hầu như nghiêng về một phía tình hình. Mới làm ra quyết định như vậy. Như vậy. Zura tộc trưởng xem trọng chính mình người. Phụ trách dùng da cô gan tìm tới ẩn trốn đi. Ý đồ công kích Konoha ninja là được. Không cần các ngươi chiến đấu. Uchiha Zura ku bên này thấy thế. Sắc mặt cũng là buông lòng. Đón lấy trực tiếp sắp xếp Zura Hiasi. Không nhường bọn họ chiến đấu. Chỉ phụ trách phụ trợ là được. Nghe được mệnh lệnh này. Zura Hiasi cũng là thở phào nhẹ nhõm Nếu như Uchiha miễn cưỡng muốn Zura bộ tộc đi làm con cờ thí. Hắn có thể đúng là sẽ khó chịu. Danzo đại nhân. Uchiha Si Su dết tới. Chúng ta người chính đang không ngừng ngã xuống. Hắn động tác quá nhanh. Thật giống đã tìm tới chúng ta phương vị đang đến gần. Đồng thời ở căn ẩn giấu ở Konoha trong căn cứ, một tin du ra bộ tộc căn chính đang đối với Si Muzan Danzo báo cáo dùng ra Ugan quan sát được tình huống. Ngư khí thập phần cấp thiết. Ở hắn trong tầm mắt không ngừng có đồng bạn bị giết chết. Ở tử tộc Uchiha Gen sắp xếp xong sau khi, Si Su liền trực tiếp giết hướng về căn căn cứ. Một đường giết tới. Còn có tám tên tộc nhân ở bên ngoài phụ trách thanh lý chặn đường tới gần hoặc là chạy trốn căn. Ẩm dấu ở dưới đất căn. Bởi vì bùn đất quá sâu. Trái lại cũng không có bị hai sô so cu hái sung kích Vì lẽ đó trên căn bản đều là tỉnh táo. Quả nhiên những người này. Đều mất đi ý chí của chính mình. Hoàn toàn chính là mặt cho người định đoạt con dối. Xì si su đem su su. Từ một tên căn trái tim ra rút ra đến. Huyết dịch như trụ. Trực tiếp phun ra. Hắn cảm giác được những người này trên căn bản chính là máy móc. Hầu như không có bất kỳ tình cảm. Thậm chí ngay cả hoàng sợ đều biến mất. Đối mặt mình bây giờ. Lại không có một người chạy trốn. Chân chính thấy được hắc ám chi hậu. Si Su mới cảm giác được nghĩ mà sợ. Lúc trước những người này là thật sự chuẩn bị đem Uchiha bộ tộc cho tàn sát. Không lưu bất luận cái nào người sống a. Hơn nữa mục đích thực sự không phải vì thôn Konoha. Vẹn vẹn là bởi vì những người này đối với Uchiha hoàng sợ cùng Tham Lam. Hoàng sợ Uchiha sức mạnh, Tham Lam Uchiha sức mạnh. Đây chính là hiện tại Konoha. Các loại Sisu đi tới Danzo nơi này thời điểm Danzo xung quanh có tới 10 tên can tinh anh. Sức chiến đấu ít nhất đều là đặc biệt thượng nhẫn thực lực. Thêm vào Danzo chính mình. Cách này cũng là Danzo có can đảm lưu lại nguyên nhân. Hơn nữa vì phòng ngừa Shisuko Tâu Matsukami. Hắn lần này dùng vẫn là ảnh phân thân. Đã sớm cùng Tobi nói qua. Uchiha là tà ác. Nếu như sớm chỉ vào tay. Căn bản không sẽ xảy ra chuyện như thế Tobi hắn đã không thích hợp Tiếp tục đảm nhiệm Hokage Danzo nhìn bên này đến sisu Cũng không có lập tức sắp xếp chiến thuật Mà là nhổ nước bọt lên tà áp Uchiha Trong ánh mắt Nhìn sisu tràn đầy lạnh lùng Bởi vì trên mặt đất tình huống Hắn còn không rõ lắm Chỉ là tiếp đến thông báo Uchiha dếp trở về mà thôi Cho rằng hiện tại Konoha còn nắm giữ gần mấy ngàn tên ninja. Uchiha căn bản không thể thắng lợi. Ta ác là các ngươi những người này. Vì mình bản thân tư dục. Vì lợi ích. Đem sinh tử của tất cả mọi người đều không để vào mắt. Ngày hôm nay Uchiha liền muốn đem như vậy Konoha phá hủy. Shisu hai mắt trực tiếp biến thành ma ếp sao sa di an ráng rấp. Vốn là khoảng thời gian này ít lời thiếu ngữ Sisu. su Lúc này cũng an không chịu được lửa giận trong lòng Chính là người như vậy Hủy diệt cô Nô Ha Hiện tại Hắn liền muốn đem những này u áp tính cho dọn dẹp sạch sẽ Vậy thì thử một chút xem sao Giết hắn Đan dô bên này ánh mắt lạnh lẽo hạ lệnh Xung quanh 10 cái rút Trong nháy mắt phân tán ra đến Vây quanh Sisu. su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 Vũ khí trong tay trường côn cũng cùng lớn lên. Đón lấy vung vẩy này cây gậy dài. Hướng về xung quanh Uchiha bộ tộc thành viên đập xuống. Susano. Uchiha Izumi Ma Úp Sao Sa Di An nhanh chóng xoay tròn, Màu phấn hồng Susano trực tiếp từ trên người nàng hiện lên. Susano hai tay. Trực tiếp ngăn chở trường côn công kích, Có điều mặt đất bởi vì cái này sung kích trực tiếp vỡ vụn. Xung quanh phòng ốt bị lan đến. Trong nháy mắt sụp đổ một đám lớn. Ảnh tử thúc phượng thuật. Na ra cô nửa quỷ trên mặt đất kết ấm. Sử dụng gia tộc mình bí truyền nhẫn thuật. Lợi dụng Akimichi trao ra cái kia to lớn bóng dáng. Nhanh chóng dọc theo mặt đất nhằm phía Uchiha Izumi hai chân dưới chân. Duy nhất có thể đột phá không phải hoàn toàn thể Susano công kích Cũng chỉ có từ Susano phía dưới tiến hành công kích Nhẫn dưới đại chiến thời điểm ra ra chính là lợi dụng hạt cát đem Uchiha ma ra từ Susano bên trong kéo đi ra. Nhưng là lúc này Nazashikaku là động không được. Một cái Uchiha tiểu đội trực tiếp dẫn người sông lên Nazashikaku. Nazashikaku bên người cũng có ba cái người. Nhưng là căn bản không phải hiện tại Uchiha lính tác chiến thành viên đối thủ. Nazashikaku bị ép từ bỏ dùng ảnh tử thuốc phượt thuật công kích Uchiha Izumi Ngược lại khống chế hướng hướng mình Uchiha Tepka Ảo thuật Sajigan Tuy rằng thân thể bị khống chế Thế nhưng con người vẫn là có thể nhúc nhích Tinh thần không bị ảnh hưởng Trực tiếp đối với cô sử dụng lực lượng tinh thần công gích Nazashikaku trong nháy mắt bị lực lượng tinh thần đánh trúng Bỗng dưng trong lòng cả kinh. Khiếp sợ ở đối phương không có kết ấm. Đồng thời chính mình cũng tránh khỏi nhìn thấy Uchiha Sajigan. Nhưng là lại còn chịu đến ảo thuật công kích Lực lượng tinh thần sung kích Làm cho Nazashikaku thất thần. Ảnh tử thúc phược thuật buông ra. Uchiha Tetka trực tiếp một cái thuấn thân xuất hiện ở Nazashikaku bên người. Giơ bám vào Dusosoku Hagi giao găm liền muốn chém về phía Nagasaki cu cái cổ tâm truyền thân thuật Zamanaka Inoichi bên này vội vã ngăn cản Uchiha Teka công kích triển khai trong núi một nhà bí thuật đồng dạng là lực lượng tinh thần xâm lấn Uchiha Teka trong nháy mắt bị Zamanaka Inoichi lực lượng tinh thần chiếm cứ thân thể dừng lại công kích đồng thời Zamanaka Inoichi khống chế Uchiha Teka thân thể. Công kích xung quanh cái khác Uchiha bộ tộc thành viên bên cạnh hắn cái khác Samaaka bộ tộc người cũng liền bận biểu sử dụng chiêu này nhẫn thuật muốn khống chế Uchiha bộ tộc thân thể của những người khác thế nhưng có gần như chín mươi phần trăm đều khống chế thất bại bởi vì Uchiha bộ tộc ở trên biển rộng trừ cường hóa thân thể ở Ngư Nhân đảo bên trong mỗi ngày còn phải bị hai Soku xung kích lực lượng tinh thần cũng cùng thân thể như thế gần như tăng gấp đôi tăng cường lực lượng tinh thần cùng tố chất thân thể song phương tăng cường mới có thể để luyện ra lượng lớn chắc ra đi ra Gia ma na ca bộ tộc nhân tinh thần lực không có uchi ha bộ tộc cường tự nhiên không cách nào thông qua nhẫn thuật khống chế thân thể của đối phương hơn nữa chủ yếu nhất là ma na ca bộ tộc người khống chế uchi ha thân phận Căn bản không phát huy ra hắn rèn luyện ra sức mạnh. Chỉ có đơn giản thể thuật. Nusoso Kuhagi căn bản là không có cách sử dụng. Càng không cần phải nói dung hợp cạo gia nhập thuấn thân ở trong càng nhanh hơn thuấn thân thuật. Trước đồn quang thất. Mà Uchiha Izumi bên này. Không kiêng rè chút nào sử dụng chính mình ma ếp giao lực lượng. Đem nhãn thuật mang vào phổ tá đôn. Ngưng tụ ở Susano chế tác được mũi tên ở trong. Đem cho phóng ra đi. Tới nơi này chiến đấu trước. Uchi Hata Magen liền cùng nàng nói qua. Ma ép sao lực lượng có thể tùy ý dùng. Trở về có biện pháp giải quyết đi tác dụng phụ. Vì lẽ đó lúc này coi như hai mắt huyết lệ không ngừng chảy ra. Tế bào thân thể khắp nơi truyền đến thống khổ thế nhưng chi ha izumi cũng đều không có thả xuống sử dụng ma ước giao sức mạnh những này chính là tộc trưởng fukaku đội trưởng sisuka còn có itachi bọn họ năm đó chịu đựng qua thống khổ như vậy nàng cũng không thể từ bỏ akimi chi trao ra nghiến răng nghiến lợi thế nhưng hắn không thể tránh mở bởi vì phía sau chính là hắn tộc nhân đang cùng chi ha bộ tộc người giao thủ Tránh công kích liền sẽ lan đến gần bọn họ, mà trên sân những này chi hát bộ tộc người, từng cái từng cái thuấn thân thuật cực nhanh, thêm vào cặp mắt kia quan sát, căn bản không thể sẽ bị đánh chúng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chính mình mạnh mẽ chống đỡ này một chiêu, đem trường côn truyền vào lượng lớn chắc ra, tăng cường phòng ngự sức mạnh, một côn đánh về phía bay về phía mình mũi tên, mũi tên chạm được trường côn, Trong nháy mắt nổ tung. Đỏ ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt tản ra. Đem Akimichi Chao ra bao trùm đi vào. Ngọn lửa này rất nhanh biến mất. Akimichi Chao ra xuất hiện lần nữa thời điểm. Hai tay đắt dường như thây khô như thế. Nhăn nhốm. Không có một giọt nước phân. Thân thể cũng từ lớn mập trở nên thập phần cao gầy. Thời khắc mấu chốt nếu như không phải sử dụng bí thuật. Đem mỡ chuyển đổi vì là chắc ra dùng để ngăn cản công kích. Akimichi trao ra liền muốn chết ở đòn đánh này dưới. Này còn không nhường thế hệ này Inosika cho tới kịp thương tâm. Fugaku bên này dẫn người chạy tới. Thế cuộc một hồi biến thành Uchiha nắm giữ mang tính ác đào sức mạnh. Gai không ở trong thôn sao? Làm sao mỗi lần thôn có chuyện? Hắn đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Uchiha Tamazen bên này phân ra ba cái ảnh phân thân tản ra. Một cái trong đó lao thẳng tới hô ca xe nhà lớn. Còn lại hai cái thì lại phụ trách yểm hộ những người khác. Đồng thời tìm kiếm Mai Tô Gai. Bởi vì trong thôn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cũng chỉ có để tam thi dụng phong tan. Còn có Mai Tô Gai mở ra bát môn. Có điều đi dạo một vòng căn bản không có nhìn thấy Mai Tô Gai. Dù sao xảy ra chuyện như vậy Hắn nhất định sẽ cái thứ nhất hừ hừ ha hắc liền xuất hiện kêu to Lúc này Uchiha Tamagen sử dụng nguyệt bộ Ở giữa trời cao đạp không Có thể một chút nhìn thấy toàn bộ Konoha toàn cảnh Tốt quan sát trong thôn tình huống Hiện tại chia làm 7 8 cái tiểu chiến trường Lớn nhất chính là Inosika cho bên này Còn lại trên căn bản đều là thượng nhẫn mang đội đội ngũ đối mặt Uchiha tiểu đội tông kích. Mà hô xe nhà lớn bên này. Uchiha Tamazen ảnh phân thân. Cũng đã bắt đầu nghiền ép chiến cuộc. Tốc độ thật nhanh. Sazutobi Hizuzen đứng ở hô xe nhà lớn trên lầu chóp. Nhìn Uchiha Tamazen cả người đốm lửa có điện. Không ngừng qua lại như con thoi ở cây cuối cùng án bộ ninja trong lúc đó. Mỗi tới gần một tên ám bộ Tên này ám bộ liền sẽ lập tức ngã xuống Mở ra cái nhỏ nhất Susano xương cốt Mạnh mẽ chống đỡ các loại đồn thuật Trực tiếp mở ra vô song cắt cỏ hình thức Thổ đồn hoàng tuyển triệu Sazutobi sen tự nhiên không thể ngồi coi Uchi ma sen tiếp tục tiếp tục như vậy Trực tiếp sử dụng thổ đồn thay đổi địa hình Làm cho đối phương không cách nào trên mặt đất di chuyển nhanh chóng. Hạn chế tốc độ của đối phương. Ở nhẫn thuật ảnh hưởng. Trong nháy mắt hô ca xe nhà lớn xung quanh bùn đất diện trở nên dường như đầm lầy như thế. Xung quanh cây cối cũng đều bị này đầm lầy nuốt trưởng lấy. Rơi vào đến lầy lội mặt đất bên trong đi. Một ít lui lại chế án bộ. Cũng đồng dạng chúng chiêu. Đem bọn họ cho đồng thời nhốt lại. Có điều cũng không có nguy hiểm cho tính mạng. Vẫn là có thể tránh ra. Thế nhưng thuật này cũng không có khống chế lại Uchiha Tamasen Uchiha Tamasen trực tiếp sử dụng nguyệt bộ thêm cạo trên không trung di chuyển nhanh chóng. Hướng về Sazutobi Hizuzen phóng đi. Cái gì? Sazutobi Hizuzen nhìn thấy này di động phương thức. Bỗng dưng cảm giác khiếp sợ dù sao nhẫn giới phi hành trên không trung nhẫn thuật rất ít thế nhưng cũng chưa từng thấy ai có thể trên không trung làm đến loại này gần như chín mươi độ nhanh chóng đi vòng vèo di động phương thức hầu như như giẫm trên đất bằng như thế di chuyển nhanh chóng phong độn chân không ngọc biết như thế nhẫn thuật là không cách nào đánh vỡ trên người đối phương cái kia su nô phòng ngự. Vì lẽ đó Sazutobi Hizuzen lựa chọn sử dụng tính chất biến hóa là cắt chém phong đồn, to bằng nắm tay chân không ngọc, không ngừng từ Sazutobi Hizuzen trong miệng phun ra. Nhưng là căn bản đánh không trúng. Uchiha Tamazen giữa không trung vòng quanh Hokage nhà lớn di động, đồng thời cầm si li bội đao dông tố, chém ra từng đường chạm kích công kích Sazutobi Hizuzen. Sasu tobi hi sen bên người Ám Bộ chỉ có thể không ngừng sử dụng nhẫn thuật để ngăn cản trảm kích. Độn thuật thả cây không dừng. Tâm truyền thân thuật. Một bên ra Ma naka bộ tộc Ám Bộ thượng nhẫn. Sử dụng sở trường gia truyền bí thuật. Đối với truyền chi Hatamazen. Ma Tamazen căn bản là không né. Tùy ý đối phương dùng thuật này công kích chính mình. Này Zamanaka bộ tộc ám bộ lực lượng tinh thần mới vừa tới gần Chi gen lực lượng tinh thần. Liền bị cái kia khổng lồ lực lượng tinh thần phản phệ. Trực tiếp dẫn đến chính mình trên tinh thần bị thương. Tại chỗ thổ huyết. Coi như chỉ là ảnh phân thân lực lượng tinh thần. Cũng so với lúc trước rời đi Konoha thời điểm Chi gen mạnh hơn hiếu thắng. Căn bản không phải một cái thượng nhẫn liền có thể khống chế. Canh thứ hai.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 Chương 100 Hokaze hỏa. Là Uchiha hỏa. Tại sao Uchiha muốn như vậy? Rõ ràng đây là Uchiha đồng thời thành lập thôn. Tại sao chúng ta muốn tự giết lẫn nhau? Sazutobi Hizuzen bên này cảm giác được vất vả. Nhìn giữa không trung dường như treo chọc bọn họ Uchiha Tamazen. Sazutobi Hizuzen mở miệng nói rằng. Lần này hắn cảm giác được áp lực cực lớn năm đó lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thời điểm, hắn đều không có cảm giác đến lớn như vậy áp lực. ở trong mắt hắn, cái này chi hata ma gen thực lực hầu như mắt trần có thể thấy tăng cao. hắn cũng không có lượng quá lớn nắm có thể thắng. tự giết lẫn nhau không phải là ngươi trước tiên bốc lên sao. ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng ngươi lão sư senzuto bizama sao. Uchiha Tama -zen bên này một chiêu chi đo di ti sao chém xuống, trực tiếp đem nửa cái hokage nhà lớn cho bổ ra. Sazu Tobi Hizu -zen bên này mang theo mấy cái án bộ trực tiếp tản ra, không có lựa chọn cứng bảo vệ hokage nhà lớn. Dù sao cái này nhà lớn mới tu lên không tới một năm, lần trước cái kia bị Uchiha Suzaku cho đập nát, Đón lấy Sazutobi Hizuzen cùng vài tên ám bộ không ngừng sử dụng nhẫn thuật đến công kích Uchi Hatamazen. Nhưng là đều bị Uchi Hatamazen mạnh mẽ dùng danh đao dông tố bám vào lên Busosoku Haki cho chém ra. Mặc kệ là hỏa đồn vẫn là phong đồn. Thậm chí là lôi đồn. Cũng đều là như vậy. Đây là hỏa chi ý chí A. Vì thôn. Mọi người đều sẽ hy sinh đến phiên ta cái này hô ca cần hy sinh thời điểm, cũng sẽ không chút do dự kính dân. họ chi ý chí sâu sắc nhất, chính là senju bộ tộc, vì lẽ đó bọn họ kính dân nhiều nhất, cũng không phải ta cưỡng cầu. sazu tobi hi du sen bên này một bên nhanh chóng kết ấm, vừa mở miệng giải thích, hắn chỉ là lợi dụng senju bộ tộc muốn bảo vệ cô hát tâm mà thôi. Cũng không phải nhất định phải sai khiến bọn họ đi chịu chết. Oành! Sau khi nói xong. Hắn trực tiếp sử dụng thông linh thuật. Đem viên ma vương cho thông linh đi ra. Viên ma vương biến thành cây gậy. Có thể tăng lên hắn cận chiến năng lực. Tuy rằng không quá muốn cùng hiện tại Uchiha Tamazen như thế chơi. Nhưng là những người khác căn bản không có biện pháp ngăn cản người này. Hô ca xe hỏa. Là Uchiha hỏa độn hỏa. Konoha một là đệ nhất một độn một. Chó má hỏa chi ý chí. Tất cả đều là từ ngươi bắt đầu biên chế ra lời nói dối. Tẩy não trong thôn người trẻ tuổi. Nhưng bọn họ vì ngươi bán mạng. Ngươi Sazu tobi bộ tộc ở seoku thời điểm là cây gì quy một. Hiện tại lại là cây gì quy một. Làm chó má chuyện hư hỏng. Vẫn còn ở nơi này dao động. Nghe nói như thế. Uchi Hatama Zen liền đến hỏa Người cũng không đánh Hắn liền muốn biện luận cách thoải mái Đời thứ hai đến để tam Hầu như không có cái gì lớn tiến triển Ám bộ là đời thứ hai sáng lập Ninja trường học là đời thứ hai sáng lập Từ để tam bắt đầu liền xuất hiện hỏa chi ý chí Sau đó nhiều căn Liều mạng dám thì chính mình người Bức tử Hatave nhanh trắng Làm thiết lập nhân vật không cho phép nhân thể thí nghiệm Ozochimazu trong bóng tối cao nhân thể nghiên cứu bị ép đánh đuổi Thế nhưng Danzo làm bay lên Căn bản không ai dám lớn tiếng bơ bơ Senju bộ tộc héo tàn còn lại không có mấy đe giận mà trốn đi Zaiza cũng tiếc liền rời đi Cảm giác được thực lực giảm xuống Đồng thời cũng có một chút gia tộc phản kháng thời điểm Đẩy đệ tứ lên đài. Trong bóng tối khống chế quyền lực. Dùng cho bình dân ninja lối thoát thuyết pháp. Đến tiêu giảm gia tộc lớn thực lực. Mở rộng bình dân ninja lại đến áp chế gia tộc lớn. Dẫn đến Konoha thực lực giảm mạnh. Đem nhấn giới giang bà tử Konoha biến thành hiện tại tình trạng này. Còn có mặt mũi ở đây tiếp tục giảng hỏa chi ý chí. Ngươi đã bị cừu hận che đậy Không cần tiếp tục u mê không tỉnh. Tuy rằng nói như vậy. Thế nhưng Sazutobi Hizuzen sắc mặt rất khó nhìn. Đồng thời trực tiếp nhường viên ma vương biến thành cây gậy. Trực tiếp nắm trong tay. Nhắm ngay Uchiha Hata Ma Zen. Biến dài đi. Gậy như ý. Sazutobi Hizuzen quát to. Viên ma vương biến thành cây gậy. Trong nháy mắt dài ra dối dài tốc độ hầu như đột phá tốc độ âm thanh, coi như là cửa vĩ bị này một gậy va vào, cũng phải bị xô ra mấy trăm mét xa, quá chậm, làm chi hát ta ma âm thanh xuất hiện ở sa zu tobi phía sau thời điểm, cây gậy vừa mới xuyên qua vừa nãy chi hát ta ma vị trí, đánh chúng chỉ là một đạo tàn ảnh, có điều chi hata ma cũng không có chém chúng sa su tobi hisu sen. dông tố đem một cái bị hỏa chi ý chí tẩy não ám bộ, cho trực tiếp từ nơi cổ bộ về phía nghiêng về eo, cả người trực tiếp bị chém ra, xung quanh cái khác ám bộ vọt thẳng lại đây, muốn nhân cơ hội cuốn lấy chi hata ma chi doji nagashi. Thế nhưng Uchi Hata Ma Zen trên người từ bốn phương tám hướng phóng thích khuyết tán ra đến điện lưu. Trực tiếp đem không kịp phản ứng lui lại hai cái án bộ. Cho trực tiếp điện cả người tê liệt. Bị Uchi Hata Ma Zen cho trực tiếp bù đao. Sazu Tobi Hizu Zen bên này cũng phản ứng lại. Giơ rút ngắn cây gậy trực tiếp hướng về Uchi Hata Ma Zen đánh xuống. Đánh xuống đồng thời. Cây gậy lại lần nữa dài ra. Vừa vặn đỉnh cao nhất ngay ở Chi Hata Ma Zen trên đầu. Su xương cốt hai tay trực tiếp hiện lên dối ra. Tay không tiếp dao sắc. Đem này cây gậy cho trực tiếp vỗ vào. Sau đó trực tiếp nắm chặt hướng lên trên nhấc lên. Sa Su to Bi Hi Su Zen trực tiếp bị dơ lên. Hai chân rời đi mặt đất. Không được. Ở giữa không trung Sa Su to Bi Hi Su Zen. Nhất thời không cẩn thận nhìn thấy Uchiha ta ma gen ma sao sa di an. Làm hắn cảm giác được lúc đêm khui. Phát hiện đối phương cũng không có sử dụng nhãn thuật. Vội vã muốn đem cây gậy cho rút ngắn cầm về. Nguyên lai like ảnh phân thân không cách nào sử dụng ma ếp sao nhãn thuật. Chỉ có thể bản thể mới có thể sử dụng. Susano thì lại khác. Uchiha ma thậm chí có thể làm được không có mắt mở Susano thế nhưng uchiha ta ma sen bao trùm Bu sô sô ha ki dông tố, trực tiếp bổ vào cây gậy trên người. ở này vốn là sa zu tobi hi zu cho rằng không gì không xuyên thủng cây gậy trên người. lưu lại một đạo sâu sắc vết thương, viên ma vương đều chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ bị thương. cây gậy lên cũng bắt đầu chảy máu. uchiha đến cùng đi nơi đó, vì sao lại trong thời gian ngắn như vậy. Thực lực tăng lên nhiều như vậy. Còn có này làm cho cả thôn đều rơi vào trầm tính là cái gì nhẫn thuật. Sazutobi Hizuzen lúc này buồn bực mất tập trung. Hắn từ lâu không ở đỉnh phong thời kỳ. Các đời hô ca xe bên trong. Hắn thực lực khả năng cũng là so với vũ em sinh ra Sunade muốn mạnh một chút. Vừa nãy mấy phát đổn thuật thăm dò. Căn bản là không có cách đối với Uchi Hatamagen tạo thành uy hiếp. Đối phương tiện tay liền phá giải. Muốn gần người. Lại phát hiện đối phương thể thuật thực lực càng mạnh hơn. Là thời điểm. Đã như vậy. Liền để cách này người cùng ta đồng thời xuống địa ngục đi. Sazutobi Hizuzen bên này quyết định. Chuẩn bị sử dụng thi duyệt phong tan. Tiếp tục tiếp tục đánh cũng chỉ là lãng phí thời gian. Hơn nữa hắn nhớ tới bi bộ tộc tộc địa chính là bị tên trước mắt này cho hủy diệt. còn tốt, trong tộc có không ít người ở bên ngoài làm nhiệm vụ. lúc đó lui lại cũng bắt đầu, cũng không có thật sự đem Sazutobi tobi bộ tộc cho xóa bỏ. thế nhưng cũng tạo thành gần bảy thành tử thương. vì lẽ đó hắn đối với uchi hata Magen từ lâu nổi giận trong bụng. nhiều năm như vậy nói hoài chi ý chí, làm chính hắn hiện tại đều tin tưởng. Vì gia tộc của chính mình, vì thôn, nhất định phải giết chết người này mới được. Nếu như Uchiha Tamagen còn sống sót, Tobi bộ tộc nhất định sẽ bị diệt tộc. Như vậy không bằng dùng tính mạng mình đổi rơi đối phương. Thế nhưng Sazutobi Hizuzen vừa mới bắt đầu kết ấm. Uchiha Tamagen liền phá tan ám bộ ngăn cản. Trực tiếp vọt tới. Ta sẽ không cho ngươi sử dụng thi rượu phong tan cơ hội. Uchiha ta một kiếm lại lần nữa bổ vào cây gậy lên. Đem Sazutobi Hizuzen cho đánh bay ra ngoài. Đón lấy bắt đầu kịch liệt truy hích chiến. Tiến hành tốc độ cực nhanh va chạm. Dông tố ở cây gậy lên không ngừng chảy xuống vết thương. Sazutobi Hizuzen không thể không hai tay nắm chặt cây gậy. Dùng một cái tay. Sợ là ngay lập tức liền xét tuột tay Sau đó hắn cũng không có thể dùng để chống đỡ Uchi Hatamagen chạm kích phương pháp Đồng thời hắn cũng khiếp sợ ở tại sao Uchi Hatamagen sẽ biết hắn sau đó sử dụng thuật Ma ếp giao sa di an có thể làm được bước đi này sao Tấu chương xong Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không năm. chương một trăm linh một sa su sen tuyệt vọng. tuy rằng bị chi hát tam ma sen gần người đánh mạnh, rất khó tìm đến kết ấm cơ hội. thế nhưng sa su tobihi su sen khẳng định không sẽ dễ nổi giận như thế. dường như hồi quang phản chiếu như thế. Trong lúc nhất thời cùng Uchi ma Zen ảnh phân thân. Đánh có qua có lại. Các loại đồn thuật thả cây không dừng. Hai người từ Hokage nhà lớn nơi. Vẫn đánh tới Hokage mỏm đá phù cận Bao hàm tính chất biến hóa thuật. Sazutobi Hizu Zen vẫn phóng thích. Loại này thuật vẫn là không tốt chống đỡ. Một ít Uchi Hatama Zen cũng muốn né tránh. Mạnh mẽ chống đỡ cũng chỉ có thể dùng Susanoo ít sự phong tàn. Cuối cùng, Sazutobi Hiruzen hay là tìm được cơ hội sử dụng cái này cấm thuật. Tổng cộng mới chín cái ấm mà thôi, chỉ cần có một giây khe hở thời gian. Sazutobi Hiruzen liền hoàn thành thuật này. Tử thần trực tiếp xuất hiện ở Sazutobi Hiruzen phía sau. Sazutobi Hiruzen trên mặt lộ ra nụ cười Hắn cảm thấy cuối cùng vẫn là chính mình thắng lợi. Tuy rằng sau đó Sazutobi bộ tộc tháng ngày khả năng không có tốt như vậy qua. Thế nhưng nhất định sẽ so với bị cái này chi ha diệt tộc càng tốt hơn. Kết thúc. Sazutobi Hizuzen khống chế tử thần cánh tay xuyên qua chính mình cái bụng. Tử thần linh hồn cánh tay có thể cùng lớp phi cao su cánh tay như thế. Vô hạn dối dài. Chỉ cần bị đào đến liền xong đời. Thế nhưng lập tức Sazutobi Hizuzen sưởng sốt. Bởi vì đối phương không có né tránh. Mà là lao thẳng tới hắn mà tới. Trường kiếm trong tay. Trực tiếp ở bụng hắn lên vẽ ra một cái vết thương. Mà tử thần cánh tay cũng trực tiếp xuyên qua Uchi ma Zen thân thể. Sazutobi Hizuzen có chút nghĩ không rõ lắm. Đối phương sẽ nói ra thi duyệt phong tan thuật này. Chứng minh là hiểu rõ thuật này. Tại sao cuối cùng sẽ làm như vậy? Hắn lúc này có chút cảm giác thật giống bị lừa rồi. Oành! Làm hắn nhìn thấy trước mặt mình Uchi Hata Ma Zen. Hóa thành khói biến mất. Mà đối phương cắt ra chính mình cái bụng trường kiếm rơi trên mặt đất. Phát sinh âm thanh lanh lành thời điểm. sa du to bi gen sưởng sốt. Ảnh phân thân. Xung quanh hiếm hoi còn sót lại ba tên áng bộ. Không dám tin tưởng nói giết bọn họ mười mấy cái áng bộ đem để tam hô ca xe bước đến nước này người lại chỉ là một cái ảnh phân thân như vậy bọn họ lại tính là gì liền đối với mấy ảnh phân thân đều đánh không lại sao làm không tệ có hay không cảm nhận được tuyệt vọng a loại này tuyệt vọng chính là ngày đó Uchiha Lưu Vong Konoha thời điểm trong lòng cảm thụ. Lại là một cái Uchi Hatama Zen xuất hiện. Vô cùng bình tĩnh từ Hokaze mỏm đá phía dưới nhảy lên. Đem vừa nãy rơi xuống ở Sazutobi Hizu Zen trước người dông tố nhặt lên. Nhìn thấy Sazutobi Hizu Zen vết thương trên bụng. Phía sau tử thần bụng cũng theo người xuất hiện như thế vết thương. Đồng thời còn có một đoàn rượu hỏa như thế đồ vật từ vết thương ở trong bay ra. Uchiha Tamazen thấy cảnh này có chút cao hứng Nhưng Sazutobi Vizuzen sử dụng thi dụng phong tan là sớm kế hoạch tốt Trừ dù dỗ hắn bị lừa ở ngoài Thuận tiện muốn thử xem xem Có thể hay không đem để tứ Namikaze Minato linh hồn cho thả ra Bởi vì Uchiha Tamazen nhìn chằm chằm phong ấm ấm cửa vĩ Đồ chơi này tương đương với siêu cấp lớn Lam Bình Không cần thi phí Đồng thời cũng là vì để cho Sazutobi Hizuzen. Trải nghiệm loại này vô lực cảm giác tuyệt vọng. Đi chết đi. Sazutobi Hizuzen giận dữ. Lại lần nữa khống chế tử thần cánh tay. Xuyên qua bụng mình hướng về Uchi Hatama Zen kéo tới. Thế nhưng lần này Uchi Hatama Zen liền bắt đầu tránh né. Không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Tử thần cánh tay ở giữa không chung kéo thành các loại hình dạng. Thế nhưng chính là rất khó nắm lấy Uchiha Tamazen Có điều vì phát tiết bất mãn trong lòng Uchiha Tamazen không ngừng hướng về Sazutobi Hizuzen khiêu khích Tới gần hắn thân thể Dùng sông tố ở trên người hắn lưu lại vết thương Ở lần thứ ba Dùng sông tố cắt ra Sazutobi Hizuzen phía sau lưng Lưu lại một cái thật dài vết thương thời điểm Lại bị tử thần bàn tay bắt lại Oành! Vẫn là ảnh phân thân! Sazutobi Hizuzen hầu như tinh thần tan vỡ! Tại sao một cái ảnh phân thân thực lực Sẽ có lời hại như vậy? Uchihatamagen thực lực Đến cùng đến tới trình độ nào? Không chờ hắn phản ứng lại Lại một cái Uchihatamagen xuất hiện Tự nhiên là ảnh phân thân Mà Uchihatamagen bản thể thì lại ở Nazuto bên người Tránh khỏi cửa vĩ sẽ bị người thả ra ngoài làm phá hoại. Bảo vệ Nazuto ám bộ cũng không phải Kakashi. Tuy rằng thực lực không sai. Gộp lại có hai cái tiểu đội. Nhưng là tự nhiên không phải Uchiha Tamazen bản thể đối thủ. Ở cái thứ nhất ảnh phân thân giải trừ. truyền về tin tức sau khi. Uchiha Tamazen liền lập tức phái ra mấy ảnh phân thân qua đi. Bị giết chết cái thứ hai ảnh phân thân là nhóm đầu tiên phân ra đến 3 cái một trong. Uchiha chạy trốn đêm hôm ấy. Sazutobiizuzen cũng là vì phòng ngựa bên trong Sisuko Tô Matsukami mà trốn đi. Ngày hôm nay Uchiha Tamazen liền mô phỏng hắn. Vì trốn thi rượu phong tan cũng trốn đi. Nhìn Sazutobiizuzen có còn hay không những phương pháp khác. Uchiha Tamazen người tên xúc sinh này, Sazu Tobi Hijuzen bên này coi như là một bộ tính tình tốt dáng vẻ. Lúc này cũng không nhìn được. Bắt đầu chửi ầm lên lên. không làm người con ra hỏa. Tử thần xuất hiện. nơi cánh tay vẫn không có xuyên qua thân thể trước. vẫn là có thể giải trừ. thế nhưng làm thân thể bị tử thần cánh tay xuyên qua thời điểm. khế ước sẽ chính thức thành lập. căn bản là không có cách ngăn cản. Uchiha Tamazen ảnh phân thân cũng tránh khỏi Sazutobi Hizuzen đi đào linh hồn người khác. Vẫn cùng hắn xây dưa. Sazutobi Hizuzen căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Không công kích đối phương. Chính mình liền ngay lập tức sẽ chết. Công kích đối phương. Chính mình cũng không có làm đến cái gì. Như thế sẽ chết. Chiến đấu đồng tính. Nhưng không ít người tỉnh tới sao. Vẫn là không nên để cho những người này tham dự đến chiến đấu bên trong đem so sánh tốt Uchiha Tamazen bản thể Phát hiện xung quanh có cái trước bị Soku đánh ngất án bộ Ôm đầu muốn đứng lên đến Thấy thế Lại lần nữa phóng thích Soku Haki bao trùm toàn bộ Konoha Mới vừa tỉnh lại án bộ Lại lần nữa gặp trọng kích Trực tiếp té xìu xuống đất Bao quát hết thầy tỉnh táo người đều trong nháy mắt cảm giác được chính mình không thở nổi. Trừ hết thầy Uchiha bộ tộc người, bởi vì bọn họ đã thành thói quen cố khí thế này xung kích, hầu như không có được đến bất luận ảnh hưởng gì. nguồn sức mạnh này cũng là Uchiha sức mạnh sao? Sasuto Bihi bên này từ bỏ công kích, mà là hai mắt mở mịt nhìn Uchiha Tamasen hỏi là ta sức mạnh. Vì tiếp thu khá là hoàn chỉnh Konoha Tránh khỏi mang đến quá lớn phá hoại Vì lẽ đó dùng phương pháp này Đem không có tư cách đứng lên đến người Toàn bộ sàng lọc đi ra Uchiha Tamazen bên này Cũng không có tiếp tục truy hích Bởi vì hắn nhìn ra Sazutobi Hizuzen chắc ra còn lại không có mấy Chẳng mấy chốc sẽ chết đi Ta thật sự làm sai lầm rồi sao. Senju cùng chi ha, chiếm cứ konoha gần như bảy mươi phần trăm sức chiến đấu cùng lợi ích. Những gia tộc khác căn bản không có không gian sinh tồn. Ta cũng không muốn hại senju bộ tộc, chỉ là hy vọng bọn họ thực lực có thể biến yếu một chút, cho những gia tộc khác tăng cường thực lực, có thể lẫn nhau ngăn được. hiện tại konoha, cũng không ai dám làm bừa. Hầu như không có mâu thuẫn phát sinh. Như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Saju Tobi Hi bên này. Nhìn Chi Hata Không nhìn được chất vấn. Hắn cảm giác mình cũng không có làm sai. Ngươi làm sai. Từ vừa mới bắt đầu chính là. Nếu như cảm thấy cô Ha lợi ích không đủ phân phối. Như vậy. liền nghĩ biện pháp thu được càng nhiều lợi ích. Mà không phải từ chính mình trên thân thể người bỏ ra đến Uchiha Tamazen thập phần lãnh khốc nói Cùng những người khác phái hiện rất khó đánh Không có cách nào thu được lợi ích Thậm chí càng chết rất nhiều người Liền liền chuyển biến Từ chính mình trong tay người cướp miếng ăn Có lẽ vừa bắt đầu Sazutobi Hizuzen ý nghĩ có lẽ là tốt Thế nhưng Konoha hiện hướng đủ để chứng minh hắn thất bại, hơn nữa rơi vào chính mình tham lam ở trong. cái kia có như vậy dễ dàng. những người khác gặp mặt chứng, konoha sẽ ở uchiha trong tay hoàn toàn bị phá hủy. nhẫn giới sẽ lại lần nữa rơi vào chiến tranh. uchiha cũng sẽ diệt tục. sazu tobi hisu zen ho khan hai tiếng, đón lấy trực tiếp cười nhạo nói, cho rằng uchiha tama zen quá trẻ. Có ý nghĩ như thế. Trước tiên bị diệt tộc. Sẽ là ngươi Sazutobi bộ tộc. Uchihatamagen lạnh lùng nói. Đón lấy dông tố trực tiếp chém xuống vô lực phản kháng. Đầy mặt tất cả đều là tuyệt vọng Sazutobi Hizuzen đầu. Đem hắn triệt để giết chết. Tử thần bên này cũng không chút khách khí. Thu hồi chính mình tế phẩm. Dùng tay đem Sazutobi Hizuzen linh hồn từ trong thân thể kéo lôi ra ngoài bỏ vào miệng mình bên trong nhai nghiền ngẫm mấy cái nuốt vào bụng hài lòng sau khi chậm rãi biến mất ở giữa không trung chương thứ tư hiện tại không nợ đổi mới vé thắng còn kém bảy tấm liền bốn trăm ngày mai nên còn muốn thêm càng một chương nỗ lực gõ chữ lễ tình nhân cô đơn chó số song chữ chờ đợi khiêu chiến tàng sáng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 Vẹn vẹn là dựa vào trình độ như thế này Nhưng là không cách nào đánh bại Uchiha su đem nắm Su Su Dùng con mắt đỏ ngầu nhìn Danzo Danzo thủ hạ Toàn bộ đều bị hắn cho giết chết Ở trên biển rồng cường hóa huấn luyện Nhưng hắn tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ Sử dụng thuấn thân thuật càng nhanh hơn Thêm vào bu Sô Sô Cú ha, Khi quấn quanh Su Su Chỉ cần bị gần người một giới kiếm đi, căn bản không có người chống đỡ được, không phải phân thây chính là gãy chi. Phối hợp với nhìn thấu nhẫn thuật ma ướp sao sa di an, những người này căn bản là không có cách lừa gạt qua si su. Ngắn ngắn trong vòng ba phút, căn tinh anh lại lần nữa diệt sạch. Lần trước chi hát lưu vong thời điểm, liền chết một nhóm. Hiện tại chết những này, vẫn là mới bồi dưỡng lên thủ hạ. Danzo thủ hạ hầu như đã không có bao nhiêu ninja có thể dùng. Không hổ là kính đời sau. Ngươi hiện tại nên mới 17 tuổi đi. Lại liền nắm giữ thực lực như vậy. Uchiha quả nhiên nguy hiểm gia tộc. Rất dễ dàng liền xuất hiện mất khống chế gia hỏa. Nếu như ngươi có thể dựa theo hỏa chi ý chí. Đi thẳng xuống. Nói không chắc để ngũ hô ca xe chính là ngươi. Danzo này vừa bắt đầu giao động lên. Kỳ thực hắn dù sao cũng hơi hoang mang. Bản thể bên này vẫn không có bị phát hiện. Chính ẩm giấu đi. Có điều ngay ở căn trong căn cứ. Dưới cái nhìn của hắn muốn đánh bại Uchiha Shisu chỉ có một cái phương pháp. Vậy thì là đánh lén. Chỉ cần có thể đánh lén thành công. Như vậy liền có cơ hội. Nếu như thất bại. Shisu thuẫn thân thuật cũng đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại. Ta sẽ tìm được ngươi bản thể Ngươi chạy không thoát Si su bên này không có lãng phí thời gian Nói xong câu đó thời điểm Su su cũng đã đâm thùng đan bụng Cách này ảnh phân thân trực tiếp hóa thành khói biến mất Mà si su bên này cũng bắt đầu ở căn trong căn cứ Di chuyển nhanh chóng Dùng ma ếp sao tìm kiếm bất kỳ nắm giữ chắc ra cơ thể sống Một cách đều sẽ không bỏ qua Sazutobi Hizuzen chết rồi Uchiha Tamazen bên này cũng bắt đầu dọn dẹp Lại lần nữa phân ra mấy ảnh phân thân đi ra ngoài Đem phản kháng người cho từng cái xử lý xong Inosika cho ba người bên này Bởi vì Uchiha Fugaku gia nhập Trực tiếp tan tác Hầu như tất cả đều là trọng thương Fugaku tự mình đem bọn họ cho bắt sống cách khác các loài dầu phần mộ các loài gia tộc nhỏ đều là Fugaku phụ trách xử lý nếu như mãnh liệt phản kháng liền trực tiếp giết chết có điều tộc trưởng bên này trên căn bản đầu đều rất rõ ràng cũng không có bị hỏa chi ý chí cho độc hại rất sâu nhìn thấy đánh không lại Dồn sập liền đầu hàng chủ yếu nhất là cảm nhận được chi ha bộ tộc thực lực mang tính áp đảo Căn bản không tìm được bất kỳ phản kháng độ khả thi. Hơn nữa cảm thấy nhiều nhất là một hồi chính biến. Biến thành người khác làm hô ca xe. Bọn họ cũng không phải là không thể tiếp thu. K.K.C. -si. Không nghĩ tới ngươi sẽ ở chỗ này. Uchiha Tamasen nhìn bị giam ở ngục giam ở trong. Trên người bị ràng buộc cột xích sắt. Còn có tác dụng phong ấm huyền trục ở trên đầu che đẩy K.K.C. -si. Có chút bất ngờ thế nhưng lại cảm thấy đến rất bình thường sẽ thành như vậy khẳng định là cùng mình không thể tách rời quan hệ ta ma gen Ngươi trở về nghe được uchiha ta ma gen âm thanh kakashi cả -ka kinh mới vừa mới cảm nhận được hai lần to lớn lực áp bách nhưng kakashi cho rằng konoha là muốn xuống tay với hắn dù sao hắn bây giờ nhìn không tới không cách nào kết ứng Chắc ra bị phong ấm. Trừ thính rác cùng khấu rác ở ngoài. Cái khác xúc rác căn bản không có biện pháp thăm dò ngoài giới. Loảng soảng. Ngục giam hàng rào sắt. Bị Uchi Hata Ma Zen dùng chi đo di cắt ra ngã trên mặt đất. Đón lấy Uchi Hata Ma Zen dùng sa di gan. Phân tích phong ấm thuật thức. Bắt đầu mở ra Kakashi trên người phong ấm. Trước tiên mở ra. Chính là trên đầu quyển trục phong ấm. Hoa hai phút. Kakashi rất nhanh gặp lại Quang Minh. Nhìn Uchiha hata ma Sắc mặt có chút phức tạp. Chạy thời điểm nhiều nói hai câu phí lời. Đem ngươi cho hố. Hiện tại thả ngươi đi ra. Trung hòa. Uchiha hata ma một bên tiếp tục mở ra phong ấm. Vừa hướng Kakashi nói. Ngươi chuyên tới cứu ta sao? Rất nguy hiểm. Đi nhanh một chút đi. Kakashi bên này là thật sự bị cảm động đến. Ai sẽ đặc biệt tới cứu ngươi? Uchiha dết trở về. Để tam chết. Cái khác phản kháng cũng từ từ bị giải quyết. Konoha trở lại người sáng lập trong tay. Uchiha ta gen kinh ngạc. Sau đó nói thẳng ra thật tình. Thế nhưng cái này thật tình. Cũng không có nhường Kakashi cảm giác được mất mặt. Cái lại là nhường hắn lộ ra một mặt không dám tin tưởng vẻ mặt. Tốt, ngươi tự do. Nếu như ngươi phải bảo vệ cô Nô Ha. Như vậy ta hiện tại liền giết chết ngươi. Đưa ngươi đi gặp Xin. Uchiha ta ma gen bên này rất trực tiếp nói. Giao tình về giao tình. Nếu như kiếm chuyện. Vậy thì không đàm luận. Chịu chết đi. Uchiha là muốn làm mấy hô ca xe sao. Kakashi cho rằng là chính biến. Đối với bảo vệ để tam cái gì. Hắn đã không có ý nghĩ này. Nếu như không phải là bởi vì hắn ở Konoha bên trong có chút tiếng tâm. Ám bộ bên trong càng là được không ít người ủng hộ. Hắn sa di gan phỏng trừng liền bị Danzo cho đào móc ra. Đồng thời Sazutobi Hizuzen bên này cũng không hy vọng chính mình danh tiếng bị ha tổn. Càng không hy vọng Danzo bên này thực lực trở nên mạnh mẽ. Dù sao Uchiha Tamagen nói tới Danzo mưu đồ vị trí hắn. Sử dụng để nhất tế bào sự tình. Hắn đều nhớ rất rõ ràng. Vì lẽ đó Kakashi liền như vậy bị giam lên. Nguyên cớ là hoài nghi cùng Uchiha tư Liên đem ngày đó Kakashi đi Uchiha tộc địa dò xét tin tức. Cho rằng Kakashi đi mật báo thế nhưng không có chứng cứ chứng minh kakashi làm chuyện này. thế nhưng cũng tương tự không có chứng cứ chứng minh kakashi thuần khiết. mai tô gai bằng chứng bởi vì là bằng hữu. vì lẽ đó bị phủ quyết. vì lẽ đó kakashi liền vẫn bị giam. không cách nào phóng thích. không. là hoàn toàn thay đổi. konoha nhấn thôn cách này khái niệm. bắt đầu từ ngày mai liền biến mất. hiện tại cần cần nhân thủ. Nếu như ngươi đồng ý trợ giúp tốt nhất. Không được liền mau nhanh đi. Không muốn lãng phí ta thời gian. Uchiha ta ma gen một bộ không đáng kể dáng vẻ nói. Tiếp tục làm nhẫn thôn cho hỏa quốc làm công. Uchiha có thể không có ý nghĩ này. Trên biển nhiều như vậy tài nguyên. Nuôi sống mười cái Uchiha cũng không thành vấn đề. Kakashi sườn sốt. Hắn có chút không rõ Uchiha ta ma gen đang nói cái gì có điều Uchiha Tamazen không có tiếp tục cùng Kakashi ôn chuyện, mà là tiếp tục ở Konoha càn quét người, đem nguy hiểm cho từng cái dọn dẹp sạch sẽ. Sasu Tobi bộ tộc, Shinuza bộ tộc, còn có Uta Neko cùng Mito Kadoh gia tộc. Uchiha Tamazen là không có bất kỳ ai buông tha, làm liền muốn làm tuyệt. chắc là mười hai giờ chưa tả hữu. Uchiha Tamazen nhường Itachi bên kia mang tộc nhân trở về Khi trở lại này quen thuộc thổ địa thời điểm Không ít Uchiha bộ tộc người Đều chảy ra nước mắt Dù sao thế hệ này tuyệt đại đa số người đều là từ Konoha lớn lên Có điều lúc này Konoha dù sao cũng hơi rách dưới Mặc dù có chút hạn chế Thế nhưng phá chỗ xấu vẫn là không ít Nói thí dụ như Hokage mỏm đá lên liền có không ít hố, đều là Sazu Tobi Hijugen sử dụng nhẫn thuật công kích Uchi hatama gen thời điểm tạo thành. Vinmo Geze cùng giúp Lucy các loại biển rồng suốt thân người, đi tới Konoha thời điểm, đúng là không chớp mắt, chung quanh quan sát cái thế giới mới này, mà Sisu bên này, cũng nhấc theo Danzo đầu trở về, trên người hầu như không nhìn thấy thương thế, Nhìn thấy tộc nhân trở lại cô Nô Ha. Trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười. Cô Nô Ha từ từ khôi phục lại yên lặng. Rất nhiều người sau khi tỉnh lại thấp thỏm lo âu. Không biết chuyện gì xảy ra. Mà Uchi Hata Ma Gen cũng đem trong thôn cần bài trừ nguy hiểm. Toàn bộ qua một lần. Xác nhận không có cái gì phiền phức thời điểm. liền triệu tập những kia đầu hàng gia tộc thủ lĩnh mở hội. Thương thảo cô nô há con đường sau đó Vốn là nghĩ cùng thiên đạo như thế đến tràng phá sỡ Đến thời điểm trực tiếp trùng kiến tốt Thế nhưng phát hiện quá phiền phức Hơn nữa cô nô há bên trong có không ít đồ vật quả thật có giá trị Vẫn là tài nguyên càng quan trọng Canh thứ nhất 400 vé tháng Thêm canh một Trả nợ canh một Tối ngày hôm qua đi dạo một hồi bình luận khu Quả nhiên nhìn bình luận khu áp lực liền lên đến. Vì lẽ đó ta vẫn không có làm sao chuyển động cùng nhau. Viết cách này phân loại xem bình luận khu áp lực quá to lớn. Quyển sách này không phải phòng làm việc viết. Chỉ là pha lô gió. Phòng làm việc mỗi ngày ít nhất muốn càng một vạn trở lên. Ta không viết ra được đến. Cuộc chiến thượng đỉnh ngày đó ta xác thực nước. Lên giá cảm nghĩ liền viết. Bởi vì ta cho rằng sẽ là tháng ba một lên giá. Sợ viết quá nhanh. Lên giá không viết mấy vạn chữ hải tặc phần liền kết thúc. Cách này là ta nổi. Sức chiến đấu phân chia viết không dưới. Ta mở cách đơn chương viết. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh. bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không năm chương một trăm linh ba cô nô hát ẩn thôn giải tán cô nô hát quốc thành lập nhẫn thôn chính là nhẫn thôn cùng phổ thông thôn hoàn toàn khác nhau rất nhiều người cảm giác được không đúng thế nhưng cũng không có hoảng loạn lên bởi vì bên ngoài rất bình tĩnh cũng không có chiến đấu bởi vì chiến đấu ở bọn họ lúc hôn mê liền kết thúc có điều hiện tại tình huống này rất nhường bọn họ bất an. Konoha bên trong mấy cái gia tộc lớn người, toàn bộ bị triệu tập cùng nhau. Uchiha bên này chỉ có Uchiha Tamasen cùng Fugaku ở. Sisu cùng Itachi đã phân tán ra, phụ trách ở Konoha huấn luyện, chấn áp tình cảnh. Kakashi bên này không địa phương đi, cuối cùng cũng đi tới nơi này mở hội địa phương cũng không có ngăn cản những người khác lại đây. trái lại ngay ở lại lần nữa bị phá hỏng hô ca xe nhà lớn bên cạnh. có thể chứa đựng rất nhiều người. những gia tộc này tộc trưởng. từng cái từng cái cả người mang thương. trên căn bản đều là bị đánh chịu phục. Inosika cho ba cái thảm nhất. Akimichi trao ra tổn thất hai tay. trở nên cùng thây khô cánh tay như thế. Nazashika bên này bị chém rứt một cái cánh tay noi chi càng là mổ rơi mất vẫn con mắt Từ hôm nay trở đi Konoha nhấn thôn giải tán Sau đó chỉ có Konoha Quốc Không lại hạn chế ninja cùng bình dân tự do Muốn rời khỏi cũng có thể rời đi Các ngươi những đại gia tộc này ngoại trừ Muốn đi giao ra gia tộc bí thuật Bao quát tám thành tài phú Mới có thể rời đi Cô Nô Hà Quốc mời chào bộ đội tác chiến Bơ cấp trở xuống nhấn thuật Không lại bị hạn chế Chỉ cần công hun đầy đủ là có thể hối đoái Công hun mỗi tháng cùng tiền lương đồng thời phân phát Căn cứ cấp bậc thực lực phân phát số lượng không giống Ít nhất nửa năm có thể tổng cộng hối đoái một cách bơ cấp nhấn thuật công hun. Cách khác dân sinh phương diện Cùng trước đây không đổi Thu lấy nhất định tiền thuế. Hợp pháp khai triển kinh doanh là được. Uchiha Tamazen lên đài. Rất đơn giản nói rõ nói. phổ thông ninja đều không quan trọng. Hiện tại đều là hai sô cu thuấn sát mặt hàng. Nếu như hiện tại hỏa quốc đều là Uchiha. Như vậy những ninja này Uchiha Tamazen liền không chuẩn bị để cho chạy. Thế nhưng hiện tại chỉ có Konoha lớn như vậy phạm vi chỉ dựa vào chi bộ tộc người đến phòng thủ đã đủ rồi. Thả ra nhẫn thuật chuyện này, cũng là bởi vì bơ cấp tầm quan trọng kỳ thực cũng là như vậy. Chủ yếu nhất vẫn cất dấu nắm không có cần thiết. Tuyệt đại đa số chung nhẫn, kỳ thực cũng là chỉ có thể mấy cách nhẫn thuật mà thôi. Dẫn đến chiến đấu trên căn bản đều là sử dụng Suvi Genku Nai chiến đấu, chỉ có gia nhập ám bộ Thu được công hôn mới có thể hối đoái nhẫn thuật. Nếu không cô Nô Ha bên này cũng không có cách nào bức người gia nhập càng nguy hiểm ám bộ tới làm sự tình. Chỉ có dùng dụ dỗ đến nhường những ninja này chủ động gia nhập. Cô Nô Ha ẩn thôn muốn giải tán. Nghe được Uchi Hata Ma Dưới sân rất nhiều người ồ lên một mảnh. Phía dưới tuyệt đại đa số người đều tiếp nhận rồi chính biến chuyện này. Không ít người càng là mưu tính. Tương lai cũng không phải không thể lại từ đầu chính biến trở về Thế nhưng không nghĩ tới Uchiha muốn đem bàn bị đập phá Căn bản không cho mọi người dùng bữa cơ hội Kakashi thông báo phổ thông ninja chuyện này liền giao cho ngươi Đồng ý rời đi chính mình đi Nếu như không sợ chết cứ đến phản kháng Làm tức giận Uchiha Như vậy tất cả mọi người liền không cần đi Chi Hata Marzen đột nhiên đối với ở phía dưới một mặt mờ mịt, Kakashi nói, nói xong chi liền phóng thích hai Soku haki bao trùm xung quanh bán kính một trăm mét vị trí, đem trên sân người đều bao trùm trong đó. Hơi thở này trong nháy mắt liền để trên sân những gia tộc kia các tộc trưởng hô hấp đình chỉ, đầy mặt khiếp sợ nhìn Chi Hata Marzen, hiển nhiên không cách nào rõ ràng chuyện gì thế này. Dù sao bọn họ đều là thân kinh bách chiến ninja. Làm sao sẽ liền bị tức thế cho làm kinh sợ. Một ít thương thế quá nặng. Máu tươi đều sắp phun ra. ta mà Kakashi bên này. Cũng đồng dạng khiếp sợ nhìn Chi Hata Ma Hiển nhiên không hiểu chính mình cách này trước đây đồng đại đồng bọn. Vì là biến hóa gì đó sẽ lớn như vậy. Làm hai Soku kết thúc sau. Kakashi cũng đầy mặt nghi hoặc. Tại sao cho mình chỉ phái nhiệm vụ a? Mà xung quanh một ít gia tộc tộc trưởng. Nhìn Kakashi vẻ mặt có chút phức tạp. Bởi vì bọn họ trước không ít còn giúp Kakashi nói chuyện qua. Nói Kakashi không phải chi ha nội Gian Thế nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ nhìn lầm. Hiện tại tình huống này, nói Kakashi không phải, bọn họ cũng không tin. Trở lên Có chuyện gì Tìm Fugaku đội trưởng là được Uchiha Tamazen không có tiếp tục ở chỗ này Fugaku càng an hiểu những chuyện này Cùng những người này càng quen thuộc Mặc dù nói có thể tùy tiện đi Thế nhưng có thể lưu lại vì là Uchiha quật khởi mà làm công Uchiha Tamazen vẫn là rất tình nguyện Chúng ta tới đó nói tường tận nói Tình huống cụ thể tốt Uchiha Fugaku bên này lộ ra hơi hơi hiền lành vẻ mặt. Nói với mọi người nói. Liên quan với Uchiha trở về sau khi nên làm như thế nào. Trước ở ngư nhân đảo thì có thương lượng qua đối sách. Có điều chỉ có cách đại khái. Thế nhưng hiện tại đầy đủ. Chủ yếu là lôi kéo những gia tộc này. Vì là Uchiha ra sức sự tình. Một tận tới đêm khuya 8 giờ tả gốc. Uchiha bộ tộc mấy cái ma ướp sao mới tụ tập cùng nhau. có điều bên ngoài còn có bọn họ ảnh phân thân đang đi tuần. tình huống thế nào. Uchiha ta ma gen hỏi Fugaku. đồng thời từ bên hôm vẫn móc ra chứa màu trắng tế bào ổn nghiệm để lên bàn. dù ra bộ tộc cần chính mình có nhất định tự lập tính. nguyện ý cùng Uchiha tiếp tục kinh doanh konoha quốc. Inosika cho ba cái gia tộc cần một buổi tối cân nhắc. Dầu phần mộ các gia tộc Cũng có ý hướng này Thế nhưng cũng không phải như vậy khẳng định Kakashi bên kia đã đi thông báo phổ thông ninja Có điều tuyệt đại đa số đều có chút mờ mịt lũ túng Không biết có nên hay không rời đi Konoha Uchiha Fugaku nói Ngày hôm nay nhưng là nhường hắn hãnh diện Trước đây ở Hokage nhà lớn mở hội Hắn đều là bị Sazutobi Hizuzen cùng Danzo nghi vấn. Để những người khác nhìn. Làm hắn không có cái gì mặt mũi. Thế nhưng ngày hôm nay những người này đều muốn xem sắc mặt của hắn làm việc. Chỉ lo hắn không cao hứng. Phổ thông ninja không cần cứng cầu. Gia tộc ninja tận lực lưu lại. Có cái gì ý đồ xấu liền trực tiếp giải quyết đi tốt. Những này là ta từ Danzo trong phòng nghiên cứu. Tìm tới đệ nhất tế bào Hiện tại loại này sử dụng sau khi có rất lớn tỷ lệ có thể nắm giữ một đồn Giảm thiểu ma ếp giao tác dụng phụ Cũng có nguy hiểm tương đối sẽ bị cái này tế bào thôn phệ Cả người sẽ biến thành đầu gỗ Fugaku đội trưởng cùng Itachi hiện tại không phải quá vô cùng cần thiết sử dụng cái này tế bào Shisu cùng Izumi Các ngươi con mắt nên còn chưa đến cực hẳn Có điều vật này trước tiên mang ở trên người. Nếu như gặp phải khó khăn chiến đấu. Nhất định phải tăng cao thực lực thời điểm. liền thử sử dụng. Nên phải cần một khoảng thời gian mới có thể tạo tác dụng. Hơi hơi chú ý một hồi. Sau 5 ngày ta muốn rời khỏi thôn. Đi tìm Masu Hắn nơi đó nên có càng chất lượng tốt để nhất tế bào. Hơn nữa vì cải thiện Uchiha sau đó huyết thống cũng cần kỹ thuật của hắn. ờ ta rời đi trong khoảng thời gian này, Komoha liền giao cho các ngươi bảo vệ. Uchiha Tama gen đối với Fugaku nói. nói rõ tiếp ốm nhiệm bên trong đồ vật là cái gì. cảnh cáo mọi người đầu nguy hiểm. Uchiha ma là trực tiếp ăn để nhất thịt. Obito bên này nhưng là thông qua để nhất tế bào chế tác được bạch zepsu thân thể. Sasuke dùng để nhất tế bào nhưng là Sakoshi Kabuto hậu kỳ làm được hầu như là ổn định nhất để nhất tế bào Vì lẽ đó Uchiha không cách nào bảo đảm sử dụng cách này để nhất tế bào Liền không có bất kỳ nguy hiểm Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Vẫn là không muốn sử dụng tốt hơn Mấy người đem ốm nhiễm cầm ở trong tay Quan sát kỹ Thế nhưng căn bản không thấy được này một đoàn màu trắng vật chất. Lại có thể có như vậy hiệu quả. Trong lúc này, tuyệt đối không muốn mềm tay. Bất kỳ phản kháng người, đều muốn quả đoán giải quyết. Không giết gà dọa khỉ. Bỏ mặt quá độ. Những người này thì sẽ không đem Uchiha để ở trong mắt. Hiểu chưa? Uchiha Tamazen cuối cùng nói. Dù sao bị hỏa chi ý chí độc hại người xác thực không ít. Vạn nhất có không muốn sống. Không đem bọn họ cho giết sợ. Tương lai chuyện như vậy sẽ càng nhiều. Mọi người yên lặng gật đầu. Tán thành chi hát ta ma sen Tấu chương xong Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh, bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không năm, chương một trăm linh bốn giấy thổ Minato. quả nhiên, buổi tối bắt đầu, một ít có tâm phản kháng người bắt đầu kiếm chuyện, thế nhưng du ra bộ tộc bên này, rất phối hợp chi ha, phái ra không ít tộc nhân, phụ trách giám thị, không đợi muốn gây nên rối loạn người làm nổ nổ phụ. liền trực tiếp bị tóm lấy, Một buổi tối đầy đủ bắt được mười mấy. Chỉ có một cách làm nổ thành công. Hắn ở nhà dùng nổ phù tự sát. Là ban đêm duy nhất vang lên âm thanh. Ngày thứ hai. Những này bị tóm người. Trực tiếp trước mặt mọi người sự quyết rơi mất. Ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Đều có như vậy người. Mỗi lần bắt được đều không do dự. Trực tiếp giết chết thậm chí một ít kể cả người nhà đồng thời bị xử quyết rơi. Những người này không giết chết, tương lai liền sẽ uy hiếp Uchiha ha người bình thường, cùng với chết chính mình người, không bằng giết nhiều điểm loại này bao hàm sát tâm ra hỏa, cho đường sống không đi. Vậy thì không nên trách những người khác. Đến ngày thứ năm thời điểm, rốt cuộc buổi tối yên tĩnh lên, không có người kiếm chuyện, đồng thời tuyệt đại đa số gia tộc, đều lựa chọn tiếp tục lưu ở Konoha, mà không phải rời đi Konoha, dù sao nhẫn giới cũng không phải địa phương an toàn gì. Rời đi Konoha, muốn tìm một cái thích hợp sinh tồn địa phương cũng không dễ dàng. ở Konoha bên trong có thể lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại, thế nhưng ở bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào chính mình gia tộc sinh tồn được. Đối mặt uy hiếp nhưng là bao quát mỗi cái nhẫn thôn. Rất nhiều nhẫn thôn đều sẽ nhìn chằm chằm một ít gia tộc bí thuật. đi ra ngoài không thể nghi ngờ là đưa dây vào miệng cọp. chỉ cần uchiha bên này bảo đảm không chiếm đoạt bọn họ. như vậy bọn họ vẫn là đồng ý lưu lại. ở cái này thoải mái khu tiếp tục đợi. uế thổ truyền sinh thuật. đêm khui. uchiha ta ma gen từ ngục giam bên trong. Tìm cách cách khác nhấn thôn gián điệp. Dùng để cho rằng lễ thổ chuyển sinh tế phẩm. Chuyển sinh là đệ tứ hô ca xe. Nà mi ca xe mi nà tội. Nà là trực tiếp từ phần mộ bên trong nắm ra rẻ mảnh vỡ. Mà lễ thổ chuyển sinh nhưng là trực tiếp từ phong ấm chi thư bên trong học được. Quyển trục này cũng không có đặt ở hô ca xe nhà lớn. Mà là ở hô ca xe mỏm đá bên trong một hang núi bên trong. Trong kịch tình Nazuto trộm đi. Chỉ là vi Chép á liền lấy hạ nhẫn thuật quyển trục. Là để dùng cho một ít công hôn đạt đến đổi lấy nhẫn thuật ninja học tập sử dụng. Không phải vậy làm sao có khả năng sẽ bị một cái trung nhẫn Phối hợp Nazuto lúc đó cái kia gà mờ. Liền đem quyển trục cho trộm đi. Sazuto Bi Hi Zuzan vẫn cảm thấy thuật này rất kiêng kỵ Vì lẽ đó căn bản không có học tập. Tự nhiên không cách nào sử dụng. Theo tế phẩm bị lý thổ thôn phệ. Namikaze Minato dáng sắp từ tử hiện lên. Làm Minato tỉnh táo sau khi. Cả người hắn liền sườn sốt. Hơi kinh ngạc nhìn một chút chính mình hai tay. Bởi vì ở hắn ký ức bên trong chính mình hẳn là phong ấm cửu vĩ mà chết đi. ngươi là Uchiha Tamazen. Minato nhìn mình trước người cách đó không xa thân cao cùng mình cách biệt không có mấy người ngờ ngỡ nhìn ra dáng dấp do hỏi đệ tứ không nghĩ tới lại còn có thể nhận ra ta cô nô ha muốn hủy diệt chi ha uchi ha phản kích thành công đem cô nô ha cho cầm về lần này đưa ngươi cho ý thổ chuyển sinh là làm cái giao dịch đem bên trong cơ thể ngươi nửa con cẩu vĩ sao cho ta còn có con trai của ngươi Hiện tại có chút phản nghịch, Cần ngươi cố gắng giáo dục một hồi Uchiha Tamazen có chút bất ngờ Có điều bên này vẫn là giải quyết việc chung Nói ra mục đích của chính mình Đồng thời còn có liên quan với Nazuto sự tỉnh Nazuto bên này dù sao cũng hơi không thể nào tiếp thu được Sazuto Bihizuzen tin qua đời Dù sao ở Sazuto Bihizuzen điều khiển dưới Naruto quan hệ với hắn là tốt nhất Tiếp theo cũng là bị hỏa chi ý chí cho độc hại rất nặng Bỏ mặt Naruto căm thù chi hát trưởng thành Còn không bằng kịp lúc xếp chết Nếu như Minato không cách nào làm đến Hắn liền sẽ không khách khí Cái gì? Minato nghe xong chi hát ta ma zen. Có chút không thể nào tiếp thu được Lập tức muốn sử dụng phi lôi thần rời đi Ở Konoha bên trong, hắn vẫn có thể nhận biết được không ít tọa độ. Thế nhưng không chờ hắn sử dụng, cũng cảm giác được thân thể căng thẳng. Căn bản là không có cách khống chế chính mình thân thể. Như vậy, ta liền hơi hơi nhiều nói rõ chút đi. Ở gần một năm trước, Uchiha ta ma gen bên này trói buộc để tứ. Sau đó bắt đầu nói rõ tình huống cụ thể. Chắc là nói mười mấy phút vì lẽ đó, Konoha nhẫn thôn muốn biến mất sao. Minato sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một tia ưu thương. hiện tại là liên quan với ngươi còn có con trai của ngươi vấn đề. đây là báo đáp ngươi tại vị thời điểm, đối với Uchiha thái độ tốt đẹp, trợ giúp Uchiha tình huống. nếu không, ta liền sẽ trực tiếp lấy ra bên trong cơ thể ngươi nửa con cửa vĩ. Đồng thời đem Naruto cho xử lý xong Uchiha ta gen rất lãnh khốc nói Có điều cái này cũng là sự thực Nếu như ngươi có thể nắm giữ Trong cơ thể ta cửa vĩ tùy ý lấy đi Có điều quản giáo Naruto Phương diện này ta khả năng không phải rất an hiểu Minato bên này biết đã không thể cứu vãn Hơn nữa hắn cũng là người chết Nghĩ nhiều như thế cũng không có tác dụng gì Khi biết con trai của chính mình tinh lực sau khi, đối với để tam đám người tâm, cũng lạnh nhạt rất nhiều. Hiện tại nhưng là chỉ muốn nhìn thấy con trai của chính mình cố gắng sống tiếp. Ta có thể đem Kusina cho đồng thời ế thổ chuyển sinh. Có điều làm đánh đổi. Các ngươi muốn nhường Tô vì là Uchiha công tác đến 30 tuổi mới thôi. Đồng thời ta cũng muốn ở trên người hắn lưu hạ thuật thức. Chỉ cần hắn không phản bội Uchiha, ta liền không cần vận dụng thuật này. Uchiha ta ma gen suy nghĩ một chút. Sau đó nói, sử dụng ý thổ truyền sinh. Hắn có thể không có bất kỳ hổ thẹn. Nazuto vẫn rất có giá trị. Có thể bồi dưỡng lên siêu ca xe cấp. Có thể thức tỉnh Asu ra chắc ra. Thêm vào cái khác vĩ thu chắc ra. Tiếp cận lục đạo cấp vấn đề cũng không lớn chuyện này nhường ta cùng kusina đồng thời thương lượng đi. Minato cảm thấy đối với nhi tử, chính mình vẫn là không muốn tự ý làm chủ tốt hơn. Uchiha ta ma gen gật gù, đón lấy nhường ảnh phân thân lại đi mang cái tế phẩm lại đây, đồng thời bắt được kusina tế bào mảnh vỡ, trực tiếp sử dụng ý thổ truyền sinh, đem kusina cũng cho cho gọi ra đến, Đón lấy nhường này hai phu thê tự mình nói rõ tình huống Uchiha Tamazen bên này lập xem án bộ tư liệu Chủ yếu là tìm liên quan với Ozochimazu ở nơi đó tình báo Có điều không một hồi Kushina liền ở một bên khóc chít chít Bởi vì nghe được con trai của chính mình từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh Làm mẫu thân nàng tự nhiên là không thể nào tiếp thu được kết quả như thế Thuận tiện phá tan mắng to sa Zutobi cùng Danzo đám người. Ta sẽ để Na to báo đáp Uchiha. Ở trên người hắn hạ thuật thức coi như xong đi. Kusina bên này rất nhanh tỉnh lại lên. Đi tới Uchiha ta ma Zen trước mặt. Bắt đầu tranh thủ cho con trai của chính mình càng rộng rãi điều kiện. Không được. Các ngươi hài tử. Thiên phú rất cao. Bỏ mặt không quan tâm rất dễ dàng sẽ đối với Uchiha tạo thành quấy nhiễu Uchiha Tamazen lắc đầu tự tuyệt nói Hắn cũng không muốn biến thành Sasuke chạy đi truy phản thôn Naruto Vậy thì có chút không đầu đuôi Tuy rằng cũng có thể dùng Shisuko Tô Kami Thế nhưng thuật này thời khắc mấu chốt là có thể giúp Sisu bảo mệnh Chi Hata Mazen không phải vạn bất đắc dĩ đều không muốn để cho Siu sử dụng thuật này. Nazu chuyện này cũng không đáng, bởi vì có thể dùng thuật thức khống chế phương pháp. Kusina sắc mặt rất khó nhìn. Hiển nhiên rất khó tiếp thu chính mình hài tử sau đó tao ngộ. Cái này thuật thức lưu ở hắn trong trái tim. Thế nhưng không cho hắn biết, ta bình thường cũng sẽ không sử dụng. Nếu như hắn trốn tránh Ta cũng sẽ không đi quản. Thế nhưng hắn đối với Uchiha ra tay. Như vậy ta liền sẽ làm nổ thuật thức. Giết hắn. Uchiha ta ma gen cuối cùng hơi hơi cho cách điều hòa phương pháp. Thế nhưng loại này nhi tử tính mạng bị người khác khống chế tình huống. Vẫn để cho Kushina rất khó chịu. Vậy cứ như thế đi. Cuối cùng vẫn là Minato làm ra quyết định. Hắn cảm giác được Chi mazen bên này đã hơi không kiên nhẫn Hơn nữa đối phương hoàn toàn có thể sớm ở Nazuto trên người bố trí thuật thức Sau đó lại ghế thổ chuyển sinh bọn họ Bọn họ rất khó biết chuyện này Đồng dạng xe bé ngoan trợ giúp đối phương Vậy các ngươi trước tiên đi xem xem các ngươi hải tử đi hata mazen gật gù Không có hiện tại liền cưỡng ếp muốn đem cử vĩ cho giúp ra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 Lại đem cửa vĩ cho giúp ra. Dù sao bây giờ đối với cửa vĩ nhu cầu không cao. Dù sao cửa vĩ chỉ có thể tăng cao lượng mana mà thôi. Muốn cửa vĩ cam tâm tình nguyện cùng ngươi bi. Không có một quãng thời gian trong lòng giao lưu nhưng là rất khó làm đến. Khoảng thời gian này liền để Minato trợ giúp Fugaku. Động viên hiện tại Konoha mọi người. Duy trì trật tự là có thể. Đồng thời thông qua điện thoại trùng. Có thể đem Minato cho rằng truyền tống môn đến dùng. Có việc có thể trực tiếp nhường Minato sử dụng phi lôi thần đến Uchi Hatamagen bên người. Đem Uchi Hatamagen cho đón về. Đồng thời mấy ngày nay, Uchi Hatamagen đều sẽ tranh thủ đến ngư nhân đảo đi một chuyến. Nhìn tình huống, phát hiện hải quân xác thực không vào được. Quân hạm đều bị hải vương cho ngăn trở. Chỉ có mấy cái điệp báo tổ chức người đi vào. Phát hiện Uchiha bộ tộc căn bản không ở. Nép tu ne đám người tinh thần điều khiển cũng bị giải trừ. Bọn họ biết Uchiha ta ma gen những việc làm. Cái kia thật sắc mặt trắng bịch. Điên cuồng gọi điện thoại trùng liên lạc chính phủ thế giới. Nói Uchiha ta ma gen chạy. Người căn bản không ở. Còn những cái kia mấy cái điệp báo tổ chức gián điệp. Đến ngư nhân đảo các nơi tìm một vòng. Căn bản không tìm được người. Cuối cùng ai đi bên này vẫn là xuyên qua hải vương vây quanh. Trực tiếp đông lại một cái chỗ văng liên tiếp ngư nhân đảo đi vào. Phát hiện thật sự không tìm được chi hát ta ma Đồng thời biết được ngư nhân đảo cũng bị chi hát cho soàn soạt sau khi. Chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Ta xuất phát. Cô nô hát liền giao cho các ngươi. Uchiha Tamazen đối với Fugaku đám người nói Đón lấy Minato trực tiếp sử dụng phi lôi thần Đem Uchiha Tamazen mang tới hỏa quốc biên cảnh Tới gần điện quốc vị trí Đây là trước đây nhẫn giới đại chiến thời điểm Minato lưu lại tọa độ Đón lấy Minato lập tức trở lại Bởi vì hắn buổi trưa hôm nay Còn muốn buổi nhi tử cùng nhau ăn cơm đây Tuy rằng ăn không được chỉ có thể nhìn. Hoành hoành hoành. Đón lấy Uchi Hata Ma -zen. Phân ra ba cái ảnh phân thân. Nhưng bọn họ đi tìm kiếm Mazu tăng tích. Trong tình báo. Có liên quan với Mazu xuất hiện ở Điện Quốc tin tức. Hiện tại Mazu nên đã gia nhập Akatsuki tổ chức. Đồng thời cũng đang tìm kiếm kim chủ. Điện Quốc chính là rất tốt đối tượng tìm tới Uchiha Tamazen thu được ảnh phân thân lan truyền trở về tin tức ở mới xây dựng lên đến âm nhẫn thôn nơi đó phát hiện Orochi Mazu, liền Uchiha Tamazen lập tức chạy tới tiêu tốn không tới thời gian một tiếng ở âm nhẫn thôn hẻo lánh khá là ướp áp trong rừng rậm có cái hang động Uchiha Tamazen trực tiếp đi vào xung quanh xuất hiện ninja Còn không tới gần liền bị sa di gan ảo thuật cho khống chế. Đứng tại chỗ không đồng đậy nữa. Trực tiếp phạt đứng. Đi về phía trước chắc là 200 mét. Cách xa mặt đất đại khái 5. 6 mét vị trí. Rốt cuộc nhìn thấy không ít ánh đèn. Hí hí. Có điều ở Chi Hata Ma Zen chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi thời điểm. Xung quanh trong nháy mắt hiện lên có vài màu trắng vảy rắn dương cái miệng lớn như chậu máu hướng về Uchiha Tamazen cắn tới. Thế nhưng lập tức, những này rắn liền dường như tuần xài nhân trong tay rắn như thế. Ngoan ngoán ở Uchiha Tamazen bên người khay lên. Uchiha bộ tộc người. Thực sự là hiếm lạ. Không phải nói Konoha Uchiha triệt để tử ở trên thế giới này biến mất ạ. Ovochimazu bóng người. Từ trên mặt đất chậm rãi bay lên. Nhìn Uchiha Sajigan. Lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Bản thể đi ra thấy ta. Uchiha Tamazen nói xong câu đó. Trực tiếp thuấn thân qua đi. Một đao chặt đứt cái này thổ phân thân ngó đầu. Chắc ra lượng quá ít. Căn bản là không có cách lừa gạt qua Sajigan. Mục đích của đối phương là cái gì? Uchiha hiện húng là bị Konoha cho truy sát đi. Tìm ta liên hợp sao? Ozochimazu bản thể bên này. Đang nghiên cứu trong phòng giải đào cái gì? Được thổ phân thân truyền về tình báo. Bỗng dưng nghi ngờ nói. Uchiha như vậy tìm tới cửa. Khẳng định là có chuyện muốn nói. Bất quá đối phương hơi bị quá mức hung hăng một ít. Ozochimazu chuẩn bị cho đối phương một chút giáo huấn. Chờ hắn mới vừa đẩy ra phòng nghiên cứu cửa. Chuẩn bị cho cái này lỗ mãng Uchiha một chút giáo huấn thời điểm. Hắn liền nhìn thấy một đôi con mắt đỏ ngầu. Ảo thuật sa gan. Uchiha Tamasen bên này không có hứng thú cùng đối xử Minato như thế. Thao thao bất tuyệt nói rõ với hắn rõ ràng. Trực tiếp dùng lực lượng tinh thần ngưng tụ video thả cho Orochimaru xem liên quan với vua hải tặc thế giới bên trong các loại hình ảnh, còn có một chút năng lực giới thiệu các loại. Ojochi Mazu căn bản không có năng lực chống cự, bởi vì hắn sử dụng bất thi chuyển sinh linh hồn bị hao tổn, đối với ảng thuật chống đỡ đặc biệt bạc nhược. Thêm vào Ochi Hata hiện tại này mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Ojochi Mazu coi như sử dụng ảng thuật dài cũng không cách nào tỉnh lại. đại khái kéo dài hai phút. Uchiha ta gen giải trừ ảo thuật, mà Ozochimazu cũng ánh mắt mờ mịt tỉnh lại, rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Vừa nãy ảo thuật bên trong sự tỉnh, đều là thật sự. Ozochimazu sắc mặt tràn đầy khiếp sợ, dù sao lại còn có một thế giới khác. Nắm giữ cổ quái như vậy năng lực tác chiến, trái áp dược, ha này cùng huyết kế giới hạn năng lực giống nhau đến cùng có nhiều kỳ huyễn một cái thế giới hoàn toàn mới có quá nhiều không biết chờ hắn đi tìm tòi nghiên cứu u v g q m uchiha tamazen hồi đáp đồng thời giơ tay phải lên ngưng tụ u so so kuha khi cho hắn xem đồng thời một quyền đánh ở trên vách tường trực tiếp đánh cái hang lớn uy lực sẽ không kém hơn như thế ra xe an nguồn sức mạnh này Cùng đe quái lực có chút tương tự a, Gia tăng rồi lực phá hoại. Còn có sức phòng ngự sao. O Zochimazu bên này con mắt ở Uchi Hatamagen trên cánh tay. Quan sát kỹ. Thậm chí đưa tay ra muốn sờ một chút. Thế nhưng bị Uchi Hatamagen cho trực tiếp tránh thoát. Bị mò tay cảm giác thấy hơi quá kỳ quái một ít. Nghĩ rõ chưa? Uchi Hatamagen hỏi tiếp. Nhưng ta vì là Uchiha hiểu lực Mà Uchiha có thể mang ta đi thế giới kia sao Ozochimazu sau khi nói xong Lè lưới ở trên môi thêm một vòng Xem ra mười phần biến thái Oành Thế nhưng Uchiha ta ma gen trong nháy mắt Đè lại Ozochimazu đầu Đem hắn mạnh mẽ va về phía một bên vách tường Bởi vì Sajigan quan sát được Masu ngón tay nhúc nhích một hồi Chuẩn bị kết ấm Không nên nghĩ làm trò gian Ngươi không phải không thể thay thế Chẳng qua là cảm thấy ngươi năng lực đầy đủ mà thôi Giết ngươi Ta căn bản không cần lãng phí bao nhiêu khí lực Hiểu chưa Uchiha Tamasen cảnh cáo nói Hiện tại Masu Có thể nói là nhất vặn vẹo thời điểm Tâm lý biến thái Không cảnh cáo một chút. Cái tên này rất khó nghe lời. Hơn nữa chủ yếu nhất là. Dùng thuật thức khống chế người này trái tim đến uy hiếp người. Hiệu quả không lớn. Bởi vì bất cứ lúc nào có thể càng đổi thân thể mới. Quá vô lại. Khống chế linh hồn thủ đoạn. Hiện tại thật sẽ không. Vì lẽ đó muốn nhường người này cam tâm tình nguyện làm việc tốt nhất. Khủ khủ. Sức mạnh thật lớn đây là từ thế giới kia được sao. Ojochi mazu đều lo ra huyết. thế nhưng là ở lính hội Uchiha ha ta ma Zen, trên người truyền đến cường độ. trình độ như thế này sợ là chỉ có vân ẩm thôn giai ca re, thân thể. mới có thể đạt đến trình độ như thế này đi. giúp ta làm việc. ta cho ngươi biết thế giới bí mật. còn có ngươi làm sao mới có thể thu được đến một cái thân thể hoàn mỹ. thế nào. Uchiha Tamazen bắt đầu mê hoạt Ozochimazu, tốt, ta đối với thế giới kia rất tò mò. Ngươi muốn cho ta tự do dò xét quyền lực. Ozochimazu mở miệng nói rằng, hắn từ cái này Uchiha trên người cảm nhận được Akatsuki tổ chức thủ lĩnh loại kia lực áp bách. Xác nhận chính mình không phải đối thủ của đối phương. Nếu đối phương đồng ý đưa ra thủ lao. Như vậy chính mình vẫn là có thể vì là đối phương công tác đến để báo đáp lại. Đương nhiên, Ozochimazu sẽ ưu tiên thỏa mãn chính mình yêu thích. Chờ ngươi hoàn thành Uchiha thứ cần thiết sau khi lại nói đi. Uchiha Tamazen không có trực tiếp đáp ứng. Hiện tại hai cái thế giới tin tức, vẫn là không muốn bại lộ mở đem so sánh tốt. Đặc biệt ở trên biển rộng, trở thành đối tượng đà kích. Vậy coi như rất phiền phức Được Ozochimazu đáp ứng nói Vốn là hắn tưởng tượng một ít nghiên cứu Lúc này tất cả đều không tròn yếu Liền nghĩ đến thế giới mới đi cố gắng cảm thủ một phen Đến cùng có cái gì không giống nhau Tấu chương xong Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang ha lưu vong hàng hải 05. linh 106 nhà khoa học cạnh tranh quá độ. Thôn Konoha giải tán. Uchiha nắm giữ Konoha. Trực tiếp kiến quốc tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ ninja. Chính đang hỏa quốc biên cảnh những kia Konoha ninja. Mỗi một cách đều mộng bức. Ở bên ngoài làm công kiếm tiền. Nhà không còn. Hòa quốc đại danh tức giận, phái gia sứ già, nghĩ phải hiểu rõ cô Nô Ha đến cùng là muốn làm gì, mà xung quanh mấy cái đại quốc thì lại lên tham lam, đang xác định tin tức tính chân thực sau khi, rất có thể sẽ đối với hòa quốc khởi xướng chiến tranh. Có điều những này cũng không ảnh hưởng cô Nô Ha ổn định, nếu như không cần chuẩn bị chiến, cô Nô Ha tài nguyên đủ để chống đỡ một quãng thời gian. Hơn nữa cũng bắt đầu trồng trọt. Chính mình chuẩn bị trồng trọt lương thực. Hoàn thành tự cấp tự túc. Uchiha trở về. Còn đánh bại Konoha Hokage. Đem Konoha cho cướp đi. Obito nhìn thấy tin tức này thời điểm. Đều có chút không thể nào tiếp thu được. Dù sao ở hắn thẻ làm sao. Uchiha những năm này hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng thực lực không phải vậy làm sao sẽ bị ức hiếp đến bị chạy tới Konoha biên giới cư trú. Đây là thật sự ở Konoha ở ngoài Bạch Zetsu. Bắt được mấy cái từ Konoha rời đi ninja. Từ bọn họ trong miệng được tin tức, Konoha nhấn thôn bây giờ giải tán, mà là Konoha quốc, đồng thời bỏ mặt phủ thông ninja rời đi. Không đối với bọn họ làm hạn chế Hắc Sét Su bên này cũng là rất bất ngờ chuyện này. Dù sao phổ thông ninja dưới cách nhìn của bọn họ chính là người mới tài nguyên. Hiện tại liền người mới tài nguyên cũng không muốn. Xem ra Chi Ha là thật sự điên rồi. À, muốn thừa cơ hội này đem cẩu vĩ cho nắm tới tay sao? Obito cao mày. Đối với Kono Ha chuyện xảy ra chỉ là có chút bất ngờ. Cũng không có cái khác bất luận ý nghĩ gì. Hiện tại hắn cũng chỉ nghĩ tập hợp vĩ thú. Chấp hành vô hạn nguyệt độc kế hoạch. Đem dinh phục sinh. Căn cứ trước tình báo. Uchiha hẳn là có ba cái ma ếp sao saji di an. Muốn cướp đi cử vĩ sợ là rất khó khăn. Cái khác ẩn thôn hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương sau khi. Chúng ta lại đồng thủ càng tốt hơn. Hắc Sét Su đưa ra chính mình ý kiến. Đồng thời trong lòng nghĩ, Uc Sét Su Khiha vô mô đời sau, đúng là ngu xuẩn tương đối nhiều. Đặc biệt Uchiha, bị sao động một hồi liền bị lừa. Nếu như bảo phát nhấn giới đại chiến, nhấn thôn phía sau chống vắng, chúng ta có thể đi đánh lén bọn họ nhấn thôn, đem Shinju ki cho cướp đi. Obito gật gù. Nắm giữ ma ếch sao hắn Tự nhiên biết đối đầu ma ếch sao phiền phức Đặc biệt ở đối phó Shinchuji ghi chuyện này Song phương dùng đồng lực tranh cướp Rất khó phân ra thắng bại Hơn nữa đối phương còn có 3 cái ma ếch sao kẻ nắm giữ Vậy thì liên lạc Nagato Nhưng hắn chuẩn bị sẵn sàng Thông báo cách khác Akatsuki thành viên đi Haxetsu nói xong Cả người liền chầm xuống mặt đất bên trong Chầm rãi biến mất Uchiha kiến quốc sao Obito đem tình báo trong tay cho thiêu đốt Đón lấy cũng sử dụng thần Uykamu đem chính mình hút vào dị không gian Chuẩn bị đi tìm Naruto thảo luận sau đó hành động Ngươi chính là cái thế giới này nhà khoa học Nghe nói ngươi chỉ là vừa mới bắt đầu giải đào thân thể không lâu Muốn dung hợp đặc thù huyết thống đến thân thể Chế tạo thân thể mạnh hơn đúng không? Ta nhưng là đã thành công chế gia hóa vào đặc thù huyết thống thừa số cơ thể sống. Nắm giữ năng lực đặc thù. Cũng chính là cái gọi là huyết kế giới hạn. Còn có người thường năm lần trở lên tố chất thân thể. Hầu như hoàn mỹ đời kế tiếp. ngươi cẩn thận biểu hiện. Vì ta làm trợ thủ Nếu như năng lực đầy đủ. Ta cũng sẽ không ẩn náu sẽ chỉ đạo ngươi kiến thức về phương diện này. Vinmokeze nhìn bên này chi hata mazen mang về ozo chi rất là trực tiếp nói. trong phòng nghiên cứu mạnh hơn hiếu thắng chiếm quyền lên tiếng. năm đó ở vega bên nơi đó. hắn là lão nhị. rất nhiều nghiên cứu đều chỉ có thể ưu tiên tên kia đi làm. lần này, Vinmokeze bên này, cũng không muốn nhường ra số một vị. Ở trong phòng nghiên cứu, là muốn chân chính nghiên cứu khoa học thực lực nói chuyện. Này mấy ngày hắn cũng nhìn liên quan với Masu tỉnh báo. Biết đối phương trình độ chỉ là vừa mới bắt đầu. Còn chưa thành công đem huyết thống thừa số dung hợp đến mấy cá thể trên người. Nhiều năm như vậy cũng chỉ có một hàng ma Yamato. Hầu như đều là chính mình rời đi chiếm cứ người khác thân thể đến thu được huyết thống sức mạnh. Mà không phải làm ra chân chính thân thể hoàn mỹ. Vì lẽ đó hắn rất có tự tin. Có điều làm đến phương diện này. Dưới cái nhìn của hắn đã xem như là không sai. Hắn cũng không có thích hợp trợ thủ. Thêm vào là Uchi Hata Mazen yêu cầu. Vì lẽ đó hắn vẫn là chỉ có thể tiếp nhận thân thể này nhỏ gầy ra hỏa. Thú vị! Vậy hãy để cho ta xem một chút. Người nghiên cứu đến cùng là cái gì trình độ tốt. Bị như vậy khiêu khích. Ozo Chimazu hít mắt hơi có chút khó chịu. Hắn có thể không muốn cho người khác làm trợ thủ. Hơn nữa không tin thành quả nghiên cứu của chính mình thất bại cho người khác. Mới vừa Chihata Mazen dùng điện thoại trùng liên lạc Fugaku bên kia. Nhưng Minato tiếp hai người bọn họ về Konoha. Đồng thời mang đến còn có Ozochimazu một đống nghiên cứu dụng cụ Văn tử không giống Ta sợ ngươi xem không hiểu Vinmo Geze thấy Ozochimazu cũng không có lập tức thần phục với chính mình cách này nghiên cứu khoa học đế vương thời điểm Lập tức xếu cợt nói Ta dùng ảo thuật đem văn tử tin tức truyền cho hắn Uchiha ta ma gen bên này cũng ở Có điều cũng không có nhúc tay hai cái nhà khoa học trong lúc đó đẳng cấp phân chia. Liền ở đây hệ thống bên trong. Chính ngươi xem đi. Vinmo ghe xe bên này hai tay vây quanh. Chuẩn bị xem Ozochimazu chuyện cười. Ozochimazu bên này sắc mặt không hề thay đổi. Bắt đầu ở này xa lạ máy móc lên. Bắt đầu đánh lên. Bắt đầu học tập cái hệ thống này sử dụng. Làm Vinmo Geze nhìn thấy Mazu bên này Đã có thể thông thảo hệ thống điều khiển Bắt đầu xem lên hắn tư liệu nghiên cứu thời điểm Sắc mặt hơi hơi nghiêm túc một điểm Xác nhận cái này nghiên cứu khoa học người là có nhất định thực lực Thú vị Đây chính là người thế giới kia chủng tộc các loại tư liệu sao Mazu nhìn bên này không trước mắt Khi thấy cử nhân tộc các loại một ít thân thể cường đại chủng tộc thời điểm Phát sinh âm thanh thán phục. Hiện nhiên loại sức mạnh này ở nhẫn giới. Cũng chỉ có những kia to lớn thông linh thú mới nắm giữ. Người thường căn bản là không có cách đạt đến loại này hình thể. Có lẽ chỉ có chi bộ tộc bội hóa thuật. Mới có tư cách sánh ngang. Xem Ojo maju sắc mặt ửng hồng. Vô cùng hưng phấn. Vinmo Kese sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn ra người này là thật sự xem hiểu chính mình nghiên cứu tin tức. Lúc này có chút hối hận đúng hay không không nên như thế tự đại. Bỏ mặt đối phương quan sát. Đồng thời Ozochimazu sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Nhìn thấy hứa nhiều hơn mình chưa bao giờ quan tâm đến vị trí. Tuy rằng rất nhiều tư liệu không giống. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng là có ý gì. Đầy đủ nhìn thời gian mấy tiếng. Ochimaizu bên này mới dừng lại. Ngươi quả nhiên rất lợi hại. Ochimaizu dùng kinh dị ánh mắt nhìn cái này to con, mà Vinmoree mặt tối sầm lại, cảm giác mình chịu thiệt. Orochimaru, Vinmoree đem hắn nghiên cứu cho ngươi xem. Ngươi cũng muốn cho hắn xem. Song Phương ở trên cùng một hàng bắt đầu. Hai người các ngươi nhiệm vụ thứ nhất Chính là đem để nhất tế bào trở nên càng thêm ấm và bình thuận. Hạ thấp phản phế năng lực. Mục đích là vì là phổ thông chi ha bộ tộc người sử dụng. Tương lai có lẽ cũng có thể bao quát người bình thường. Đem nó làm thành thuốc biến đổi gen. Chia làm mấy cái giai đoạn. Đến khiến người thể thích ứng nguồn sức mạnh này. Ai trước tiên hoàn thành. Như vậy phòng nghiên cứu liền do cái kia người đến lãnh đạo. Tương lai còn có càng nhiều không biết cần thăm dò. Nắm giữ quyền lực này nhưng là có thể chủ đạo nghiên cứu phương hướng. Uchiha ta gen này vừa mở miệng nói. Nếu như có thể đem senju tế bào. Nghiên cứu chế tạo thành những kia tiểu thuyết khoa huyến bên trong thuốc biến đổi gen. Một châm tiếp tục đánh thân thể liền trở nên mạnh mẽ loại kia. Như vậy hầu như có thể mang theo toàn bộ thế giới sinh vật. Đồng thời hoàn thành tiến hóa. Có thể đem vốn là có thiếu hụt hãm người. Biến hoàn thành. Thậm chí có thể chế tạo ra càng nhiều thiên tài đi ra. Được. Vinmo Veze bên này tự tin chính mình sẽ không thua cho người này. Gầy gò yếu ức Một mặt trắng xám Cao nghiên cứu cũng phải cần thân thể ủng hộ cường độ cao công tác. Thú vị. Người ý nghĩ rất thú vị. Ozochimazu bên này cũng rất hưng phấn. Hiếm thấy gặp phải như vậy khiêu chiến. Tự nhiên không có từ chối loại này tỉ thí. Hắn cũng không cảm giác mình thất bại. Vậy thì quyết định như vậy. Uchiha Hatama cuối cùng nói. Đón lấy nhường hai người này. Chính mình tranh tài đi. Có điều phải chú ý. Không thể để cho bọn họ chơi thoát. Dù sao người như thế tuy rằng năng lực rất mạnh. Thế nhưng cũng rất nguy hiểm. Làm không cẩn thận liền sẽ làm ra chuyện lớn đến Canh thứ nhất Sau khi không phải đặc biệt muốn xem chương tiết Ta tiêu chí trải qua độ chương tiết Đối với xem nội dung vở kịch ảnh hưởng không phải rất lớn Thế nhưng không viết lại có chút không trôi chảy loài kia Có thể nhảy qua Tấu chương xong Cấm kìa buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vẫn đỉnh, bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không năm, chương một trăm linh bảy nhẫn thuật nên dùng để làm sinh sản, lương thực trồng chọt đã bắt đầu, vấn đề không lớn, cần ngươi nói, xe thủy đồn ninja, đúng giờ đỉnh lượng đi tới nước, xe thổ đồn đi khai khẩn, trồng chọt tốc độ rất nhanh, Xung quanh xuất hiện rất nhiều thám tử. Có điều trên căn bản đều bị si su bắt lại. Thẩm vấn sau khi kết thúc. Ở bọn họ dưới khống chế dùng chú ấm. Nhưng bọn họ làm lao công hỗ trợ khai khẩn trồng trọt. Có điều thiếu hụt một ít hàng ngày sử dụng đồ vật. Những này cần muốn mua. Có điều hiện tại không có bao nhiêu thương nhân dám lại đây. Đây là duy nhất đối với thông thường ảnh hưởng. Uchiha Fugaku bên này đối với Tamazen báo cáo Quản lý một cái thôn xác thực không dễ dàng Có điều Konoha bên này các thôn dân cơ bản đều nhận được huấn luyện Chỉ cần đàng hoàng Kỳ thực ảnh hưởng cũng không lớn Thậm chí có không ít ninja đi ra ngoài sau khi Lại trở về Bởi vì phát hiện thật sự không ai truy sát hắn Cảm thấy đi ra bên ngoài cũng không biết làm gì tốt Vẫn là trở lại cô nô ha bên trong đến. Đặc biệt Minato xuất hiện. Động viên không ít bình dân xuất thân ninja. Phát hiện Uchiha cũng không có nô dịch bọn họ ý tứ. Vì lẽ đó vẫn là đồng ý lưu lại. Chỉ phải trả tiền. Những thương nhân này khẳng định trở về. Chờ bọn hắn xác nhận cô nô ha ổn định sau khi sẽ xuất hiện. Khoảng thời gian này hơi hơi nâng cao một chút giá cả dù số bọn họ lại đây tiếp tục bình thường giao dịch là được. mấy cách nhấn thôn bên này chỉ là dò xét tin tức, liền không quản bọn họ. nếu như dám đến quấy rầy, liền đến bọn họ bên kia đi ghen sợ một hồi. nhường bọn họ làm rõ tình hình. gần nhất ta muốn đi tu luyện, trong thời gian ngắn nên không ở. ta lại cho cô nô hát tìm cách bảo tiêu. Có hắn trong khoảng thời gian này nên vấn đề không lớn. Uchiha Tamazen gật gù. Sau đó đối với Fugaku nói. Hắn chuẩn bị đi du chíp tu luyện tiên thuật. Nắm giữ tiên thuật. Lại sử dụng để nhất tế bào. Thì có thể được tiên nhân thể Zinegan. Thực lực nên có thể tăng vọt đến đa ra trình độ. Hiện tại tố chất thân thể chắc là ở phổ thông trung tướng trình độ. Các loại thăng cấp đến tiên nhân thể Trên căn bản tố chất thân thể phương diện này thì sẽ không là khuyết điểm Quản lý phương diện này hắn xác thực không an hiểu Hơn nữa cũng không có thời gian như vậy đi làm Muốn bảo đảm tất cả dựa theo ý nghĩ của mình tiếp tục phát triển Như vậy thực lực là không thể thiếu Được, Fugaku bên này không có ý kiến Uchiha có thể đi tới phần cuối bước đi này Đều không thể rời đi Uchiha Tamazen làm tất cả Tuy rằng trên căn bản sự vụ đều là chính mình ở quản lý Thế nhưng hắn cũng không muốn chiếm làm của riêng ý nghĩ Trải qua tuyệt vọng Mới biết tất cả mọi thứ ở hiện tại là cỡ nào hiếm thấy Vào buổi tối Uchiha Tamazen sử dụng ghế thổ chuyển sinh Đem đến nhất cho ghế thổ chuyển sinh đi ra Giải thích quá nhiều Uchiha Tamazen chính mình không muốn nói. Trực tiếp đem đệ tứ gọi tới. Nhưng đệ tứ cùng đệ nhất nói rõ tình huống. Hai người đầy đủ nói rồi hơn một giờ mới dừng lại. Konoha biến thành như vậy sao? senju Zama có chút không dám tin tưởng. Chính mình năm đó phí hết tâm tư thành lập thôn. Vì sao lại như vậy? Rơi vào nội đấu ở trong không nên là mọi người cùng nhau đoàn kết cùng tồn tại. Ở nhẫn giới vững vững vàng vàng sống tiếp sao? Lần này tỉnh lại ngươi, là muốn nhường ngươi ở, ta rời đi tháng ngày, bảo vệ một hồi Konoha. Uchiha Tamasen bên này không có đồng tình người đàn ông này. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đều là đầu sắt gia hỏa. Một cái hạng tưởng nhẫn thôn vẻ đẹp, một cái hạng tưởng vô hạn nguyệt độc vẻ đẹp căn bản không có cái gì dùng. nếu như một lòng phát dục, không nghĩ nữa những chuyện khác, chỉ cần có đủ mạnh thực lực, an toàn dĩ nhiên là đến. Uchiha thiếu niên đem Konoha thành lập thành quốc gia, liền có thể thay đổi sao? Senjuha Sajama không hề trả lời, mà là hỏi ra chính mình nghi hoặc, hắn đúng là không có báo thù ý tứ. Dù sao cô ha không phải là bị hủy diệt, mà là đổi một loại phương thức tiếp tục sống tiếp. thực lực mới là tất cả. không phải quốc gia nào nhẫn thôn liền có thể thay đổi. ngươi cùng chi ha ma đa ra ở thời điểm, nhẫn giới cũng không ai dám khiêu khích. hai người các ngươi liên tiếp chết đi. liền bảo phát đại chiến. thành lập quốc gia là bởi vì không muốn tiếp tục cho hỏa quốc làm công. Ninja năng lực không chỉ là có thể dùng ở chiến đấu lên. Nói thí dụ như dùng một độn đến trồng trọt lương thực. Trên căn bản cái thế giới này đều sẽ không có bất kỳ nạn đói tồn tại. Sản xuất mới là nhẫn thuật chân chính cách dùng. Dùng nhẫn thuật đi chiến đấu kiếm tiền. Quá ngu. Uchiha Tamasen vô cùng vô tình nói. Để nhất năm đó ở. Mỗi ngày trồng cây bán đầu gỗ. Konoha đến hiện tại đều sẽ không thiếu tiền dùng, dùng đi cho hỏa quốc làm hộ về kiếm tiền, cái này sẽ a, thật giống có chút đối với, thế nhưng một ít không có cách nào sinh sản đồ vật làm sao bây giờ, Senzuha shi ra ma chừng lớn mắt, thế nhưng lập tức nghi ngờ nói, bán lương thực kiếm tiền, dùng tiền mua a, không bán vậy thì là không nể mặt mũi, lẽ nào cô nô kha nắm đấm không đủ lớn đánh không lại bọn hắn sao Uchiha ma sen nhường Senju Hashirama nhận thức hoàn toàn méo mó còn có thể như vậy sao thế nhưng như vậy vẫn là không cách nào đình chỉ chiến tranh sẽ chết rất nhiều người Senju Hashirama thở dài cảm thấy đây là duy nhất phiền phức chỉ cần cái kia hết thảy quốc gia biến thành một cái Mọi người đều là một cái quốc gia Nơi đó còn có chiến tranh có thể đánh Uchiha kinh ngạc nói Còn có thể như vậy Minato cũng sửng sốt Thôn trưởng làm nhiều Vẫn đúng là không nghĩ tới vấn đề thế này Nhưng là làm như vậy sẽ chết người Senju Zama tiếp tục chống chế nói Người chết sau đó Không phải như thế tiếp tục phát sinh chiến tranh Chết bao nhiêu người Nếu muốn chết người Như vậy liền chết lần này tốt Dù sao cũng hơn sau đó vẫn chết đến đúng lúc Tốt Ta liền nói nhiều như vậy Cô Nô Ha sau đó liền do các ngươi bảo vệ Động thủ thời điểm không muốn mềm tay Không phải vậy sẽ chết càng nhiều người Uchiha ta ma gen không muốn tiếp tục giao động này hai cái ngốc bẩm sinh Nói xong câu đó Trực tiếp thông linh một cây dài mười mấy mét rắn đi ra. Dùng sa vi gan khống chế. Sau đó tiến vào miệng rắn bên trong. Liên tiếp nó chắc ra. Đem chính mình mang tới dô chít đi. Song phương đều là ngụy biện. Chủ yếu xem có hay không có thể làm đến mà thôi. Uchi Hata Ma nói càng dễ dàng làm thôi. Để nhất nghĩ loại kia mọi người đều có cùng lý tâm. Quá bất hợp lý. Cái thế giới này ai cũng sẽ phá hư Konoha Thế nhưng để nhất tuyệt đối sẽ không Vì lẽ đó Uchiha Tamazen rất yên tâm rời đi Hơn nữa sao động bọn họ lâu như vậy Cũng là vì để cho bọn họ tiếp tục lấy trạng thái như thế này vì là Konoha làm công Uchiha Tamazen chuẩn bị đến thời điểm mang hai người bọn họ đến trên biển đi Nhưng chính phủ thế giới lính hội một hồi cái gì là bối cảnh Đời thứ hai ý đồ xấu quá nhiều. Vì lẽ đó Uchiha Tamazen hiện tại không chịu hoán hắn đi ra. Các loại bắt đầu làm việc lại bắt hắn cho ghế thổ chuyển sinh đi ra làm việc. Đem để nhất làm ra đến. Chính là vì phòng một tay Uchiha Mada ra. Không phải vậy chỉ dựa vào Uchiha thực lực. Đủ để ở nhẫn giới hoành hành. Dù sao hiện tại nội dung vở kịch hoàn toàn bị chính mình cho thay đổi. So với hải tặc thế giới còn muốn hỗn loạn. Ai biết sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. Ổn một đợt là không thành vấn đề. Đánh không công người tại sao không muốn. Ngươi là để tứ đi. Vừa nãy ngươi nói là phong ấm cửa vĩ chết. Đồ chơi kia như thế nguy hiểm sao. Để nhất nhìn bên này chi hát ta ma gen rời đi. Trong lúc nhất thời cũng không tìm được nói cái gì phản bác. Hơn nữa cảm giác đối phương nói không có gì tật xấu. Đón lấy đối với một bên Minato tán gấu đến. Vừa nãy một cái nhường hắn rất nghi hoặc sự tình. Ngạch ăn. Minato rất muốn nói. Chính mình là vì là yêu mà chết. Chính mình nhưng là thuần yêu chiến thần. Thế nhưng có chút không nói ra được. Vẫn là thừa nhận chuyện này. Tấu chương xong. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không năm. linh 108 tiên nhân hình thức si ne gan. Rốt cuộc cùng định nắm giữ tiên thuật. Uchiha ta ma gen ở tối tăm hầm ngầm bên trong. Thông qua mặt đất ngưng tụ bãi nước. Nhìn mình trên mặt dáng rấp. Lúc này Uchi Hata ma gen trên đầu mọc ra hai cái nho nhỏ sừng rồng. Hiện ra màu đỏ sẫm. Đồng thời khói mắt biên giới hiện lên màu tím ánh mắt. Đây là tiên nhân vẻ mặt. Tu luyện gần như gần nửa tháng. Ngày thứ năm liền có thể hoàn toàn tránh khỏi bị tự nhiên năng lượng phản phệ. Vính hàng ma ép giao đối với chắc ra sức khống chế tăng lên rất mạnh. Chỉ phải không ngừng ổn định thích hợp tỷ lệ. Duy trì ổn định. Vậy thì rất khó mất khống chế. Sau khi đều là đang tìm kiếm hoàn mỹ nhất tiên nhân hình thức trạng thái. Bởi vì trên người tìm đồng thời xuất hiện vậy. Hiện tại chỉ có sừng rồng. Là Uchiha Tamazen ổn định nhất tiên nhân hình thức trạng thái. Ngày thứ nhất đến. Cái kia bạch xà tiên nhân còn tỏ vẻ kiêu ngạo. Miệng vài câu. nhụm bố vải bị Uchiha Tamazen đánh cho một trận liền thành thật. Tiên nhân hình thức dưới sức mạnh. Lẽ ra có thể cùng cự nhân tộc so một lần. Hiện tại để nhất tế bào thay đổi nên gần như. Đi về trước thăng cấp gan. Bước kế tiếp rồi quyết định làm thế nào tốt. Uchiha Hatama Zen chuẩn bị thời gian dài duy trì tiên nhân hình thức. Nhưng thân thể mình thích ứng nguồn sức mạnh này. Để cho mình thân thể có thể chứa đựng càng nhiều sức mạnh của tự nhiên. Oshimazu cùng Vinmoze hai người so kè, hầu như cả ngày đều ở công tác, mỗi ngày đều ở làm nghiên cứu. Oshimazu bên này tốc độ càng nhanh hơn, đã có cách bán thành phẩm. Khoảng cách cho phổ thông Chiha bộ tộc dùng còn kém rất xa, thế nhưng Chihatamazen dùng đã đầy đủ. Trực tiếp lấy điện thoại ra trùng liên hệ Konoha. Nhưng Minato lại đây mang chính mình truyền tống một đợt trở lại. Không thể hút máu cho chúng ta xét nghiệm sao. Ozochimazu cùng Vinmo Veze hai người tầm mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm Uchiha Tamazen. Liên quan với Uchiha huyết thống thăng cấp tình huống. Uchiha Tamazen đều nói cho hai người. Vì lẽ đó bọn họ biết sau đó cái này thăng cấp là rất khó đụng tới. Cho nên muốn muốn chữa chút chứng cứ. Uchiha Tamazen nhìn một chút hai người này Một cái thân hình cao to ra hỏa lộ ra giả cười Một cái khác biến thái càng là không hề che giấu chút nào chính mình hưng phấn Xem hắn trầm mặt một chút Cân nhắc hai người này độ tin cậy Được thôi Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Bởi vì Uchiha Tamazen sau đó muốn thử nghiệm Nhìn có thể hay không để cho Itachi bọn họ Cũng thăng cấp đến Zinegan. Này cũng cần đầy đủ số liệu. Tiếp theo bị hai người đánh thử một lần quản huyết. Sau đó Ozochimazu tự mình giúp Uchiha Tamazen tiêm vào màu trắng nhạt tiếp cận trong suốt để nhất tế bào thay đổi khoản. Furaku đám người. Lúc này cũng ở một bên nhìn. Uchiha Tamazen thực sự là không yên lòng Ozochimazu người này. Có điều còn tốt. Ô, Shijimazu lần này thành thật. Ở tiêm vào xong để nhất tế bào thay đổi khoản sau khi Uchiha Tamasen cảm giác mình thân thể lại tỏa nhiệt. Con người cũng có chút nóng chứng đau. Thế nhưng rất rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể mình chắc ra ở tăng nhanh. Sức mạnh đang gia tăng cảm giác. Chắc là qua đi chừng nửa canh giờ. Hai mắt lạnh đi. Uchiha Tamasen cảm nhận được hai mắt biến hóa Trực tiếp kích phát trong đó sức mạnh, ma ớt -e giao sa di an trực tiếp biến thành di negan gan dáng dấp, một vòng một vòng, có loại làm người chấn động cả hồn phách cảm giác, cùng bay như thế con mắt, ozochi mazu giật mình nói, nhìn thấy cái này hắn thật giống rõ ràng rất nhiều chuyện, uchiha hata cũng không có nói cho ozochi mazu liên quan với akatsuki tổ chức âm mưu. Chỉ nói cho hắn Uchiha bộ tộc huyết thống khởi nguồn cùng tiến hóa phương pháp mà thôi. Có điều một bên Vinmo Veze thập phần nhanh nhẹn. Lại ở Uchiha Tamazen trên người đánh một ổn con huyết. Vấn đề không lớn. Uchiha Tamazen đứng dậy. Cảm thụ tự thân biến hóa. Phát hiện thân thể nhẹ rất nhiều. Đón lấy trực tiếp nhắm mắt lại. Hấp thu sức mạnh của tự nhiên. Không tới một phút. Tiên nhân vẻ mặt ngay ở Uchiha mazen trên mặt hiện lên, không lại hấp thu sức mạnh của tự nhiên, có thể kéo dài nửa giờ trở lên, so với tiền đề thăng rất nhiều. Uchiha mazen tính toán nói, một bên Ozhuji mazu cùng Vinmo keze bên này, nhìn chằm chằm, rất muốn đem người này cho giải đào, Itachi đi tới, sau đó Fugaku đội trưởng, Sisuizumi Izumi hai người tắt ngươi cuối cùng Uchiha Tamazen trực tiếp sắp xếp nói Tuy rằng thân thể vừa bắt đầu vẫn còn có chút phản ứng Có điều so với nguyên thủy nhất để nhất tế bào so với Vẫn là tốt hơn rất nhiều Tiêm vào trình tự cũng là từ nồng độ dòng máu cao thấp sắp xếp. Itachi lập tức liền ngồi xuống Một bên Ozochimazu cùng Vinmo Geze hai người Lại lần nữa tìm tới mục tiêu mới. Hai người hết sức ăn ý phối hợp dựa theo chi hát ta ma gen cái kia một bộ. Hút máu. Tiêm vào để nhất tế bào. Ký lục nghi dụng cụ số liệu. Sau đó chuẩn bị một lần nữa hút máu. Đồng dạng nửa giờ chờ đợi. Mọi người phát hiện ta chi ma ếp sao cũng không hề biến hóa. Không ít người đều có chút thất vọng. Ta cảm giác tố chất thân thể tăng lên rất nhiều. Chắc gia lượng gia tăng rồi nhanh gấp đôi. Dựa theo cái trình độ này nên có thể duy trì hoàn toàn thể Susano khoảng 10 phút. Hơn nữa, ta thật giống có thể sử dụng một đồn. Itachi bên này thì lại không có quá thất vọng. Bởi vì Uchiha ta liền sớm đã nói với hắn chuyện này. Thành công thăng cấp đến Zinegan tỷ lệ quá nhỏ. Đón lấy giang hai tay. Trực tiếp từ lòng bàn tay hiện lên một cành cây đi ra Ghi chép xuống số liệu Đón lấy đổi Fugaku. Hiệu quả cùng Itachi gần như Tố chất thân thể tăng lên còn có chắc ra Đồng thời cũng nắm giữ một đồn Sau đó là sisu Cũng giống như vậy Cuối cùng đến Chi Haizomi thời điểm truyền vào để nhất tế bào cải thiện khoản sau khi Trên mặt liền lộ ra thần sắc thống khổ Đây là hết thảy tiêm vào người bên trong Duy nhất một cái tình huống như vậy Itachi trên mặt lập tức lộ ra lo lắng vẻ mặt Mà Uchiha Tamazen cảm nhận được Là bởi vì thể nội đệ nhất tế bào mang theo sức mạnh của tự nhiên dẫn đến Trực tiếp tiến lên nắm chặt Izumi tay phải Đem sức mạnh của tự nhiên cho hấp thu đi ra Uchiha Izumi thống khổ mặt sắc mặt rất nhanh giảm bớt Nửa giờ kết thúc Izumi cùng trước ba nhân tình huống gần như Cũng sẽ một đồn Đón lấy chuyển đổi vị trí Đi ra bên ngoài kiểm tra một đồn năng lực Phát hiện Fugaku Shisu Izumi Ba người đại khái cũng chính là Obito to trình độ Cùng đệ nhất không cách nào so sánh được Thuộc về có thể sử dụng trình độ Fugaku một đồn càng mạnh hơn một chút Tiếp theo là đi theo cùng Izumi Itachi mạnh nhất Chắc là có thể ở một long thuật trình độ Không làm được thủ giới hàng đản loại này Bởi vì chắc ra không đủ Nhiều nhất phạm vi nhỏ sử dụng Những này số liệu rõ ràng mười mươi bị ghi chép xuống Ozochimazu cùng Vinmo Keze, hai người như nhặt được trí bảo Đi thẳng về nghiên cứu Hiệu quả tăng lên cùng nồng độ dòng máu có quan hệ Đồng dạng cùng tư chất cũng có quan hệ sisu cùng Izumi huyết thống hẳn là một cấp độ. Thế nhưng sisu hấp thu để nhất tế bào liền không có vấn đề gì. Đối với thể nội bộ phần sức mạnh của tự nhiên thích ứng càng tốt hơn. Thế nhưng Izumi còn kém một ít. Căn cứ tình huống của hôm nay. Uchiha Tamagen phán đoán. Hiện tại này thay đổi khoản vẫn là không thích hợp cho phổ thông tộc nhân sử dụng. Obito tuy rằng hai câu ngọc liền bắt đầu dùng. Thế nhưng đó là bạch Zepsu thân thể. Có đa ra hỗ trợ. Hơn nữa cũng tiêu tốn rất lâu mới thích ứng. Muốn trào cái vĩ thu cho Itachi thử một chút xem. Có thể không thể mở ra Zinegan sao. Vẫn là đem nửa con cửu vĩ trực tiếp cho hắn. Uchiha Tamazen cân nhắc vấn đề này. Trước tiên giải quyết đi cái thế giới này nguy hiểm. Sau đó tốt chuyên tâm đi đánh hạ nhiệm vụ. Không có uy hiếp nhẫn giới Có thể trầm rãi kinh doanh Uchiha Tamasen cuối cùng quyết định Trước tiên đi tìm Akatsuki cùng Obito phiền phức Trực tiếp đi gọi đủ người Chuẩn bị tập kích Minato Kakashi Còn có Zugahiyashi Thuấn Di Bắt được Obito tất mang Kakashi Còn có nhìn xuyên Một lần đem Obito cùng HZ-su nắm lấy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 Chương 109 đánh lén Obito kế hoạch. Tập kích Konoha là Obito. Minato cùng Kakashi hai người đều bị Uchiha Masen bị dọa cho phát sợ. Một bên Benjūgaki yên lặng đợi. Như một cái tiểu trong suốt như thế, hắn vẫn là duy trì dĩ vãng Suga bộ tộc cách làm. Không lên tiếng là được. U V -K W W M. Chính là Obito trên người hắn lưu lại phi lôi thần tỏa độ để tứ ngươi nên vẫn có thể cảm thụ được đi. Uchiha Tamazen khẳng định nói. Đón lấy đối với Minato hỏi. khoảng cách hơi xa. tới gần một ít nên có thể chuẩn xác nhận biết được. Minato hồi đáp. có điều hơi nghi hoặc một chút tại sao Uchiha Tamazen biết chuyện này. dù sao lúc đó chỉ có mình và cái kia Uchiha tại chỗ. Đồng thời phi lôi thần khoảng cách cũng là có hạn chế. Trừ di động khoảng cách cần tiêu hao chắc ra càng nhiều ở ngoài. Tiếp theo chính là muốn nhận biết đến tọa độ mới được. Đúng là Obito à. Kakashi bên này tiếp tục hỏi tới. Trong mắt vẫn là tràn ngập không tin. Dù sao cửu vĩ chi loạn đưa đến hậu quả. Nhưng là có hơn ngàn người bị chết. Thậm chí Minato lão sư cùng Kushina lão sư đều là ở trong chuyện này chết đi. Hắn không thể tin tưởng đây là năm đó cái kia một lòng muốn trở thành Hokage Obito làm. Hắn bị Uchi Hamada ra cho tẩy não. Jin chết chính là Uchi Hamada ra điều khiển. Làm cho nàng vừa vặn chết ở Obito trước mắt cùng chết ở trong tay ngươi. Cách này cũng là Jin cuối cùng tại sao đột nhiên va vào ngươi chi đo di nguyên nhân. Bởi vì nàng bị khống chế. Mục đích của bọn họ là muốn chấp hành một cách đem hết thảy mọi người kéo vào ảng thuật thế giới kế hoạch. Cần Vi thu chắc ra ủng hộ. Lần này qua đi chính là đem cái này uy hiếp giải quyết rơi Đồng thời còn có Uchiha Madara Gia Lưu lại khống chế Obito Hậu Chiêu. Tên là tuyệt đặc thù sinh vật. Obito thời không năng lực năng lực. Để tứ ngươi nên rõ ràng. Kakashi, ngươi cái kia viên ma ếp sao Sa Di An có thể can thiệp đến. Nếu như hắn sử dụng thời không năng lực chạy trốn. Ngươi liền sử dụng ma ếp sao năng lực đem ta hút vào đến gì không gian bên trong là được. Mà Du Tộc Trưởng. Ngươi phụ trách dùng da cô gan khóa chặt trên sân mặt khác tên là HZ Su sinh vật. dáng dấp đại khái là như vậy. Không cần chiến đấu khóa chặt hắn không nên rời đi tầm mắt của ngươi là được. Si, Shu, ngươi cũng phụ trách đối phó cái này Hắc Su. Đối phương năng lực là bám thân người khác thân thể sau, có thể khống chế thân thể của người này. Muốn cẩn thận một chút. Uchiha Tamasen trả lời Kakashi, không có nói rất rõ ràng. Thế nhưng những này linh tinh đại khái, liền để mọi người cảm giác được phía sau lưng lạnh cả người. Đón lấy đồng thời nói chiến đấu kế hoạch sắp xếp nhiệm vụ của bọn họ Chỉ cần chính diện đánh Obito khẳng định không phải là đối thủ Vì lẽ đó hết thảy đều là lấy Obito cùng Haxepsu Hai người chạy trốn vì là tiền để đến kế hoạch tác chiến phương án Đồng thời bổ sung Sisu cái này nhanh nhất thuần thân thuật Dùng để bắt được Haxepsu Nếu như là ngày đó tập kích Konoha người đeo mặt nạ Muốn bắt được hắn xác thực cần tốt chiến tốt thắng Minato tuy rằng nói như vậy Thế nhưng sắc mặt ít nhiều có chút không dễ nhìn Hắn cảm thấy Uchiha Tamazen nói tới Cũng không giống như là giả Người đeo mặt nạ kia thật sự có khả năng là Obito Lúc này hồi tưởng lại Hắn thậm chí có thể nghĩ đến người đeo mặt nạ kia tất cả động tác Cùng Obito đều rất tương tự Kế hoạch liền như vậy Nửa giờ sau hành động Obito có thể bắt sống tốt nhất Không được liền giết chết Cái này hắc xếp xô nhất định phải nắm lấy Không thể để cho hắn chạy mất Uchiha ta ma gen cường điệu đến Obito giá trị Chính là cái kia viên ma ép sao Hắn cùng Obito là đồng đại Quan hệ vẫn được Có điều cũng không có đến Kakashi cái trình độ này Đối phương nhất định phải chạy Uchiha ta sẽ không bỏ mặt người này ở bên ngoài Sẽ trực tiếp giết chết Dù sao Obito năng lực xác thực quá biến thái Chỉ dựa vào một viên ma ớt sao liền rất khó giải quyết Ba đại chí tôn pháp tắc sức mạnh Đều rất phiền phức Không cần gọi lên để nhất sao Binato nghi ngờ nói Liền để hắn trồng thật giỏi ruộng đi Uchiha ta thở dài Sau đó nói Lần trước thuyết phục đệ nhất, nói cho hắn nhẫn thuật dùng để sản xuất tốt nhất. liền hắn không có chuyện làm liền chạy đi làm ruộng. mỗi ngày từng gốc một bị một đồn thuốc hạt thóc xuất hiện. kho lúa đều sắp trồng chất không vừa. còn ở dùng sức sinh sản, quên nói cho hắn hàng ế chuyện này. có điều lương thực vật này. nhiều sinh sản một điểm liền sinh sản đi. ngược lại có thể tầm bán. Như vậy tiền bối vẫn là giữ lại giữ nhà đi. Hơn nữa đánh Obito chủ nếu có thể đụng tới hắn. Thật đánh lên. Trừ Kakashi cùng Uchiha hai người kia. Shisumi su tội. Ba quát chính mình cũng có thể ung dung tiêu diệt hắn. Nagato đã thông qua nhẫn liên là Akatsuki thành viên. Bắt đầu cho bọn họ sắp xếp nhiệm vụ. Có điều Konoha bên kia rất ổn định. Rất nhiều thám tử đều bị tóm, xem ra đối phương không có mở rộng, chỉ chuẩn bị lưu ở cái kia nho nhỏ trong thôn tiếp tục sinh hoạt. Obito ở Vũ Quốc cảnh nổi trong một cái sơn động, mới vừa từ Vũ Nhẫn thôn trở về, Vũ Ẩm thôn bên kia nhanh chơi chán, cũng không chuẩn bị tiếp tục đối với chuyện này lãng phí thời gian. Hơn nữa Vũ Ẩm thôn đã sắp phế bỏ, ví thú tiện tay có thể chiếm được nham ẩm thôn cùng vân ẩm thôn đã bắt đầu hành động tập kết không ít đội ngũ chuẩn bị tới thăm dò một hồi xa ẩm thôn cách này đồng minh cũng rụt ra rụt dịch hiện tại để tứ ca xe ca xe không quá bị người trong thôn tán thành vì lẽ đó rất cần làm ra một chút chuyện chứng minh năng lực của chính mình tuyệt cũng nói chính mình này mấy ngày thu thập được tình báo loại này hỗn loạn tình huống là tuyệt thích nhất Bởi vì cái này thời điểm tốt nhất đục nước béo cò Làm một ít chuyện cũng dễ dàng bị người cho quên qua đi Căn bản không có người chú ý Thậm chí còn sẽ có nồi vung sai người Khoảng cách phục sinh chính mình mẹ ca gai a Đã không đến bao lâu Tuyệt cho rằng lần này nhất định có thể thành công Sa ẩn thôn có thể làm mục tiêu đầu tiên Đến thời điểm ta tự mình đi một chuyến Lộ ra xa di si an Nên nhường bọn họ cho rằng là Uchiha làm. Đến thời điểm song phương khai chiến. Vân ẩn thôn cùng Nham ẩn thôn chắc chắn sẽ không ngồi xem. Nhất định sẽ tham dự vào. Đến thời điểm Naruto bọn họ cũng tốt ra tay. Obito bên này chuẩn bị bước lên xa ẩn thôn cùng Konoha chiến tranh. Hiện tại đang tốt Uchiha trưởng quản Konoha. Hắn đôi mắt này còn có thể đi dùng để lừa gạt không ít người bị lừa. Làm như thế, hắn cũng sẽ không có bất kỳ hổ thẹn bởi vì hắn sau đó mọi người đều có thể ở vô hạn nguyệt độc bên trong nhìn thấy. Hiện tại chỉ có điều là đêm sau đó sẽ trải qua thống khổ. Cho sớm dự báo, tương lai mọi người đều sẽ sinh sống ở một cái không có thống khổ thế giới bên trong. Hơn nữa Sa ẩn thôn cũng có thể đánh. Vì là cô Nô Ha ẩn thôn báo thù cờ hiệu, Quang Minh Chính đại nhục tay vào. Tuyệt theo nói bổ sung Hai người đều đối với ý nghĩ này biểu thị phi thường tán đồng Không đợi Obito bên này cao hứng một hồi Hắn đột nhiên cảm giác được sờn cả tóc gáy Có cực hạn nguy hiểm xuất hiện ở sau lưng mình Một con cánh tay màu đen Trực tiếp xuyên thủng bụng của hắn Tới gần bên phải thận Có điều Obito cuối cùng vẫn là khởi động thư hóa Thư hóa sau đồng thời Trong miệng không khống chế được trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn Đồng thời Có một đảo hầu như không nhìn thấy tàn ảnh trước qua Đúng là ngươi Obito Kakashi trong mắt tràn đầy thất vọng nhìn Obito Đến hiện tại Hắn mới tin tưởng Dẫn đến cửa vĩ chi loạn người Lại là cái kia lấy hô ca xe vì là mục tiêu thiếu niên Sai lệch một điểm Nếu không có thể đào đến trái tim Uchiha Tamazen bên này vẩy vẩy bị thương vết máu. Đem Busoshoku giải trừ. Vừa nãy hình ảnh khá giống là Hắc Su đào lục đạo Madara thận hình ảnh. Nhân vì là cánh tay của chính mình là màu đen. Minato sắc mặt cũng rất phức tạp. Tuy nhiên làm sao lời đều không có nói. Mà Si Su so bên này dùng quấn quanh Busoshoku haki su so su. So. Chặt đứt tuyệt đầu. Đồng thời đem màu đen cách kia một nửa. Dùng su su cắm trên mặt răng. Du ra -si đứng ở phía sau cùng. Cảm giác mình thật giống có chút dư thừa. Vẫn là yên lặng không nói lời nào. Tấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang Uchiha lưu vong hàng hải không năm. Chương 110 nên cho mỗi cái Uchiha trang phòng lửa dối áp. Trên sân trong lúc nhất thời rất yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Ubito. Mà Ubito cũng một mặt khiếp sợ nhìn mọi người. Tất cả mọi người tàn ra. Địa bảo thiên tinh. Uchiha ta ma gen bên này không phí lời. Trực tiếp bắt chuyện mọi người tàn ra. Hắn muốn dùng địa bảo thiên tinh phong ấm hắc xếp xô. Hai mắt trực tiếp biến thành di nè gan ráng dấp. Đón lấy ở hai tay ở trong lòng bàn tay. Ngưng tụ một viên xem ra cực kỳ không ổn định. Đang không ngừng run run bất quy tắc biên giới màu đen hình cầu. Vốn đang nằm ở tức giận ở trong Obito. Nhìn thấy Uchiha Tamazen hai mắt thời điểm. Trong nháy mắt sườn sốt. Không thể. Ngươi tại sao có thể có Zinegan? Hắc xếp su thất thanh nói. Chỉ thấy cùng cô nan bên trong tiểu hắc như thế khuôn mặt. Chỉ có ngũ quan đang vặn vẹo. Không thể tin được chính mình chứng kiến tình cảnh này. Zinegan làm sao sẽ như vậy dễ dàng xuất hiện. Nhiều năm như vậy. Hắn mới phí hết tâm tư. Nhường Chi da ra thành công. Vì sao lại có mấy Zinegan à? Thế nhưng chi hát ta ma gen bên này có thể không có hứng thú cùng cái này tiểu hắc giảng đạo lý. Nhưng hắn quỳ ở trước mặt mình gào khóc. Đem địa bảo thiên tinh cho đẩy về phía trước. Xung quanh sơn động mặt đất trong nháy mắt bắt đầu run rẩy Không, hắc xét su tự nhiên biết nếu như mình bị địa bảo thiên tinh hút vào đi sẽ là hậu quả gì. Cả người trong nháy mắt hóa thành chất lỏng màu đen. Nghĩ muốn trốn khỏi. Từ bỏ bị Su Su cắm trên mặt ra không cách nào chạy trốn bạch Zetsu thân thể. Cả người trực tiếp hóa lòng. Muốn dung nhập vào dưới mặt đất đi. Nhưng là ở mới vừa rơi rơi trên mặt đất thời điểm. Uchiha Tamagen liền một phát bắt được hắn. Hắc Zetsu trong lòng vui vẻ. Hắn vội vã muốn khống chế cái này không biết sống chết úp sức Su đời sau. Chiếm cứ như vậy một thân thể. Sau đó hoàn toàn có thể tăng nhanh bắt lấy Jin Chu hành động Làm sao sẽ Hắc xếp su Cả Kinh nói Bởi vì hắn phát hiện mình thân thể Bị một nguồn sức mạnh vô hình cho chăm chú ác bức Nhưng hắn căn bản là không có cách tiếp tục hóa lòng Bao trùm thân thể của người này Không đúng Từ vừa mới bắt đầu Cái này người liền không có chạm được chính mình thân thể Đã sớm đề phòng người này một tay đi cho ta. Uchiha Tamasen dùng quấn quanh Hayasoku khi bàn tay cầm lấy đối phương cùng Harsetsu trong lúc đó cách Hayasoku cùng Buso Soku song trọng haki căn bản không nhường Harsetsu trực tiếp tiếp xúc được chính mình thân thể ra rẻ. Lục đạo Uchiito bị đồ chơi này cho quấn cũng không có biện pháp chút nào. Uchiha Tamazen cũng không nhận ra chính mình hiện tại có so với lục đảo Obito sức mạnh mạnh hơn. Cầm lấy Haxepsu. Trực tiếp đem hắn ném đã bắt đầu bùng nổ ra mạnh mẽ lực hút hấp thu xung quanh tất cả địa bảo thiên tinh nổi hạt đi tới. Haxepsu trực tiếp đánh vào bị hấp thu trên đá vụn. Liều mạng muốn tránh thoát thế nhưng không có biện pháp chút nào. Bị không ngừng hiện lên đến tảng đá bao trùm lại. Hoành hoành hoành. Đồng thời, hang núi này bắt đầu giải thể. Bị này lực hút dẫn đến núi lở. Minato mang theo những người khác trực tiếp thuấn thân rời đi. Uchiha Tamazen rút đi xô xô. Liền như vậy cùng Obito nhìn thẳng. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Obito vô cùng không rõ. Đến cùng là cách nào một bước đi nhầm. Tại sao Uchiha biến thành như vậy? Chính mình lại không chút nào biết chính mình chết đi lão sư, cũng theo xuất hiện, hơn nữa còn đánh lén chính mình, vốn là không nên là chính mình, gây xích mích nhẫn giới đại chiến, sau đó bắt lấy Jin Chuziki, hợp thành thập vĩ, trở thành lục đạo tiên nhân sử dụng vô hạn nguyệt độc, thay đổi toàn bộ thế giới sao. Jin là bị Uchi Hamada ra khống chế, liền cùng ngươi trong trái tim thuật thức như thế, Hắn ở Kakashi sử dụng chi đo vi thời điểm khống chế Jin. Vụ ẩm thôn ninja cùng ngươi hiện tại làm như thế. Khống chế bọn họ người. Hết thảy đều là Uchiha Madasa âm mưu. Ngươi sống ở một cái bị biên tập sự thực thế giới bên trong. Ngừng tay đi. Obito. Uchiha Tamazen đối với Obito nói Uchiha Madara trong kế hoạch then chốt. Cụ thể không cần nhiều lời. Những năm này Obito khẳng định điều tra lại điều tra. Căn bản không tìm được bất kỳ manh mối. Chỉ cần nói suốt quan phím Obito nhất định có thể nghĩ thông suốt. Khù khủ. Không thể. Rõ ràng là Kakashi. Là Kakashi xin Obito nghe được Uchiha Tamazen. Thân thể không khống chế được ho khan lên. Vội vã dùng tay che. Thế nhưng huyết vẫn là không ngừng được lưu tuy rằng miệng vết thương ở bụng đang bị hấp thu để nhất tế bào năng lượng chậm chậm khôi phục ở trong thế nhưng đây đối với những người khác có thể nói là chí mạng thương thế không thể lập tức liền khôi phục tốt ngẩng đầu nhìn chi hata masen hai mắt thập phần kiềm chế cùng tuyệt vọng hắn không thể tin tưởng chống đỡ chính mình gần tám năm qua giấc mơ làm tất cả lại là đang trợ giúp hại chết shinchi Ma da ra Chuyện như vậy Hắn không thể nào tiếp thu được Hắn có thể như vậy đối xử Nagato Bệnh giả tạo lời nói dối Nhưng hắn tin tưởng Cho các ngươi bắt lấy vĩ thú Tại sao không thể lừa dối ngươi Vì hắn làm việc Làm hậu chiêu nhìn Nagato Bảo đảm kế hoạch chính xác thực thi Uchiha Tamazen hỏi ngược lại Chính ngươi ở đây đùa Nagato Không phải đùa rất cao hứng sao Chỉ có thể như ngươi vậy chơi người khác. Người khác không thể chơi ngươi. Nghe nói như thế. Obito sắc mặt không khống chế được trắng xám lên. Làm sao sẽ? Tại sao lại như vậy? Obito hầu như đứng không vững. Cả người lảo đảo. Kém chút ngã trên mặt đất. Có điều coi như là tình huống như vậy. Hắn cũng không có dừng lại chính mình tư hóa. Uchiha Tamagen cũng không dễ đồng thủ. Địa bảo thiên tinh sức hút kết thúc, ở trên bầu trời hình thành một viên chắc là đường kính một khoảng 50m địa bảo thiên tinh, cũng không phải rất lớn. Uchiha Tamasen bên này cũng không có sử dụng toàn lực. Có điều phong ấm hắc xếp đầy đủ, vốn là một tòa chắc là cao mấy chục mét sườn núi vị trí, lúc này biến thành một cái hố sâu. Minato mấy người cũng ở tình huống ổn định sau khi trực tiếp trở về, Obito Ngươi tại sao muốn như vậy đối xử Na lão sư? Tại sao muốn đối với lão sư ra tay? Kakashi bên này cũng chưa bao giờ an mờ mịt, biến thành phẫn nộ. "Chất vấn Obito. Hắn những năm gần đây làm tất cả, ta chỉ là muốn phục sinh sinh. Nhưng cái thế giới này tràn ngập yêu, đã không còn chiến tranh, thành lập một cái hòa bình thế giới." Obito bên này trong miệng lẩm bẩm nói, Đón lấy ánh mắt kiên định lên Tuy rằng bị lừa Thế nhưng chỉ cần hoàn thành vô hạn nguyệt độc kế hoạch liền tốt Như vậy kết quả vẫn là tốt Ngươi là ở nghĩ vô hạn nguyệt độc kế hoạch đi Vậy thì là một cách lời nói dối Này vừa nhìn liền biết không hợp lý Cũng là lừa dối ngươi loại này đơn thuần Uchiha Còn có đơn thuần Uchiha Madasa Các ngươi hiện tại làm tất cả Chỉ có điều là đang truy đuổi tiền nhân. Đạt đến Lục Đạo Tiên Nhân trình độ, tại sao các ngươi sẽ cảm thấy Lục Đạo Tiên Nhân không triển khai cái kế hoạch này? Không hy vọng hòa bình thế giới sao? Đó là bởi vì năm đó cái gọi là Vô Hạn Nguyệt Độc chính là Lục Đạo Tiên Nhân phá hỏng. Cái này Vô Hạn Nguyệt Độc chỉ là dùng để nô dịch nhân loại, làm cho nhân loại biến thành loại kia tên là Bạch dép su quái vật mà thôi. Uchiha Tamazen nhìn Obito ánh mắt này. liền biết cái tên này không có như vậy dễ dàng liền từ bỏ. Không chút lưu tình vạch trần nói. Tổng nhận vì là trí tuệ của chính mình có thể so với tiền nhân lợi hại. Thế nhưng ngươi tối thiểu thực lực vượt qua tiền nhân sau khi nói lời như vậy nữa đi. Không thể. Uchiha Mada ra làm sao sẽ bị lừa gạt. Obito phủ nhận nói thế nhưng mới vừa kiên định lên ánh mắt lại lần nữa bất an lên hắn sợ chính mình cái cuối cùng hy vọng liền như vậy phá diệt rơi không cứu vẫn là giết chết đi Kakashi đồng thủ Uchiha Tamazen trực tiếp bắt chuyện Kakashi chuẩn bị đồng thủ đem cái này thuần yêu chiến thần giải quyết rơi Hắn cảm thấy đời thứ hai phòng bị Uchiha bị thương tổn đem Uchiha cho nhốt tại Konoha bên trong là sai. Nên muốn ở ninja trường học bên trong. Chuyên môn vì là Uchiha mở ra một bài giảng phòng lừa dối. Tốt nhất là có thể ở Uchiha trong đầu. Lắp một cài Uchiha chuyên dụng phòng lừa dối áp. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vẫn đỉnh, bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không năm, chương một trăm mười một ta là phòng lửa dối chuyên viên, ngươi bị lửa rồi biết sao, ô bi tô, bây giờ quay đầu còn kịp, Minato bên này sắc mặt phức tạp, thế nhưng vẫn là nói ra lời nói này đến, Minato lão sư, nghe nói như thế, Obito rốt cuộc có chút không nhịn được. Trên sân chỉ có Minato nói như vậy, mới có thể nhường hắn lộ vẻ xúc động, bởi vì Obito cũng biết mình làm tất cả. Đối với Minato tới nói là cớ nào không thể tha thứ, cảm thấy xin lỗi, liền chính mình nỗ lực bù đắp báo lại đối với mọi người mang đến thương tổn, đối với gia tộc, đối với người sư trưởng, đồng bạn vạn nhất không muốn sống vậy thì dùng Nagato con mắt sử dụng luôn hồi thiên sinh chi thuật đem để tứ vợ chồng cho phục sinh kể cả xin đồng thời ta sẽ thu về con mắt của ngươi dùng để bổ sung gia tộc sức chiến đấu bù đắp ngươi đối với gia tộc mang đến phiền phức cùng quấy nhiễu Uchiha gen rất lãnh khốc nói hiện tại hắn gánh vác Uchiha bộ tộc còn có toàn bộ cô nô ha vô duyên vô cớ tha thứ người như thế hắn có thể không làm được phản bội liền muốn trả giá thật lớn ngươi vì sao lại biết nhiều chuyện như vậy obito bên này rất là nghi hoặc cảm giác vì lẽ đó hết thảy đều bị nhìn thấu kỳ thực ta ma ếp sao năng lực là có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai đoạn ngắn tỷ như ta thấy đệ tứ trước đây cứu cô sina dùng công chúa ôm phương thức mang theo nàng ở dưới trăng ve vãn kakashi cùng mai tô gai so với lão nhị kích cỡ jiraiya tộc trưởng để để bị ép ở để tam đám người trước mặt tự nguyện chết đi obito ngươi hôn trộm có xin ảnh chụp Sisu bị đệ tam giao động tẩy não uchiha tam mặt không hề cảm xúc giao động nói hắn biết có không ít người đều đang nghi ngờ chuyện này Trực tiếp đẩy ngã ma ếp sao năng lực lên là được. Ngược lại ta nói là cái gì? Chính là cái gì? Không tin là xong. Trên sân một hồi rất yên tĩnh. Bởi vì không ít người bị vạch trần cùng bản tính không quá tương tự sự tình. Cái kia tất cả những thứ này đều là thật sự. Uchiha ta nagato, đều là ngu xuẩn. Obito bắt đầu mất khống chế. Hắn cảm giác Uchiha Tamazen nói là thật sự. Nếu như Uchiha Tamazen biết hắn nghĩ như thế. Nhất định sẽ nghĩ tận phương pháp. Muốn cho Uchiha huấn luyện phòng lừa dối chuyện này. Lúc này. Uchiha Tamazen đối với Sisu làm cái động thủ thủ thế. Sisu hiểu ý. Hai mắt trực tiếp biến thành ma ếp dao dáng dấp, Trực tiếp cùng Obito đối đầu mắt. Obito bên này sưởng sốt hắn cảm giác được chính mình chúng ảo thuật còn chưa kịp giải trừ cũng cảm giác được thì giác mất đi một phần con mắt truyền đến đau nhức kakashi ngươi thực sự là không dựa dẫm được còn tốt làm kế hoạch bơm uchiha tamagen một bên đem obito ma ước sao sasui an bỏ vào chuẩn bị ổn nghiệm bên trong vừa hướng kakashi nói bởi vì obito thân thể ở mặt khác một vùng không gian Ảng thuật gan loại này do tấn công bằng tinh thần Ảng thuật. Cần chạm được thân thể. Đối với vư hóa Obito là vô hiệu. Mà cách khác thông qua ngũ giác phóng thích Ảng thuật. Thì lại có thể sử dụng. Có điều như thế Ảng thuật không thể đối với nắm giữ ma ếp sao Sajigan Obito lên hiệu. Chỉ có Sisu loại này sở trường ở Ảng thuật Ninja. Thông qua thì giác đối với Obito bắt đầu dùng Ảng thuật nhưng hắn coi chính mình duy trì sử dụng hư hóa kỳ thực giải trừ rơi mất có điều phương pháp kia cũng chỉ có thể ở nhẫn giới sử dụng bởi vì ảo thuật bản chất là thông qua quấy giày người khác thể nội chắc ra tạo thành ngũ giác biến hóa hình thành ảo cảnh một loại nhẫn thuật trên biển rộng người đều không có chắc ra vì lẽ đó chỉ có thể dùng lực lượng tinh thần cưỡng ép xung kích đầu óc của bọn họ hình thành ảo cảnh Đạt đến àng thuật hiệu quả Mà lên hư hóa thời gian là không thể vượt qua 5 phút đồng hồ Uchiha Tamazen cũng có thể chờ đợi Thế nhưng vẫn có tỷ lệ nhất định nhường Obito chạy mất Vì lẽ đó không bằng sớm chỉ vào tay Ta Kakashi nói không ra lời Obito Đây chính là chân chính chân tướng Uchiha Tamazen bên này trực tiếp sử dụng mạnh mẽ lực lượng tinh thần Xây dựng ảo thuật thế giới Dùng hình ảnh nói cho Obito chân tướng Obito mất đi ma ếp sao Căn bản là không có cách chống lại Uchiha Tamazen lực lượng tinh thần Trong nháy mắt rơi vào thế giới tinh thần Chắc là 30 giây sau Obito tỉnh lại Trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng Vô hạn nguyệt độc là giả See you Nơi này giao cho ngươi Nếu như hắn dùng tính mạng đến sử dụng luôn hồi thiên sinh. Vậy liền chờ ta đem nagato con mắt mang về. Nghĩ không ra vậy thì giải cấp rơi. Mang về tộc bên trong phần mổ mai táng. Ta đi ra ngoài một chuyến. Đem Uchiha Madajazi Negan bồi thường thu một hồi. Uchiha ta ma gen bên này chuẩn bị không ngừng không nhỉ đi vũ ẩm thôn. Đem nagato con mắt cho lấy đi. Thuận tiện nhìn có thể hay không mời chào một hồi Akatsuki tổ chức thành viên. Vì là Uchiha quật khởi mà làm công. Đón lấy sử dụng Susano hoàn toàn thể. Trực tiếp hướng về vũ ẩm thôn phương hướng bay đi. Ta là tới làm gì? Zurahi Asi bên này ở phía sau rất là lúc túng. Có chút tay chân luống cuống. Hắn là cuối cùng dự bị kế hoạch. Obito cùng hắc su lập tức liền bị chế phục. Vì lẽ đó không cần hắn mắt nhìn xuyên tường tìm đến người, vì lẽ đó cũng chỉ có thể đứng xem cuộc vui. Obito, nhìn lúc này Obito thảm trạng, Minato trong lòng cũng rất khó chịu, bắt đầu miệng lên, sử dụng miệng độn. Sasori -sa cùng Bīgo Zuzu đã đến. Khi Sa-me còn có Kakuzu nên buổi tối liền đến. Chỉ có Ochimaru liên lạc không được. Âm nhấn thôn bên kia cũng không cách nào tìm tới người Cô nan sơ tay lên Tiếp được bay trở về hạc giấy Xem xong mặt trên tình báo sau Đối với một bên gầy trơ cả xương Naruto báo cáo đến nhẫn sới hỗn loạn lên Chính là thích hợp chúng ta xuất kích Bắt lấy Jin Chujiki cơ hội Hy vọng ở thân thể ta không chịu được trước Hoàn thành vô hạn nguyệt độc kế hoạch Naruto nói chuyện thời điểm Đều có chút lực bất tòng tâm. Âm thanh nghe tới mềm yếu vô lực sáng vẻ. Di nè gan đối với chắc ra yêu cầu quá nhiều. Coi như là Uzumagi bộ tộc thể chất. Cũng không chống đỡ nổi trình độ như thế này tiêu hao. Chỉ có thể dựa vào vi sinh tính mạng lực đến duy trì. Hiện tại có xa so di bọn họ trợ giúp. Có thể giảm bớt chúng ta rất nhiều áp lực. Ngươi không cần chuyện gì đều tự mình đi làm. Cô nan lộ ra đau lòng ánh mắt nhìn Nagato. Nagato muốn tiếp tục cường chống đỡ một hồi. Thế nhưng mắt thần lập tức trở nên trở nên nghiêm túc. Có kẻ xâm lấn. Rất mạnh. Chắc ra rất khổng lồ. Nagato thông qua thiên đạo phóng thích vũ hổ tự tại thuật. Nhận biết được Susano cường độ. Hắn bị này khổng lồ chắc ra lượng bị dọa cho phát sợ. Mức độ này là vĩ thú sao. Vội vã bắt đầu dùng hết thảy bay lục đảo. Chuẩn bị nhanh tiếp kẻ địch. Thật nhanh. Có người phát hiện chúng ta. Chạy tới. Cô nan bên này ở tháp cao biên giới. Phát hiện có người nhanh chóng tới gần. Nàng không kịp giật mình. Từ hai tay trong tay áo. Không ngừng thả ra lượng lớn gấp giấy. Nhằm phía kẻ địch đến gần. Nhưng là trên người đối phương hiện lên màu đỏ sầm chắc ra bọc chính mình. Mạnh mẽ vọt qua chính mình gấp giấy công kích, Đi thẳng tới cô nan trước người Cô nan hầu như đều chưa kịp phản ứng Tốc độ của đối phương quá mức cấp tốc, Chính mình liền bị kẻ địch cho tới gần Thần la thiên trinh Nagato nhìn thấy tình cảnh này Trong lòng hoảng đến không được Giơ tay lên liền phóng thích thần la thiên trinh Nhắm ngay Uchi Hata Mazen phương hướng Áp súc bao trùm phạm vi Mới vừa cũng chỉ công kích được chi ta ma sen vị trí Nhưng là hắn phát hiện Đối phương trực tiếp giơ tay lên mở ra Chính mình thần La Thiên Trinh liền bị đối phương mạnh mẽ tiếp lấy Hắn di nè gan xem rất rõ ràng Có một luồng vô hình khí thể Đem thần La Thiên Trinh cho ngăn trở Hai nguồn sức mạnh va chạm Trực tiếp đem này tháp sắt đỉnh cho sốc lên Bại lộ ở tối tăm trên bầu trời Nếu như không phải Naruto đúng lúc ngừng tay, phỏng chừng hắn sẽ bị thần La Thiên Trinh phản sức đẩy cho bắn bay. Đáng tiếc ta hiện tại không có cách nào dùng thần La Thiên Trinh. Không phải vậy làm sao cũng muốn theo ngươi đối với một hồi. Uchiha Tama gen bên này bất đắc dĩ nói. Thần La Thiên Trinh cần nắm giữ năm loại thuộc tính tính chất biến hóa mới có thể sử dụng. Không phải vậy vừa nãy hắn cũng sẽ không sử dụng hai Soku Hagi để ngăn cản. Phổ thông thần la thiên trinh. Tự nhiên không thể đem Uchi mazen cho bắn bay. Ngươi là người nào Di Tại sao ngươi sẽ có con mắt này? Cô nan bên này nhân cơ hội vội vã lui lại đến Naruto bên người. Mới vừa mở miệng chất vấn. Liền nhìn rõ ràng Uchi mazen cái kia hầu như cùng Naruto như thế con mắt. Bỗng dưng thất thanh nói Nagato cũng lộ ra hoài nghi từ ánh mắt của ta Cảm giác mình đúng hay không chắc ra bị hút quá nhiều Dẫn đến xuất hiện ảo tưởng Ta là phòng lửa dối tuyên truyền chuyên viên Các ngươi bị lửa rồi biết sao Uchiha ta ma gen nhìn hai người Thập phần nghiêm túc nói Tấu chương xong Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không năm chương một trăm mười hai thần là không thể khiêu chiến có điều chi hát ta ma gen mới vừa nói xong mai lục đạo liền toàn bộ tập kết xuất hiện ở xung quanh đem chi hát ta ma gen vây quanh không cần nói những kia lời ngớ ngẩn ngươi rốt cuộc là ai Naruto tuy rằng có lay động. Thế nhưng ý chí rất kiên định. Đối phương hiện tại chính là kẻ xâm lấn. Vậy thì là kẻ địch. Chỉ có cô nan. Nghe được Uchi Hata Mazen nói tới bị lừa. Liền trong lòng có suy nghĩ pháp. Mới vừa nói một lần. Hiện tại không quá nghĩ nói thẳng. Hay là dùng ảo thuật đi. Uchi Hata Mazen bên này đối với những này bị lừa bị lừa ra hỏa thực sự là có chút không nhấc lên được nói rõ tâm tư. Trực tiếp đối với cô nan phóng thích ảo thuật, đem Nagato cô nan bọn họ chịu đến lừa dối là cái gì, cho trực tiếp dùng hình ảnh nói cho nàng. Ở lực lượng tinh thần phóng thích đồng thời, Nagato liền cảm nhận được, nhìn thấy cô nan giải ra đứng tại chỗ không nhúc nhích dáng vẻ. Nagato hoảng rồi, ngươi đối với cô nan làm cái gì, Nagato hai mắt trợn tròn. Hầu như áp chế không nổi lửa giận của chính mình. Đối với Uchi Hata Magen chất vấn. Đây là hắn cuối cùng chủ cột tinh thần. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Dứt tiếng. Bai lục Đạo liền nhằm phía Uchi Hata Magen. Muốn đem hắn tóm lấy. Hỏi rõ là tình huống thế nào. Vù. Hơi hơi yên tĩnh một chút. Ta nếu như đồng thủ ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Uchiha Tamazen trực tiếp phóng thích hai Haki. Cường lực khí thế sung kích nhường Naruto hơi hơi tỉnh táo một hồi. Uzumaki bộ tộc mạnh mẽ năng lực nhận biết. Nhường Naruto rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương luồng khí thế kia là đáng sợ bao nhiêu. Vốn là cơ hồ bị lửa giận đập choáng đầu Naruto. Thật sự liền tỉnh táo lại. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn Conan phát hiện cô nan sức sống kiểm tra triệu chứng bệnh tật rất bình thường. chắc ra cũng không có hỗn loạn. cũng không giống như là thường quy chúng ào thuật cảm giác. ngươi rốt cuộc là ai. lần này nói chuyện thời điểm, Nagato ngữ khí trầm trọng rất nhiều. hắn vốn là coi chính mình hẳn là nhẫn giới thần. không có người sẽ là đối thủ của hắn. nhưng là đối mặt cái này chỉ dựa vào khí thế liền làm kinh sợ hắn nam nhân. Hắn lúc này có chút không cách nào thừa nhận chính mình là thần Uchiha Tamazen Uchiha bộ tộc tộc trưởng Hiện tại nên vẫn là Konoha Quốc số một vị Có điều còn không đăng cơ Không tính là đại danh Uchiha Tamazen tự giới thiệu mình Cùng đối phó Obito không giống Hắn lần này tới là muốn lôi kéo Akatsuki tổ chức Chính mình người muốn rất cẩn thận Thế nhưng những này ngoại lai làm công. Hắn sử dụng đến liền không khách khí. Lên làm tứ hoàng. Làm sao có thể không có mình người. Chỉ dựa vào đốt la mi Ô cái kia hắc tâm lão bản đi sắp xếp. Tối thiểu muốn cho thủ hạ một điểm bảo đảm mới được. Hơn nữa chính mình đắc tội rồi chính phủ thế giới. Chỉ cần ở trên biển. Đối phương liền sẽ không bỏ qua chính mình. Đương nhiên phải chuẩn bị thêm một chút. Mời chào có đủ nhiều nhân thủ Ô chi ha Tại sao ngươi sẽ có giống như ta con mắt Đây là chứng minh hắn là lục đạo tiên nhân Chuyển thế trọng yếu căn cứ Thế nhưng này căn cứ nhưng lại xuất hiện Ở những người khác trên người Thật giống như là Có hai cái ngọc tỉ truyền quốc như thế Dưới cái nhìn của hắn Chi ha ta ma ne gan khẳng định là giả Chờ nàng tỉnh rồi Làm cho nàng cùng ngươi nói Uchiha ta gen vung vung tay. Không có hứng thú giải thích. Naruto nắm đấm nắm chặt. Có điều vẫn là từ bỏ truy hỏi. Lúc này cô nan tình hình càng quan trọng. Nếu như có vấn đề gì. Hắn sẽ không chút do dự ra tay. Có điều cũng chưa từng xuất hiện Naruto theo dự liệu xấu nhất tình huống. Hắn nhìn thấy cô nan hai mắt khôi phục sáng rực. Lại có ánh sáng chỉ Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Thế nhưng hắn lập tức vừa sốt sáng lên. Bởi vì nàng nhìn thấy cô nan trên mặt lộ ra một bộ bị chơi hỏng vẻ mặt. Như là rất tuyệt vọng. Na ra Ngươi không phải lục đạo tiên nhân chuyển thế hết thầy đều là bị cái kia gọi là Uchiha ma ra nam nhân sắp xếp. Ngươi cũng không phải sai ra -za. lão sư nói chúa cứu thế. Cô nan sau khi tỉnh lại. Sắc mặt rất phức tạp. Có chút không đành lòng Có điều vẫn là đem tàn nhẫn sự thực nói ra Bởi vì nàng cũng không hy vọng nhìn thấy Naruto tiếp tục bị cặp mắt kia cho giàn vặt Ảo thuật bên trong chứng kiến sự thực Nàng có thể phân biệt ra được cũng không phải giả tạo Trái lại xác minh trong lòng nàng cho tới nay suy đoán Tại sao một cái tiểu quốc xây dựng lên đến tổ chức Sẽ bị nhẫn giới bán thần nhằm vào Rõ ràng là con mắt của chính mình vì sao lại có lớn như vậy tác dụng phụ tất cả những thứ này toàn bộ tập hợp lại cùng nhau đâu đâu cũng có kẽ hở sự thực hóa ra là từ vừa mới bắt đầu nagato liền bị bệnh lời nói dối cho lừa dối không thể ta chính là cái thế giới này chúa cứu thế đôi mắt này chính là lục đạo tiên nhân con mắt ta là lục đạo tiên nhân chuyển thế mới sẽ nắm giữ sai ra lão sư nói qua Ta chính là chúa cứu thế. Nagato nghe được chính mình thân cận nhất cô nan đều nói như vậy. Có chút tức giận phản trách mắng. Trở thành chúa cứu thế, Cứu vứt cái thế giới này. Là hắn nhiều năm như vậy tiếp tục kiên trì nguyên nhân. Nếu như này đều là giả. Như vậy hắn cả đời này chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Nagato. Hết thảy đều là cái kia tên là Uchiha Madara người bệnh lời nói dối. Cặp mắt kia là của hắn, dùng để lừa dối ngươi, muốn những ngươi vì hắn câm miệng, cô nan, ngươi bị hắn cho dùng ảo thuật khống chế, không quan hệ, chỉ cần ta đánh bại hắn, ngươi liền sẽ tỉnh lại. Nagato bên này có chút mất đi lý trí, liền cùng sử dụng mỹ nhân sau người, không thể nào tiếp thu được chính mình chân thực tướng mạo như thế hắn hiện tại cũng không cách nào tán thành chính mình không phải chúa cứu thí chuyện này ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi là chúa cứu thí uchiha tamazen rất trực tiếp hỏi bởi vì ta là thần Nagato không chút do dự hồi đáp xem ra muốn hơi hơi đem ngươi đánh tỉnh mới được cô nan tiểu thư ngươi trước tiên hơi hơi đứng tránh ra một điểm miễn cho lan đến gần ngươi uchiha tamazen gật gù Dù sao đối phương hiện tại cũng là số một vị Không đánh chịu phục Tương lai còn có thể có mâu thuẫn Trước hết để cho Naruto mở mang kiến thức một chút Chân chính cường giả là mức độ nào Sau đó lại phán đoán chính mình đúng hay không thần tốt Chủ yếu nhất lừa dối Naruto lời nói dối Chính hắn liền mệnh phần lớn Ở rơi vào tuyệt vọng sau khi Ra khi cô cuối cùng Nhưng hắn tin tưởng chính mình là Chúa cứu thế, tin tưởng hắn sẽ thay đổi cái thế giới này. Hắn liền lấy cái này vì là tín ngưỡng, không ngừng hoàn thiện chuyện này. Uchiha Madara ra trực tiếp cho một cái bút xanh. Giải ra bổ khuyết thêm mở đầu. Ra khi cô cho tín ngưỡng, còn lại thì lại tất cả đều là Nagato chính mình ảo tưởng. Obito chỉ là nói cho Nagato Vô hạn nguyệt độc cái kế hoạch này có thể duy trì hòa bình thế giới mà thôi. Đồng thời trong bóng tối làm một ít chuyện. Nhưng Naruto hướng về này điều đường đi xuống. Nói thí dụ như giết sạch rồi sớm nhất nhóm đầu tiên Akatsuki tổ chức thành viên. Nhưng Naruto triệt để rơi vào trong bóng tối những việc này. Thần là không thể khiêu chiến. Naruto bên này vô cùng uy nghiêm nói. Đồng thời trước tiên khống chế bay thời sướng tiến công, tu la đạo giơ tay lên, dường như gian ki như thế, đưa tay cổ tay cho bắn ra đi, mặt sau theo ngón cái thô dây thép, chuẩn bị dùng tay nắm lấy chi hata ma gen, đem hắn cho kéo qua, dùng cả người vũ khí, cố gắng thương yêu một hồi chi hata ma gen, thế nhưng chi hata ma gen tay trái một phát bắt được bàn tay mặt sau dây thép, dùng sức lôi kéo, Tu la đảo sức mạnh căn bản không sánh bằng Uchiha Tamazen. Trong nháy mắt liền bị lôi kéo qua đi. Đón lấy Uchiha Tamazen dùng quấn quanh Bu Sosoku Haki tay phải. Mạnh mẽ đánh vào tu la đảo trên đầu. Trực tiếp đem cái này cơ giới giống như đầu cho đập nát tan. Thông linh thuật. Có điều đồng thời. xúc sinh đảo hai tay đập. Cho gọi ra chó địa ngục còn có tắc kè hoa. Thế nhưng không đợi này hai cái thông linh thú phát huy tác dụng. Vạn tượng thiên dẫn. Uchi Hata Mazen tay lên quay về địa ngục đảo phóng thích vạn tượng thiên dẫn. Trực tiếp đem xoay sở không kịp đề phòng địa ngục đảo cho hút lại đây. Lại lần nữa đánh nổ đầu. Không thể. Nhìn thấy vạn tượng thiên dẫn. Naruto cả giận nói. Hắn không nghĩ tới đối phương thật sự có thể sử dụng Ginegan năng lực. Đồng thời thiên đạo, Nga dược đảo kể cả chó địa ngục đồng thời. Lại lần nữa nhằm phía Uchiha-ta-ma-sen. Mà chính hắn bản thể. Thì bị tắc kè hoa cho ngầm trong miệng. Trực tiếp ẩn dấu đi. Dù sao hắn cách này bản thể hầu như không có quá lớn năng lực tác chiến. Di động không tiện. Bị tập kích. Nhưng là rất khó chống đỡ. Là bài lục đạo thuật này duy nhất nhược điểm. xì xì Thế nhưng hata Mazen cũng không có lưu ở tại chỗ chờ bọn họ đến công kích. Mà là chủ động xuất kích. Trực tiếp tiến vào lôi đồn chắc ra hình thức. Ở bai đông đảo negan bên trong. Xẹp qua một đảo tàn ảnh. Thật nhanh. Thiên đảo không nhìn được phát ra âm thanh. Mà hata Mazen chi đó gì. Đã chặt đứt không kịp né tránh xúc sinh đạo đầu. Có điều thông linh thú cũng không có biến mất. Bởi vì trên bản chất bay sử dụng chắc ra tất cả đều là Nagato. Chỉ cần Nagato còn ở địa ngục chó thì sẽ không bị đồng biến mất. Ở tuyệt đối tốc độ xuống. Người bay phản ứng trình độ căn bản là không có cách ứng đối. Uchiha ta ma chỉ gì? Liếc nhìn một bên xung quanh còn sót lại ba cách bay Thập phần bình tĩnh nói. Tấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không năm chương một trăm mười ba thần thất bại Này vừa mới bắt đầu thiên đạo bai cả giận nói nga ruộng đạo tiến lên chuẩn bị làm khiên thịt hấp dẫn U chi hát ta ma gen sức chú ý nhân gian đạo liền ở bên cạnh Bất cứ lúc nào chuẩn bị đến một tay chân thực thương tổn, công kích linh hồn, mà thiên đạo đứng ở phía sau cùng. Thuận tiện sử dụng vạn tượng thiên dẫn đem Uchi Hata Ma -gen cho hút lại đây. thuần túy công kích vật lý. Ngươi lại nên làm sao hấp thu đây? Uchi Hata Ma -gen liếc nhìn. Trực tiếp rút ra bội đao rông tố. Dùng sức vung vẩy một đòn. Đây là tử gian ra cu bên trong thay đổi sau dùng ở trên kiếm trảm kích. Một đường cong tròn hình dài đến 50 mét màu xanh lam trảm kích. Sông thẳng Nga dựa đảo phương hướng. Không nhìn thấy chắc ra. Không phải nhẫn thuật, tán, di ne gan là có thể nhìn thấy chắc ra lưu động. Thế nhưng ở cái này màu xanh lam trảm kích bên trong. Hắn căn bản không nhìn thấy. Vốn là muốn dùng thần la thiên trinh đối kháng. Thế nhưng nhớ tới cái này Uchiha vừa xuất hiện thời điểm, liền mạnh mẽ đỡ lấy hắn thần la thiên trinh. Vì lẽ đó hắn từ bỏ cứng đối cứng, mà là lựa chọn né tránh. Vạn tượng thiên dẫn, vẫn là do Uchiha ta gen trước tiên sử dụng vạn tượng thiên dẫn. Mục tiêu là nhân gian đạo. Có điều vào lúc này, chó địa ngục tiếp tục khởi xướng tập kích. Tháp sắt không chịu nổi như vậy trọng lượng trực tiếp chắn ngang bè gãy, mọi người trực tiếp rơi xuống đến vú ẩm thôn trên mặt đất. Sức hút phương hướng thay đổi, nhân gian đạo cũng không có lập tức bị hút đi. Vạn tượng thiên dẫn, bai thiên đạo cũng theo sử dụng này một chiêu. Song phương sức hút đem nhân gian đạo cho lôi kéo ở, hai bên trái phải di động, không có một mới có thể lập tức đem người cho kéo qua. Mà chó địa ngục bên này tiếp tục nhằm phía Uchiha Tamazen. ảo thuật sa di gan. Đối với cái này vượt chém càng nhiều chó. Uchiha Tamazen cũng cảm giác được có chút buồn mực. Trực tiếp bắt đầu cùng bai tranh cướp con chó này quyền khống chế. Mặc dù là Nagato khế ước. Thế nhưng Uchiha Tamazen lực lượng tinh thần cùng chắc ra đều càng mạnh hơn. Chó địa ngục trong nháy mắt đình chỉ hành động. Đón lấy quay đầu nhằm phía Nga rượt đảo. Không thể. Thiên đảo thất thanh nói. Ngay mặt nơi tê, sơ. Đem hắn thông linh thú cho khống chế. Ở phương diện này dĩ vãng đều là hắn khống chế những người khác thông linh thú mới đúng. Ngày hôm nay lại đến phiên chính mình. Xem trốn ở các kè hoa bên trong nagato tâm thái có chút vỡ. Chắc ra cùng lực lượng tinh thần. Ta đều ở người bên trên còn có càng thích hợp bản thân đồng lực, ngươi như thế nào cùng ta đánh, uchi hata ma rất trực tiếp nói. đồng thời, gia tăng chắc gia chuyển vận, vạn tượng thiên dẫn đem nhân gian đạo cho trực tiếp hút lại đây. nhân gian đạo bên này cũng có chuẩn bị, trong tay gậy đen trực tiếp đâm hướng về uchi hata ma ngực, cung, thế nhưng cái kia cứng rắn xúc cảm, Nhưng nhân gian đạo coi chính mình đúng hay không đâm trúng cái gì sắc phân thân loại này thuật lên Vì sao lại như thế cứng rắn Nhưng là không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều Uchiha Tamazen trực tiếp bóp nát đầu của hắn Naruto lại lần nữa mất đi một cái thị giác hình ảnh Đây chính là thuần túy thực lực chinh lệ quá lớn bài căn bản là không có cách phát huy ra năng lực của chính mình liền bị giải quyết đi Liên cùng ở trên biển rộng. Đụng với Uchiha Tamasen ma gen trái áp dưỡng năng lực giả. Trừ sâu đen loại này rất khó khắc chế hắn nhược điểm ở ngoài. Cái khác chỉ cần có thể bị tới gần. Khảo lên hải lâu thạch còng tay. Trên căn bản cùng bay như thế. Trong lòng oan ức không được. Rõ ràng thực lực đều không có phát huy được. Đáng ghép. Cái này không thể nào. Ta là cái thế giới này thần linh A. Bai Thiên Đạo giận dữ hết. Một bên Nga Duyệt Đạo Nagato cũng không khống chế, trực tiếp đem hết Thầy Chắc Ra đều đánh chúng ở Bai Thiên Đạo trên người một người. Chó địa ngục cùng tắc kè hoa hai cách bởi vì Nagato thu hồi chắc Ra, liền tự động giải trừ. Lúc này hắn muốn toàn lực công kích, đánh bại người này. Nhưng cách này người biết, hắn chính là cái thế giới này chúa cứu thế. Thiên Đạo giơ lên hai tay chuẩn bị sử dụng siêu thần la thiên trinh naga to sử dụng cái kia thuật toàn bộ vũ ẩm thôn đều sẽ bị phá hủy còn có thân thể của ngươi rất khó chịu đựng loại này nhẫn thuật cô nan ở một bên cuống lên nàng xem rất rõ ràng thực lực của đối phương hầu như là mang tính áp đảo tốc độ sức mạnh bài lục đạo cũng không sánh nổi đối phương điều này làm cho nàng rất khó tưởng tượng. đây là nhân loại nắm giữ tố chất thân thể. ngăn ngắn mấy phút liền ngã xuống bốn cái bay. cũng nhìn ra đối phương là thật sự cũng không có quá lớn áp ý. nếu không liền đối với Nagato bản thể ra tay, bay không nhất định có thể phản ứng lại đây. cái này người, là trở ngại chúng ta hoàn thành vô hạn nguyệt độc kế hoạch kẻ địch lớn nhất. hắn không cách nào cảm thụ chúng ta thống khổ dễ dàng phủ nhận người khác số mệnh ta chính là cái thế giới này chúa cứu thế a naruto hai tay tạo thành chữ thập lớn tiếng nổi giận nói đón lấy thân thể chắc ra nhanh chóng thông qua gậy đen lan truyền đến bay thiên đạo trên người hắn cái kia gò má lại lần nữa hướng phía dưới lõm hầu như không nhìn ra người dạng đến mà thiên đạo bay cũng ở Tụ tập chắc ra chuẩn bị một lần phóng thích ngươi cho rằng ta sẽ cùng những kia ngây ngốc phản phái như thế đứng ở nơi đó không nhúc nhích sao? Uchiha Tamazen không nói gì, nhìn Thiên Đạo ngay ở trước mặt chính mình diện là ở chỗ đó tổ lực là xem thường ai đây? coi hắn là kẻ ngu si. Uchiha Tamazen vọt thẳng hướng về Bai Thiên Đạo. Thiên Đạo cao mày chỉ có thể từ bỏ xúc tích chắc ra thần la Thiên Trinh so với phổ thông thần la thiên trinh uy lực phải lớn hơn vài lần sức đẩy va về phía Uchiha Tamazen Susanoo màu đỏ sậm Susanoo trực tiếp hiện lên trong tay giơ một khối bị bu so so ku ha ki bao trùm tấm khiên trực tiếp mạnh mẽ tiếp lấy chiêu này thần la thiên trinh sức đẩy biến hướng trên dưới phải trái này hai cái phương hướng tràn tàn ra trực tiếp đem mặt đất đánh vỡ liên tiếp vỡ vụn đồng thời bầu trời mây đen cũng bị này xung kích cho xô ra một cái lỗ thủng to, lộ ra ánh mặt trời. Vốn là có thể né tránh, thế nhưng tránh khỏi đem Vũ Ẩm Thôn cho đánh quá phá, tử thương quá nhiều người. Dù sao Chi Hata Mazen cũng đã kế hoạch nhường Vũ Ẩm Thôn những ninja này vì là Konoha cô làm công. Thần La Thiên Trinh làm lạnh 5 giây thời gian, chính là ngươi ghé hở. Không đợi thiên đạo bên này chuẩn bị một bước công kích, Uchiha Tamazen cũng đã vọt tới bên cạnh hắn. Lúc này Uchiha Tamazen tốc độ. Hầu như đạt đến để tứ Sai Kaze cấp tốt cách biệt không có mấy. Bởi vì những thứ này đều là tố chất thân thể phương diện bổ trợ. Thuần túy đẳng cấp tăng lên đạt đến. Thiên đạo tốc độ tự nhiên không cách nào so với. Ở không có thần la thiên trinh thuật này dưới thiên đạo căn bản là không có cách cùng uchi hata ma -sen chống lại thể thuật nga dường đạo uchi hata ma -sen một cái bóp lấy thiên đạo cái cổ không kiêng xe chút nào hấp thu lên thiên đạo thể nổi chắc ra đây là gì gan đối với chắc ra áp chế thuộc về bản năng thiên đạo giải xua hai tay dùng hắc bang công kích uchi hata ma -sen. thế nhưng mặc kệ đánh ở nơi đó Hắn đều có thể nhìn thấy một luồng màu đen vật chất xuất hiện ở công kích mình vị trí. gậy đen đâm ở phía trên. Căn bản là không có cách đâm thủng. Thậm chí ở hắn dùng sức dưới. gậy đen trực tiếp gãy vỡ. Các loại thần la thiên trinh làm lạnh khôi phục. Chuẩn bị lại lần nữa sử dụng thời điểm. Chắc ra đã còn lại không có mấy. Mà Uchiha Tamazen cũng thông qua Zinegan. Khóa chặt thiên đạo trên người dùng đến tiếp thu Naruto chắc ra gãy đen vị trí. Dễ dàng đem cho rút ra. Trực tiếp nhường Naruto mất đi sự khống chế cái cuối cùng bay. Không thể. Ta là chúa cứu thế. Làm sao có khả năng thất bại. Naruto không dám tin tưởng. Song phương thực lực chinh lệch thật sự có lớn như vậy. Hắn cảm giác mình còn có rất nhiều năng lực không có thả ra ngoài tại sao liền như vậy bị đối phương cho đánh bại? bởi vì thực lực của ta. ở người bên trên a. su sano uchiha tamazen vừa nói, một bên sử dụng toàn lực sử dụng su nhưng cách này mê muội với mình cấu tạo ra thế giới trở thành thần người. hơi hơi tỉnh táo một hồi, hơn hai trăm mét màu đỏ sẫm cao đến gơn đam su trực tiếp xuất hiện ở vũ ẩm thôn. So với vũ ẩm thôn bên trong chế tạo ra cao nhất tháp sắt. Còn phải cao hơn hơn hai lần. Đây mới là Ginegan. Chân chính phương pháp sử dụng sao? Nagato một mặt mờ mịt. Nhìn này to lớn Susanoo Coi như là thần. E sợ cũng không cách nào đánh bại loại này lượng lớn chắc ra tập hợp thể đi. Nagato. Chúng ta buông tha đi. Cô nan ánh mắt kiên định. Quay về Naruto nghiêm túc nói. Nàng không hy vọng Naruto tiếp tục như vậy tiêu hao sinh mệnh. Đi làm loại kia căn bản không nhìn thấy kết quả sự tình. Hơn nữa này vẫn là lừa bọn họ lời nói dối. Vì thế trả giá tính mạng. Cũng không đáng giá. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không năm. Chương 114 chúng ta là nhẫn giới vận mệnh thể cộng đồng. Vừa nãy bóng người kia là cái gì? Ca cô du trao mày. Hắn cảm giác được có chút quen thuộc. Chính mình trước đây thật giống trải qua cái cảm giác này. Lúc này hắn đứng ở vũ ẩm thôn bên ngoài. Cùng xa so vi đứng chung một chỗ thủ lĩnh bên kia gặp phải tập kích. Có điều thân ảnh kia rất nhanh biến mất, hẳn là bị thủ lĩnh đánh bại đi. Hơn nữa, cô nan nổ phù đều không có vang lên, nên kẻ địch năng lực là kỳ quái ảo thuật. Akasuna no Sasori rất bình tĩnh phân tích nói: Hắn có chút đáng ghét vô ẩm thôn khí trời. Bởi vì bệnh thấp dễ dàng dẫn đến con rối kim loại then chốt phạm sai lầm. Cũng sẽ dẫn đến làm bằng gỗ con dối mốt meo. Vì lẽ đó bình thường không làm sao đến. Nếu như không phải cô nan đại tỷ đầu hô hoán. Hắn mới không muốn lại đây. Akatsuki tổ chức nơi tụ tập ở vũ ẩm thôn phụ cận. Cũng không ở bên trong. Thế nhưng vừa nãy sản sinh đồng tính. Nhưng bọn họ không thể không đi vào điều tra một phen. Trực tiếp qua xem một chút chẳng phải sẽ biết bi cơ -du, du từ chỗ tối xuất hiện trực tiếp nói. Sau khi nói xong, liền hướng về vũ ẩm thôn ẩm núp qua đi. Hắn đối với mình án sát thuật vẫn rất có tự tin. Đồng thời cũng thích cứng thép. Là nhấn giới cái thứ nhất dùng vũ khí chém vĩ thú ngọc mãnh nam. Qua xem một chút đi. Sa-so-di cũng không đáng kể. Trực tiếp theo ở phía sau đuổi tới. Chỉ có ca du tâm thần không yên. Thế nhưng hắn cảm giác mình không thể ở đây sau gia nhập Akatsuki tổ chức thành viên trước mặt rụt xe. Liền cũng đuổi kịp đi tới. Nha lặc nha lặc Thực sự là thú vị a. Khi xa me bên này từ nước mưa hình thành bãi nước bên trong xuất hiện. Lộ ra nụ cười hiền hòa. Đi theo ba người phía sau. Vì lẽ đó. Đây chính là kế hoạch của ta. Nhưng nhẫn giới trở thành một cách vận mệnh thể cộng đồng. Mọi người nằm ở một cái quốc gia Chiến tranh chắc chắn sẽ không xuất hiện Uchi Tamazen bên này Bắt đầu nhận chức trước đối với mấy công nhân văn hóa chuyển vận Nhưng bọn họ hiểu rõ cái công ty này vĩ đại giấc mơ Vốn nên là sau đó chính là ép giá bọn họ tiền lương Vì là công ty thu được càng lời cao Có điều trước mắt hai người kia Là thật sự đồng ý vì giấc mơ mà không muốn tiền lương Làm chi ma Zen bên này đều thật không tiện tiếp tục nhiều lời Thì ra là như vậy Nếu như có thể làm đến chuyện như vậy Cái thế giới này xác thực sẽ giảm giảm rất nhiều chiến tranh Tỉnh táo lại Naruto Vẫn là rất lý trí Cảm giác giấc mơ này không tật xấu Ai chính mình người đánh chính mình người A Hiện tại hồi tưởng lại Chính mình nói tới trở thành thần Nhưng mọi người cảm thụ thống khổ thời điểm là có cớ nào không đáng tin. Nguyên lai like đây mới là chuyên nghiệp. Đây mới là hợp lý phương pháp giải quyết. Nagato thân thể vẫn có thể khôi phục sao? Cô nan bên này thì lại càng quan tâm Nagato thân thể khỏe mạnh. Đối với hòa bình cái gì? Nàng ngược lại không là thật sự rất lưu ý. Càng nhiều là đang ủng hộ này hai cách từ nhỏ bảo vệ nàng Nam Hải. Đem gì nè gan cho lấy đi sau. Uzumagi bộ tộc tố chất thân thể nên có thể có khôi phục. Có điều căn cứ hiện tại Nagato thân thể tới nói. Tiêu hao quá nhiều sức sống. Hai chân không cách nào trở về hình dáng ban đầu. Đồng thời tuổi thọ cũng sẽ rút ngắn. Đại khái cả đời sẽ ở xe lăn vượt qua. Có điều. Uchiha ta gen bên này sau khi nói xong. Hơi hơi bắt bí một hồi. Cô nan bên này rất lưu ý nagato tình huống. Tuy rằng nhìn ra đối phương khả năng có mục đích gì. Thế nhưng lúc này nàng cũng không cố nhiều như vậy. Tuy nhiên làm sao? Cô nan hỏi tới. Konoha hiện tại có ở nghiên cứu thân thể phục hồi như cũ loại kỹ thuật này. nagato tình huống bây giờ rất thích hợp làm nghiên cứu thể. Có điều loại kỹ thuật này là Konoha độ cao cơ mật. Nếu như gia nhập Konoha. Cái này kỹ thuật tự nhiên là sẽ đối với các ngươi mở ra. Uchiha Tamazen nói. Nói tới kỹ thuật tự nhiên là đệ nhất tế bào. Nagato thể chất nên có thể thích ứng. Không được liền để Ozochimazu cùng Vinorese hai người. Tiếp tục nghiên cứu một chút. Mặt sau đều có thể cho Nagato một lần nữa va vào cánh tay. Cho Nagato đổi hai cái chân tự nhiên không thành vấn đề. Nếu như nguyện vọng của ngươi là hòa bình thế giới Như vậy ta đồng ý vì là chuyện này mà toàn lực phấn đấu Gia nhập Konoha Naruto bên này rất chăm chú mở miệng nói rằng Không, hòa bình thế giới Chỉ là ta mục tiêu một phần Ta là muốn nhường mọi người đều có thể trải qua giàu có tháng ngày Không đơn thuần là hòa bình thế giới Uchiha ta ma gen đầu một cái Sau đó nói rất chân thành Giao động người. Mục tiêu vẫn là định càng cao hơn lớn hơn một chút tốt hơn đi. Là ta thiện cận Vậy hãy để cho ta gia nhập Konoha. Vì là giấc mơ này thêm thêm một phần sức mạnh đi. Nagato gật gù Cho rằng Uchiha Hata nói tới mục tiêu càng tốt hơn. Đón lấy rất quả đoán. Lựa chọn gia nhập Konoha. Nếu chính mình vẫn muốn phải kiên trì giấc mơ là sai lầm. Hiện tại gặp phải một cái mới giấc mơ. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Cô nan bên này cũng thở phào nhẹ nhõm Bất quá đối với Uchiha Tamazen nàng vẫn có đề phòng. Cảm giác đối phương người quá khá hơn một chút. Nếu như là đem Naruto tóm lại làm nghiên cứu cái gì. Nàng sẽ mang Naruto chạy trốn. Ui! Thủ lĩnh ngã xuống. Cô nan cùng một cách chưa từng thấy người cùng nhau. Gặp nguy hiểm. Bì quơ rô bên này Đi tới hiện trường sau khi Nhìn thấy một mảnh xác Đồng thời chú ý tới trung ương nhất ba cái người Một cái trong đó còn vô cùng quái lạ Như là xa so gì như thế Ngồi ở con dối ở trong Đồng thời Nhìn thấy Akatsuki tổ chức thủ lĩnh Bai thiên Đạo ngã trên mặt đất không nhúc nhích Có chút hoàng rồi Hắn vội vã gọi người Nhưng mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị Kakuzu cùng xa so vi hai người Cũng từ phía sau thuấn thân xuất hiện Ba người hơi nghi hoặc một chút nhìn ở chính giữa ba cái người Chủ yếu nhất là Bọn họ chỉ nhận thức cô nan Thế nhưng cô nan nhưng không có bị ràng buộc Cũng không không có chiến đấu dáng vẻ Xem bọn họ rất kỳ quái Mọi người Ta chính là bai bản thể Gọi là Nagato. Từ hôm nay trở đi. Akatsuki tổ chức thủ lĩnh. liền do vị này. Konoha Quốc người trông coi. Uchiha bộ tộc tộc trưởng Uchiha Tamasen đảm nhiệm. Nagato bên này vội vã mở miệng. Tránh khỏi mọi người trực tiếp đồng thủ đánh lên. Thay đổi thủ lĩnh. Chuyện như vậy. Nên muốn do các thành viên đồng thời quyết định đi. Bi quơ su du bên này vác cu bi ki zip chơ. Biểu thì bất mãn. Nếu như hắn có loại kia mới có thể, ta có thể tán thành. Sa so di thì lại nhíu mày. có điều không phải đối với thủ lính thay đổi, mà là nhìn Naruto ngồi cách kia con dối. cảm giác được không có một chút nào nghệ thuật cảm giác, có chút quá khó coi đi. hai người cũng không có đối với Naruto ôm ập hoài nghi. Bởi vì ánh mắt của đối phương cũng cùng bay lại như thế. Chủ yếu nhất cô nan đứng ở nơi đó. Xa so di là bị cô nan mời xin gia nhập. So với bay, Hắn càng chịu phục cô nan. Vì lẽ đó cô nan không ý kiến. Hắn cũng không có quá bất cần thấy. Thay đổi thủ lĩnh. Mục tiêu của chúng ta đúng hay không cũng muốn thay đổi. Chỉ có Kakuzu bên này. Rất chăm chú hỏi. Lớn mục tiêu không có thay đổi Hay là muốn nhường hòa bình thế giới Chỉ có điều làm phương thức biến một hồi Đem hết thảy quốc gia cũng thống nhất Hình thành một cái quốc gia Như vậy như vậy đến Thì sẽ không có chiến tranh phát sinh Naruto gật gù, Sau đó rất chăm chú nói rõ nói Ha ha ha Thú vị Kisa me lại lần nữa từ bãi nước bên trong bò lên Lộ ra thần sắc hưng phấn Ba người kia cũng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ giật mình Dù sao nhất thống toàn bộ nhẫn giới Không phải là cái gì chuyện đơn giản Này so với trước cái kia mục tiêu Càng thêm khó có thể làm đến Chỉ dựa vào những người này Muốn đánh bại ngũ đại thôn sao Không, hiện tại là tứ đại thôn Muốn lấy cô Nô pha đến chống lại tứ đại thôn Kakuzu loại này số tuổi so với Konoha còn phải xa xưa hơn lão nhân. Đối với này một bộ biểu thị sâu sắc hoài nghi. Cảm giác hầu như không thể thành công. Đem toàn bộ thế giới nhất thống chuyện này. Cũng không cần các ngươi sức chiến đấu. Mà là cần các ngươi ở những phương diện khác cung cấp trợ giúp mà thôi. Các ngươi. Quá yếu. Uchiha Tamasen bên này trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Lời nói ra cũng rất trực tiếp Thế nhưng cái này lời Một hồi liền làm tức giận Kakuzu mấy người Xem ra bị coi thường a. à su bên này Có chút khó chịu nói Cái này lời cũng nhường ba người kia Rất khó chịu Dùng bất mãn tầm mắt nhìn Chi Hata Ma Zen. Đánh thắng ta Liền để cho các ngươi làm Cái này thủ lĩnh Nói thí dụ như Sa So Di Ngươi có thể làm cho tất cả mọi người hỗ trợ trí tạo ngươi nghệ thuật con rối, Ka, Ku, làm cho tất cả mọi người giúp ngươi kiếm tiền loại này. Thế nào? Uchiha Tamen đối với mấy người phát sinh rủ rỗ nói, những thứ này đều là phản nhẫn. Không cố gắng giáo huấn một hồi, sau đó cũng sẽ không bé ngoan nghe lời. Ở những này tương tự với kỹ thuật viên người trong mắt, chỉ có kỹ thuật mạnh hơn bọn họ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 nghe được uchiha tamasen sa sōji rất có hứng thú nếu như akatsuki tổ chức thành viên đều có thể trợ giúp hắn hoàn thành nghệ thuật giấc mơ này nói không chắc hắn thật sự có thể tìm được vĩnh hằng nghệ thuật ngươi ý tứ là một lần muốn đối mặt với chúng ta năm người sao kakuzu bên này rất chăm chú hỏi đối với thủ lĩnh vị trí này hắn tự nhiên cũng có giá tâm Có thể nắm tới tay nhường mọi người giúp hắn kiếm tiền. Này tự nhiên là tốt nhất. Này này. Tại sao không có nói chúng ta. Khi sa me bên này có chút bất mãn. Thế nhưng càng nhiều là nổi lửa. Bởi vì hắn cảm giác mình là cùng càng to lớn hơn đại lão. Uchiha Hamada Gia là một nhóm. Vì lẽ đó mà kể làm cái gì. Đều chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Vụ ẩm thôn đi ra. Thật giống đều không có quá lớn giấc mơ đi. Nếu như có. Như vậy đánh thắng ta sau khi lại nói đi. Uchiha ta ma gen. Nhưng hai cái vụ ẩm thôn suốt thân người nghe rất khó chịu. Bốn đôi một. Không sai đi. Kaku du động thủ trước. Còn sớm xác nhận một hồi. Nếu như là một trọi một. Hắn là thật không có lượng quá lớn nắm. Dù sao có thể nhường đương nhiệm thủ lính chủ động thoái vị. Cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Nhưng là bốn đôi một. Hắn cảm giác đối phương không khỏi quá xem thường bọn họ. U, V, K, Q, Q, M. Đương nhiên là bốn đôi một. Ai đánh bại ta thời điểm công lao lớn nhất. Ai chính là mới thổ lĩnh Uchiha ta ma gen gật gù Khẳng định chuyện này. Đồng thời còn đối với bọn họ phát sinh ánh mắt khích lệ. Xem mấy người cả người không thoải mái đây là thật sự xem thường bọn họ, vậy thì chớ trách chúng ta lấy nhiều địch ít đi, bi cơ rô sơ người như thế, có chút không nhìn được, tính khí như thế táo bảo, nhưng là một cái sát thủ, nói xong, hắn trước tiên nhấc lên cu bi ki zip chơ nhằm phía cu chi ta ma sen, ba người kia cũng không có nương tay ý tứ, nếu như chết đi, vậy cũng chỉ có thể quái cái này người chính mình quá kiêu ngạo, Sức mạnh thật giống có chút yếu đi Uchiha Tamasen dùng bao trùm Bu Soso Kuhagi tay phải Nhẹ nhàng nắm chém hướng mình Kubi Gizit Ở Bi Quơ ánh mắt khiếp sợ dưới Hơi hơi dùng sức một tách Kubi Gizit đứt rời Cái gì? Bi Quơ hồn đều sắp bị dọa rơi mất Lại còn có người có thể làm đến trình độ như thế này Ở Bi Quơ công kích xong tiếp theo chính là Kisame vung vẩy không nhìn một chút đao Samehada. đồng dạng bị Uchi Hata cho đơn tay nắm lấy. Kisame còn muốn thông qua Samehada hấp thu Uchi Hata chắc ra. thế nhưng phát hiện bị hấp thu chắc ra lại là chính mình. không thể. Hoshi Raki Kisame muốn đem Samehada rút trở về. thế nhưng Samehada dường như sinh trưởng ở trên người người này như thế căn bản không rút ra được. Tiếp theo, Uchiha Tamazen Sen nắm Uchiha chơi cùng Sa Me Hada, đem hai người mạnh mẽ đụng vào nhau. Đón lấy nghinh tiếp nhưng là Sasori còn có Kakuzu hai người phóng thích nhẫn thuật. Phân biệt là mang độc Senbon, còn có lôi đồn ngụy ám. Susanoo trực tiếp hiện lên, đem hai người công kích cho toàn toàn ngăn trở. Căn bản không có Ui hiếp đến Uchi Hata Ma Zen chút nào. Tiếp đó. liền để chúng ta hài lòng chiến đấu đi. Uchi Hata Ma Zen ôm quyền. Chuẩn bị cho mấy các công nhân viên một điểm hạ mã Ui. Nhưng bọn họ sau đó đều không có khiêu chiến ý nghĩ của chính mình. Mà khiêu chiến bốn người. Lúc này cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Tuy rằng chiến đấu còn chưa chân chính triển khai. Thế nhưng chỉ bằng tình huống vừa rồi. Cũng đủ để cho bọn họ chịu đến áp lực cực lớn. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Kakuzu tuy rằng nói như vậy. Thế nhưng đã có loại muốn chạy trốn ý nghĩ. Sa so cũng đem để tam Kaze Kaze cách này con dối tử quyển trục bên trong lấy ra. Muốn nghiêm túc chiến đấu. Chỉ có hai cách gần người chơi đau. Bị đánh một hồi. Cảm giác được cả người đau đớn. Thế nhưng cũng kích phát rồi bọn họ lửa giận. Muốn cho cái này thủ lĩnh mới một điểm đẹp đẽ Vù Nhưng là làm chi hata ta ma gen tỏa ra hai sô cô Hagi Đem bốn người bọn họ bao trùm ở bên trong thời điểm Mấy sắc mặt người trong nháy mắt đột nhiên biến Có loại chính mình bị lừa rồi cảm giác Nếu là ta thắng Như vậy Akatsuki tổ chức thủ lĩnh chính là ta Mọi người dọn dẹp một chút Chuẩn bị cùng ta đồng thời về konoha đi đi Uchiha Tamazen hoạt động một chút cánh tay. Cảm giác mấy người đả kích cường độ vẫn được. Hơi hơi có thể làm cho mình thân thể phân tán một hồi. Mà Akatsuki tổ chức bốn người. Thì lại toàn bộ ngã trên mặt đất. Chắc ra trên căn bản đều sắp bị hút xong. Uchiha Tamazen còn tận lực giảm thiểu sự tổn thất của bọn họ. Không phải vậy để tam kaze kaze con dối. Còn có hai cách nhấn đao. Thêm vào Kakuzu trái tim. Làm sao cũng muốn cho bọn họ phế bỏ. Là ai mở miệng đáp ứng. Kakuzu cảm giác chắc ra bị hút chân đều đứng không vững. Sa so phi ngậm miệng không nói. Chỉ là có chút đau lòng nhìn con dối của mình. Tuy rằng không bị đập nát. Thế nhưng không ít địa phương đều nứt ra rồi. Như vậy tu bổ lên trái lại càng khó chịu. Nagato. Vũ ẩm thôn nơi này ngươi tìm cách người thích hợp quản lý một hồi. trong thời gian ngắn sẽ không có biện pháp trở về. Uchihata mazen đón lấy đối với Nagato nói. Nagato mất đi gì ne gan sau khi. hơi hơi huấn luyện một hồi là có thể làm cái kaze cấp thực lực đến dùng. chỉ cần từ kusina nơi đó học được uzu ma bộ tộc kim cương phong tỏa. còn có cái khác phong ấm thuật thêm vào chính hắn nắm giữ vật chủng thuộc tính tính chất biến hóa, thực lực ép thẳng tới đỉnh phong thời kỳ Sa Zuto Bihi Zusen. Rõ ràng, thủ lĩnh Nagato gật gù, đây là thật vất vả khống chế lại nhẫn thôn. Không thể liền như vậy không muốn trừ Akatsuki tổ chức những này thành viên chính thức ở ngoài, vẫn có rất nhiều thành viên vòng ngoài Để cho bọn họ tới quản lý vũ ẩm thôn trong thời gian ngắn không vấn đề quá lớn. Thời gian một ngày thu thập. Sau khi ta sẽ để người đến mang chúng ta rời đi. Uchiha ta ma gen nói tiếp. Hiện tại vẫn không có nhiều như vậy tinh lực. Tới quản lý vũ ẩm thôn bên này. Konoha còn đang phát triển ở trong. Thuộc về cùng xe ma 66 như thế. Nhưng chính bọn hắn trước tiên duy trì nguyên trạng. Sau khi lại tính toán sau, mà Akatsuki tổ chức bị đánh ngã bốn người, đều yên lặng chừng chỉ chính mình. Không có cái khác phí lời. Bọn họ cảm giác lần này thủ lĩnh mới nói tới mục tiêu. Thật giống so với đời trước thủ lĩnh nói đáng tin hơn. Đối phương là thật sự có có thể làm đến nhất thống nhẫn giới thực lực. Kakuzu cảm nhận được có loại năm đó 800 dặm có hơn đối với đệ nhất Hokage vứt một cái cô nai cảm giác. Vào lúc ấy chính là như vậy. Chỉ là khí thế, liền đem hắn bước lui. Cái này thủ lĩnh tỏa ra khí thế. So với năm đó đệ nhất Hokage cho hắn áp lực mạnh hơn. Hắn là Uchiha Madara bản thân sao? Mà Kisame bên này Còn đang suy nghĩ cái kia tên là Uchi Hamada Zaza hỏa có thể hay không chính là cái này người. Dù sao mình nhìn thấy đến Uchi Hamada vẫn mang theo mặt nạ. Sa Sovi cùng Bi Juzo cũng chỉ có phiền muộn. Vũ ẩm thôn bởi vì bị Hai Soku Haki Lan đến. Trên căn bản không có mấy người vẫn có thể tỉnh. Vì lẽ đó rất nhiều người chỉ biết là có người xâm lấn. Thế nhưng bị sứ giả của thần cô nan đánh bại cho đánh bại. Một buổi tối thời gian. Đủ để sắp xếp tuyệt đại đa số sự vụ. Hơn nữa vũ ẩm thôn nơi này. Chỉ cần mấy quốc gia không đánh lên. Bọn họ trên căn bản không có quá phiền toái lớn. Mà Akatsuki tổ chức cái khác bốn cái. Tất cả đều là độc thân chó. Căn bản không có cái gì ra sản. Ngày thứ hai của Chihata Ma điện thoại trùng liên lạc Fogaku. Bên kia trực tiếp sắp xếp Minato lại đây. Uchiha Tamazen bên người mang đem phi lôi thần thuật thức cô này. Vì lẽ đó Minato rất dễ dàng liền có thể khóa đặt chỗ. Đoàn người trực tiếp liền bị mang tới Konoha. Loại này thời không di động nhường mấy người có chút không quá thích ứng. Đến Konoha sau. Nhìn này so với Konoha không biết phồn hoa bao nhiêu thành chấn. Mấy người tầm mắt có chút bị hấp dẫn. Dù sao coi như là thực lực mạnh mẽ bọn họ cũng rất khó lẻn vào đến cô nô ha đến naruto đi với ta trị liệu mấy người các ngươi theo ta ảnh phân thân cho các ngươi an bài trước chỗ ở dưới sau khi lại sắp xếp các ngươi làm cái gì ở đây tuân thủ quy củ không cần loạn làm nơi này nhưng là có rất nhiều thực lực so với các ngươi cường người uchiha tamazen bên này đối với mấy người sắp xếp nói sau đó thời gian rất bận Trừ mời chào nhân thủ ở ngoài. Còn muốn tu luyện nắm giữ năm loại thuộc tính tính chất biến hóa. Học được thần la thiên trinh mới được. Thật sự sao? bi ơ zo nghi vẫn nói. Rất nhiều so với bọn họ lợi hại người. Bọn họ ở nhẫn giới có thể đều là thanh danh hiển hách gia hỏa, Có thể không phải là người nào đều có thể đối phó bọn họ. Vừa mới cái kia người là đệ tứ hô ca xe.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 Chương 116 vậy thì thành là mạnh nhất đi. Gai, Nagato bị mang tới Mazu cùng vinmoke Veze phòng nghiên cứu. Đồng thời nói cho bọn họ biết Nagato tình huống. Mazu giật mình ở Uchiha Lại thật sự đem Akatsuki tổ chức thủ lính cho đào lại đây. Đối phương Jinnegan thì ra lại như vậy nguyên nhân. Đồng thời Nagato cùng cô nan nhìn Ovochimazu sắc mặt cũng dù sao cũng hơi khó chịu. Bởi vì không nghĩ tới gọi ngươi mở hội không đến. Nguyên lai like đã đổi nghề đến cô Noha đến đúng không? Trước đêm hắn gan cho gỡ xuống. Thay đổi này phổ thông gan Đồng thời lấy ra dòng máu của hắn. Nghiên cứu một chút nhìn để nhất tế bào cùng hắn tế bào kết hợp trình độ. Nhìn hắn tế bào có thể hay không bị thôn phệ. Nếu như sẽ không bị thôn phệ, hiện tại đệ nhất tế bào là có thể cho hắn sử dụng. Bị thôn phệ, các ngươi liền tiếp tục cải thiện đệ nhất tế bào. Nghĩ biện pháp dùng đệ nhất tế bào chế tác một đôi chân cho hắn đổi. Uchiha Tamasen rất trực tiếp sắp xếp đến. Uchiha bộ tộc bên trong là có một ít dự trữ ba câu ngọc sa -di gan Như thế ba câu ngọc chết đi tộc nhân, đều sẽ lưu lại một viên. Dù sao Izanaz thuật này, Uchiha cũng không có thất truyền. Những này gan chính là lưu lại để ngừa vạn nhất. Nhưng những kia sử dụng Izanaz mù người sử dụng. Này Zinegan, Ozochimazu cùng vinmoeze hai người. Đều rất muốn lưu lại. Không nên mơ mộng. Đây là Uchiha bộ tộc cao nhất huyết thống. Ta sẽ phong ấm lên. Để cho người thích hợp sử dụng. Cô Nam, trong đoạn thời gian này không có chuyện gì liền bồi tiếp Nagato, tránh khỏi hai người kia làm gặp sự cố đến. Những nhà nghiên cứu này thỉnh thoảng liền sẽ cho ngươi chế tạo kinh khí ở hai cái mới ra nhập mặt người trước. Uchiha Tamasen bên này cũng lông không khách khí nói, Kozuchi Mazu cùng Vinmoeze hai người đúng là không đáng kể. Ngược lại bị nói rất nhiều lần. Ta biết rồi cô nan nghiêm túc gật gù, sắc mặt đề phòng nhìn hai người, đón lấy liền bắt đầu đổi mắt giải phấu, lần này là do ozochi đến cầm đao, ở zinegan lấy xuống thời điểm, cô nan căng thẳng tay đều nắm chặt, nàng chỉ lo cái này cũng là âm mưu, nhưng nhìn đến nagato sắc mặt, lại ở zinegan lấy xuống sau khi, từ từ khôi phục hồng hào, Thậm chí da rẻ đều có co giãn. Điều này làm cho nàng rốt cuộc tin tưởng. Này đôi mắt mới là dẫn đến Nagato biến thành này tấm ruột dáng vẻ kẻ cầm đầu. Đón lấy chính là đổi sa di gan. Quá trình vô cùng thuận lợi. Ở con mắt đổi đi đồng thời. Ojochimazu liền phát hiện cái này trong mắt lại có phản ứng. Bộ thân thể này cực nhanh thích ứng cái này con mắt. Uzumaki bộ tộc thân thể. Đúng là nắm giữ rất mạnh sức sống cùng sức hồi phục thể chất." Ochimaru thở dài nói. "Vinmokeze cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chuyện như vậy. Hắn cảm giác e sợ chỉ có hệ sau khi thức tỉnh nắm giữ mạnh mẽ sức hồi phục mới có thể có được hiện tại tình huống này đi." Các loại Nagato đến phòng bệnh bên trong. Uchiha Tamasen mới rời khỏi. Conan thì lại rất cẩn thận ở trong phòng bệnh. Lưu lại lượng lớn chính mình gấp giấy. Nàng muốn ở Nagato thời kỳ dưỡng bệnh. Một tất không rời thủ hộ ở đây. Đối với Uchiha Tamazen nói phải cẩn thận cái kia hai tên này. Nhưng là không dám quên. Tình huống thế nào? Uchiha Tamazen đối với Shisu hỏi. Liên quan với Obito sự tỉnh. Obito chính mình muốn chết. Hắn cảm giác mình không có tư cách tiếp tục sống trên thế giới này đồng ý sử dụng luôn hồi thiên sinh chi thuật. Có điều đệ tứ còn có kakashi tiền bối, thì lại đều không hy vọng obito chết đi. Hiện tại rằng co ở obito bị giam ở trong ngục giam, sasu nói đơn giản nói, nhìn thấy obito như vậy, hắn mới biết chi hatama zen tại sao đều là nói bọn họ chi ha bộ tộc đều là dễ dàng bị lừa rồi hắn cảm giác thế giới thật giống có chút nhằm vào uchiha -a. theo chính hắn đi ngược lại chúng ta mục tiêu hoàn thành dù sao cũng là uchiha bộ tộc không được liền như vậy cả đời ở trong ngục chờ chết cũng được đối với hắn như vậy càng thêm gian vặt uchiha tamazen cũng không có cứng cầu dù sao cũng không xác định obito sử dụng luôn hồi thiên sinh đúng hay không có thể nhất định phục sinh nhiều người như vậy Dù sao lúc đó Nagato sử dụng thời điểm. Konoha những người kia vừa mới chết không lâu mà thôi. Số lượng lớn phục sinh. Cảm giác dựa vào hiện tại Obito thực lực sợ là không đủ. Hơn nữa phục sinh Minato ý nghĩa cũng không có như vậy lớn. Hiện tại không phải như thế còn ở cho Konoha làm việc. Còn có. Mai Tô gai tiền bối trở về. Đồng thời nắm lấy sâm lấn tam nhẫn ra Còn có Su-na-de. Bất quá đối phương là chủ động từ bỏ chống lại. Bởi vì đệ nhất sau khi xuất hiện. Bọn họ liền từ bỏ công kích. Si-su gật gù. obito chuyện này quá phức tạp. Mấy cái người trong cuộc chính mình cũng không có ý kiến. Hắn tự nhiên cũng không có lời gì nói. Đồng thời đem này mấy ngày bên trong. Xuất hiện trọng yếu nhân vật giới thiệu một chút. u v g qu m Này mấy ngày xin nhờ ngươi Cách khác tứ đại thôn bao nhiêu có ảnh tưởng Ở trở lại trên biển trước khi đi Muốn hơi hơi nhường bọn họ yên tĩnh một chút Hiểu rõ thực lực chinh lịch Tránh khỏi phát sinh chiến tranh Uchiha Tamazen cuối cùng nói Nhiệm vụ thời gian 2 năm Đã qua nhanh 6 tháng Hệ thống nhiệm vụ vẫn là ưu tiên nhất phải hoàn thành công tác Tốt Sisu đáp lại nói Hắn vẫn đem Uchi Hatama Zen nói. Thực lực mới là tất cả câu nói này cho nhớ ở trong đầu. Hiện tại hắn cũng nhìn thấy hiệu quả. Cô Ha hiện trạng hắn rất hài lòng. Chính mình sinh sản. Mà không phải ra đi ở ngoài chém giết kiếm tiền. Như vậy sinh tồn phương thức mới bình thường. Hắn cảm thấy là dĩ vãng nhấn thôn sinh tồn phương thức ở dì dạng. Dựa vào hỏa quốc. Dẫn đến cô Nô ha bên trong tài nguyên không cách nào thỏa mãn hết thầy gia tộc. Nhưng để tam đám người đối với cô Nô ha bên trong gia tộc ra tay Nghĩ biện pháp thu được càng nhiều tài nguyên Uchiha Tamagen tìm tới gai thời điểm Gai chính đang thanh lý chính mình nhà Ta-ma-gen đến Nhìn thấy Uchiha Tamagen Mai to gai vẻ mặt rất phức tạp Ở Kakashi bị nhốt lại sau khi hắn liền đối với thôn có chút thất vọng rồi cuối cùng bị phái đến tuyến đầu đi rất lâu chưa có trở về khi biết konoha ẩn thôn giải tán uchiha trưởng quản konoha đem konoha thành lập thành quốc gia thời điểm hắn có nghĩ tới không trở lại cuối cùng vẫn là đến làm sao giàu dĩ không vui hiện tại konoha như vậy không phải rất tốt sao không cần chiến đấu Liền có thể tự cấp tự túc Tuy rằng vẫn còn có chút phiền phức Thế nhưng so với dĩ vãng loại kia bị hỏa quốc cưỡng bức Không thể không đi làm việc thời điểm Tốt hơn rất nhiều Uchiha Tamazen đồng đại bên trong quan hệ tốt nhất chính là Mai Gai Chỉ có Mai Gai là không hề bảo lưu đối xử Uchiha Tamazen Uchiha Tamazen lúc đó muốn học tập bát môn thời điểm Đối phương cũng là trực tiếp dạy cho hắn Vì lẽ đó Uchiha ta ma xen đối với Mai Tô Gai là tăng lên trên đến gần như huyên đệ quan hệ. Nay ngược lại là, ta thấy mọi người cũng không có áp lực quá lớn. Chứng minh những chuyện ngươi làm cũng không sai. Nhưng là, thân là ninja ta, sau khi lại nên làm cái gì đây? Mai Tô Gai cười gật gù đón lấy có chút mê mang nói, không đi chiến đấu, chính mình lại có thể làm cái gì? Hắn nghĩ đến rất lâu Phát hiện mình làm cách khác công tác Căn bản không tìm được nhiệt tình Quá kẻ nhạt Vậy thì Thành là mạnh nhất Nắm giữ mạnh nhất cách đấu ra tên nam nhân Gai Thể thuật thế giới Xa còn lâu mới có được cực hạn Ngươi xem Đây là tên là Busosoku haki Chiêu Thức Có thể tăng cường sức phòng ngự cùng lực phá hoại Sử dụng sau khi Là có thể làm cho thể thuật uy lực tăng gấp bội chiêu số Còn có Gai ngươi biết Chi Ha rời đi Konoha sau khi đi nơi nào sao Thế giới mới Tuyệt đại đa số đều là dùng thể thuật chiến đấu thế giới Như vậy thế giới Thế giới kia có mạnh nhất kiếm sĩ Thế nhưng vẫn không có mạnh nhất cách đấu ra Ta cảm thấy ngươi có thể Chi Ha ta Ma rất chăm chú đối với Mai To Gai nói Nếu như Mai Tô Gai bởi vì cô Nô hiện trạng Mà đình chỉ tiếp tục ở thể thuật phương diện này bước chân Uchiha Tamagen sẽ cảm giác được hổ thẹn. Những người khác mời chào Đều là vì Uchiha làm công Chỉ có Mai Tô Gai Uchiha Tamagen là hy vọng hắn có thể hoàn thành giấc mộng của chính mình Ta tin tưởng ngươi Ta Ma Đã như vậy Như vậy liền để ta trở thành thế giới kia mạnh nhất cách đấu ra đi Tùy ý nhiệt huyết thanh xuân Ta vĩnh không dừng lại Nghe được Uchiha ta ma Mai Tô Gai bị cảm động đến Hắn cảm giác được đối phương đối với mình quan tâm Lại lần nữa lộ ra chiêu bài kia có thể làm kem đánh răng quảng cáo sạch sẽ răng trắng Lộ ra nụ cười sán lạn Tấu chương xong Tự do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 chỉ có thể đến Sazutobi bộ tộc sắc đi tế bái một hồi. Mà Tsunade bên này thì lại hàng năm bồi tiếp Senju Hashirama bài bạc. Nhìn thấy Senju Hashirama thời điểm, Tsunade liền khóc lên. Dù sao nàng lúc đó chính là Senju bộ tộc tộc trưởng, Senju bộ tộc cũng ở trong tay nàng triệt để suy yếu. Akatsuki tổ chức bốn cái người thì lại ở mò cá. Bởi vì không cái gì muốn bọn họ làm. Bi quơ su rô cùng ghi sa me hai cái. Còn có chút tẻ nhạt, Muốn tìm người bày ra dưới thực lực. Sau đó Itachi xuất hiện. Hai người ở sân huấn luyện trực tiếp đối với đánh một cái ngò. Tỉnh lại mới biết mình trúng ảo thuật. Khiến cho hai người một thân mồ hôi lạnh. Cũng không còn ý nghĩ như thế. Sa so di bên này thành thật. Vẫn thao túng hắn con dối. Chính là nhìn thấy Kakashi thời điểm. Có chút không nhìn được muốn đánh chết hắn mà thôi. Kakuzu thì đã hoàn toàn phật hệ. Làm hắn nhìn thấy ngoài thôn. Cái kia chính đang loại hạt thóc nam nhân thời điểm. Hắn liền từ bỏ chạy trốn ý nghĩ. Yên lặng ở tại Konoha bên trong. Đối phương thật sự muốn giết mình. Như vậy chính mình cũng chạy không thoát. Vì lẽ đó nằm hòa Trong bốn người. Uchiha Tamazen trước hết tìm tới Sasori ở Konoha cảm giác thế nào đối với tính kỹ thuật người mới Uchiha Tamazen vẫn tương đối khách khí khí trời so với vũ quốc tốt hơn rất nhiều có điều nơi này có rất nhiều tư liệu sống thế nhưng không thể đồng thủ có chút tẻ nhạt Sasori rất trực tiếp nói hắn biết mình đánh không lại Uchiha Tamazen Như vậy ở Konoha liền thành thật. Ngươi có muốn hay không chính mình nghệ thuật. Bị càng nhiều người biết. Bị càng nhiều người tán thành đây. Uchiha ta ma gen cũng không chuẩn bị nhiều như vậy trò vui khởi động. Tới liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Thủ lĩnh là muốn cho ta làm cái gì. Sa so vi sắc mặt rất bình tĩnh. Hắn mới không tin có trên trời rơi đĩa bánh sự tình Nhấn giới con dối cơ giới kỹ thuật chi phủ Cái tên này thế nào? Uchiha ta ma gen dựng thẳng lên ngón tay. Trực tiếp đọc lên danh hiệu này. Nghe được danh hiệu này. Sa so vi sắc mặt rốt cuộc có chập trờn. Lúc này hắn chỉ là đem tứ chi cải tạo thành con dối. Còn chưa tới hậu kỳ chỉ còn lại một cái trái tim tình huống. Vì lẽ đó đầu vẫn là bình thường. Ta muốn cho ngươi dạy con dối bên trong kỹ thuật. Nói thí dụ như bánh răng truyền lực, dây xích như vậy kỹ thuật Không phải dùng để chiến đấu Mà là dùng đến giúp đỡ người bình thường cải thiện sinh hoạt Ngươi xem một chút hiện tại dùng những kia kỹ thuật Đều quá phổ thông Ta cảm thấy ngươi thân là nhẫn giới mạnh nhất khôi lỗi sư Tuyệt đối có năng lực thay đổi tất cả những thứ này Không phải sao Uchiha Tamazen rất trực tiếp nói Có thể chịu đựng làm bằng gấu con dối cùng ninja đồng thời cường độ cao chiến đấu kỹ thuật. Đủ để mang đến rất nhiều thay đổi. Tuy rằng Uchi Ma Zen không hiểu. Thế nhưng rất hiển nhiên nhìn thấy xa So gì nhìn mình mang theo xem thường. liền biết mình nói khả năng không quá hành. Ý tứ chính là nhường ta. Giáo dục học sinh học tập con dối bên trong kỹ thuật. Dùng để cải thiện sinh sản máy móc các loại vật kiện đúng không? Sa so vi tổng kết một hồi, sau đó nói: "O, vege war W, m. Người giáo dục kỹ thuật sẽ biến thành tài liệu dạy học. Trên tài liệu dạy học vĩnh viễn sẽ viết tên của ngươi, coi như tương lai kỹ thuật đổi mới. Tài liệu dạy học cũng sẽ thay đổi. Thế nhưng cái thứ nhất truyền tới mọi người cái này kỹ thuật tên Akasuna no Sa so vi là vĩnh viễn tồn tại." Cái này cũng là vĩnh hằng nghệ thuật. Còn có. Những này kỹ thuật sẽ nắm giữ độc quyền. Bọn họ sử dụng sẽ cho ngươi tiền. Ngươi dùng tiền có thể mua mấy vật liệu. Cải thiện ngươi con dối. Không cần chiến đấu cũng có thể kiếm tiền. Uchi Hata Ma nói rất chân thành. Tăng lên sức sản xuất. Thỏa mãn nhẫn giới quần chúng từ từ tăng trưởng nhu cầu. Là chuyện rất trọng yếu. Thành giao. Sa so vi đáp ứng rất quả đoán Nghe được vĩnh hằng nghệ thuật Hắn liền động tâm Kiếm tiền cái gì Chỉ là tiện thể mà thôi Hơn nữa chuyện này nghe tới liền rất thú vị Nhưng nhấn giới người đều học tập khôi lỗi thuật Sau đó mọi người chiến đấu cũng sẽ dùng cái này sao Thế giới như vậy Thật giống rất thú vị à Quyết định Uchiha Tamazen trong lòng yên lặng nói Sa so con dối kỹ thuật là thật sự có dùng. Đến thời điểm dùng ninja thành lập siêu cấp dây chuyền sản xuất. Trực tiếp nội quyền chết nhẫn giới toàn bộ nhà xưởng Để nhất ngươi làm quá mức rồi. Sa xa cây cối. Cũng bắt đầu khô héo. Uchiha ta đón lấy tìm đến để nhất. Đứng ở giữa không trung Có thể nhìn thấy khoảng cách Konoha Đại Khái 10 ta mơ ở ngoài lá cây lại đều ố vàng. Mà tới gần Konoha bên này lá cây thì lại rất bình thường Vẫn là màu xanh lục Uchiha Tamazen rất nhanh liền đoán được là xảy ra chuyện gì Phỏng chừng là thổ địa độ phì không đủ Để nhất sử dụng tiên thuật hấp thu sức mạnh của tự nhiên cải thiện Không tuyệt trùng thực Dẫn đến xung quanh sức mạnh của tự nhiên không đủ Những này sức mạnh của tự nhiên cũng không phải biến mất Mà là toàn bộ biến thành một đống lại một đống hạt thóc Há Uchiha tộc trưởng đương nhiệm ngươi đến Nhìn thấy Uchiha ta ma gen thời điểm Đệ nhất còn rất cao hứng Hắn phát hiện như vậy làm ruộng Cho đời sau nhóm ăn không hết lương thực chuyện này Đặc biệt có cảm giác thành công Bởi vì không ngừng có thôn dân đối với đệ nhất ngỏ ý cảm ơn Nhưng hắn rất là cao hứng Đệ nhất Không thể tiếp tục như vậy. Cảnh vật chung quanh đều bởi vì ngươi trồng thực mà thay đổi. Hiện tại lương thực. Sợ là đủ cô nô gần 10 vạn người ăn mười mấy năm. Uchiha ta ma gen nhìn cái này ra sức làm việc người. Trách cứ tự nhiên là không nói ra được. Này đã đủ rồi à? Cảm giác lưu cái 100 năm có thể hay không khá một chút. Để nhất có chút chưa hết thòm thèm nói. Mặc dù sẽ một đồn bên này nhiều năm. Còn thật không có từng làm ruộng Loại này mỗi ngày đều có thu hoạch cảm giác. Nhưng hắn có chút mê muội trong đó. Này hoàn cảnh chung quanh sau đó sẽ trở nên không có một ngọn cỏ. Nếu như còn muốn làm chút gì. Nếu không đổi một chuyện. Ngươi xem một chút. Cô Nô Ha sau đó sẽ là toàn bộ nhẫn giới thủ đô. Hết thảy mọi người sẽ tới làm lễ. Hỏa quốc thủ đô ngươi đi qua đi. Ta cảm thấy cô Nô ha tối thiểu muốn so với nó lớn hơn một ít mới được. Nếu không lúc không có chuyện gì làm. Đem đường cùng nhà sửa một chút. Lấy cô Nô ha vì là điểm. Bán kính xây cách 10 ta, mơ, vần quanh cô Nô ha thế nào. Sau đó liền gọi cô Nô ha nhị hoàn. Tên không sai đi. Uchiha ta ma gen dẫn sắt đệ nhất. Hiện tại nhường đệ nhất làm. Sau đó cô Nô ha liền có thể còn lại không ít phiền phức. Gia Ma Tô đến cách ba phòng ngủ một phòng khách. Để nhất tối thiểu chỉnh cái biệt thự. Một lần toàn bộ mấy chục bộ cũng không thành vấn đề. Làm nhà sao? cái này ta cũng được. Nghe được Uchi Há Ta Ma nói như vậy. Để nhất về nhớ tới chính mình thời đại kia đi hỏa quốc thủ đô thời điểm. cái kia thành thị xác thực rất lớn. Không phải hiện tại cô Nô Ha có thể so sánh với. Nhớ tới cô Nô Ha sau đó trở thành toàn bộ nhẫn giới thủ đô. Cái kia xác thực muốn phồn hoa một ít mới được. Vậy thì phiền phức ngài. Đối với như vậy làm công người. Uchiha ta ma gen cấp cho tôn trọng. Sưng hô dùng tới tôn sưng. ngươi tên tiểu dụng này. Làm sao nhường ta ra ra làm chuyện như vậy. Hắn nhưng là cô Nô Ha người xây dựng. Là để nhất hô ca xe. Một bên ở bên cạnh nhìn rất lâu su na không nhìn được. Khá lắm. Chu lột ra đều không có như thế lột ra. Đây là ở đánh không công a Không sao. su na Này có thể đến giúp cô Nô-ha. Ta liền rất cao hứng. senju zu ha ma vung vung tay. Ra hiểu cháu gái của mình không nên tức giận. Hắn đối với những này ngược lại không là rất lưu ý. Có thể đến giúp thôn này. Hắn cũng cảm giác được rất tốt. Đúng đấy. Vì lẽ đó nhà do hắn đến kiến. Sau đó ở tại cái phòng này bên trong người. Đều sẽ nhớ tới đây chính là cô Nô Ha người sáng lập kiến nhà. Nhất định sẽ rất cảm động. Uchiha gật gù. Sau đó qua loa nói. Ngươi. Sô Na nghe nói như thế. Có chút muốn đánh người. Bụn bụn. Có điều đột nhiên trong lồng ngực điện thoại trùng vang lên đến. Uchiha Tamazen không có phản ứng Sunade. Nhận nghe điện thoại trùng. Mà Senzu Hashizama cùng Sunade hai cách đều hiếu kỳ nhìn cách này kỳ quái thông linh thú. Nhìn thấy điện thoại trùng nói chuyện thời điểm giật nảy mình. Tộc trường. Ba cái ngũ đại thôn có mấy ngàn tên ninja. Ở hòa quốc biên cảnh Lúc nào cũng có thể xâm lấn Fugaku thập phần ngắn gọn nói Ta lập tức tới ngay Uchiha ta ma gen nói xong Liền đem điện thoại trùng cho bỏ xuống Uchiha đương ra Cần ta hỗ trợ sao Để nhất mở miệng hỏi Nếu như cần hắn chiến đấu Hắn là sẽ không lùi bước Không cần Loại chuyện nhỏ này Chúng ta những này hậu bối vẫn là có thể giải quyết Uchi Hatamazen cảm thấy còn không bằng ngươi ở đây xây nhà đây, khổ cực sống vẫn là chính mình đi làm đi. nói xong, Uchi Hatamazen liền chạy, tránh khỏi để nhất đổi ý. Này một mảnh bất động sản bán tiền, đầy đủ cô no ha hoa một trận, canh thứ hai, tấu chương xong, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không năm Chương 118 liền ngươi vân ẩm thôn nhất hung hăng đúng không? Xa ẩm thôn là ca xe ca xe xa xa mang đội Chắc là có 1.300 tên ninja Bọn họ quang minh chính đại xuất hiện Hầu như không có bất kỳ ẩm dấu ý tứ nhâm ẩm thôn chắc là có 1.000 người Tinh anh thượng nhẫn Kitsuji mang đội, vân ẩm thôn là Shikaze A mang đội, tổng cộng hai ngàn người, cũng là nhân số nhiều nhất một phương. Fugaku bên này đem tiền tuyến Chiha ninja truyền về tin tức, báo cho cho Uchiha Tamashen. Đồng thời vạch ra ba cách nhẫn thôn vị trí, phân biệt ở xuyên quốc, thảo quốc cùng thiết quốc biên cảnh tới gần hỏa quốc địa phương. Nếu như là trước đây. Fugaku nhất định sẽ vô cùng lo lắng Dù sao mấy ngàn người đại chiến Ở nhẫn giới chiến tranh bên trong đều có thể đếm được trên đầu ngón tay Nhưng là trải qua cuộc chiến thượng đỉnh Cái kia mười vạn tên hải quân đại chiến sau khi Đối với lần này ba cái thôn hành động liền không có quá trải qua tâm Chủ yếu nhất là khoảng cách Konoha còn rất xa Lần này mục tiêu của đối phương có lẽ là ba quốc gia đại danh lén lút liên thủ Chuẩn bị chia cắt một hồi hỏa quốc địa bàn đi. Có điều vẫn là lưu lượng lớn nhân thủ. Phòng bị những quốc gia khác sẽ nhân cơ hội đánh lén. Đặc biệt lôi quốc cùng thổ quốc. Cầu nhân cũ. Được. Sau đó sao cho ta. Akasu na nò xa bên kia. An bài cho hắn một cái chuyên nghiệp lão sư. Phụ trợ hắn chỉ đạo truyền thụ khôi lỗi thuật kỹ thuật. Đồng thời chế tạo tài liệu dạy học các loại. Cái khác cứ dựa theo ta trước nói. Tiếp tục tiếp tục phát triển là được. Tình huống lần này. Nên nhường rất nhiều họa ước phú hào nhìn rõ ràng. Nơi đó an toàn nhất. Bọn họ có lẽ sẽ đến Konoha. Để nhất hiện tại ở Konoha ở ngoài xây nhà. Đến thời điểm đem những phòng ốt kia dựa theo tăng gấp đôi bán cho bọn họ. Lật bao nhiêu trực tiếp dùng sa di gan dò xét trong lòng cơ số là được. Uchiha Tamazen gật gù, sau đó đón lấy sắp xếp nói, trước konoha làm sao phát triển, Uchiha Tamazen cho Fugaku thương thảo qua. trừ mô phỏng hiện tại hỏa quốc tình huống ở ngoài, cái khác chính là thả ra nhẫn thuật, tri thức phương diện giáo dục, đồng thời cổ vũ kinh thương, sinh sản các loại, nghĩ biện pháp từ nhẫn thôn chuyển biến thành bình thường thành thị, Có điều những này hắn không thời gian đi làm. Chỉ là nói cho Fugaku nên làm như thế nào. Nhưng hắn cố gắng nỗ lực công tác. Được rồi. Fugaku gật gù Mỗi ngày đúng là rất phong phú. Chính là dùng để nhất tế bào sau khi. Vẫn là mỗi ngày cảm giác rất mệt. Cảm giác thân thể bị róc giống. Không cần ta hỗ trợ sao. Minato đem Uchi Hatama mang tới hòa quốc biên cảnh, đưa ra chủ động hỗ trợ. hắn này mấy ngày trên căn bản đều là giúp đỡ Uchiha Tamazen. ở nhẫn giới chạy khắp nơi, những thời gian khác phần lớn đều là bồi hài tử, bồi lão bà. chính là không có xuất sắc những này, nhưng hắn rất là bất đắc dĩ. tiểu tình cảnh, ta một người là được. Uchiha Tamazen vung vung tay cái thứ nhất tuyển chính là vân ẩm thôn nhẫn giới chính là cái này nhẫn thôn nhất hung hăng quấy dày cô no ha mấy lần sazu tobi hi juzen còn cuối đầu qua này khẩu khí không thể nhẫn nhịn ta liền ở một bên bất cứ lúc nào giúp ngươi tiếp ứng đi minato suy nghĩ một chút vẫn không có đi dù sao cũng chỉ có một người hắn cảm thấy uchiha ha thực lực mạnh đến đâu cũng không đến nỗi có thể đánh hai ngàn cách đi. Uchiha gen gật gù. cũng không cần sau khi đánh xong một lần nữa gọi xe. trực tiếp tiến vào tiên nhân hình thức. mở ra lôi đồn tế bào hoạt tính. đón lấy cả người ở thiết quốc gần như hoang vu trên mặt đất. nhanh chóng chạy nhanh. Minato bên này ở phía sau. không ngừng thuấn thân đuổi tới. cảm giác được phi thường sức đầy. zai ka xe đại nhân có một luồng mạnh mẽ chắc ra lấy tốc độ cực nhanh tới gần vân ẩn thôn cảm giác hình nính ra khi một mặt khiếp sợ đối với đệ tử sai ca xe nói cách này nhận biết được mục tiêu tốc độ di động cực nhanh ở hắn nhận biết bên trong cơ hồ là cùng đệ tử sai ca xe cực tốc sống như đúc tốc độ cực nhanh ở cái kia phương hướng đệ tử sai ca xe nghe được như vậy miêu tả Trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Ở nhẫn giới. Cử ly ngắn bên trong hắn cũng chỉ thua qua để tứ hô ca xe một tay. Thế nhưng vượt qua 100 mét. Tuyệt đối là chính mình tốc độ càng nhanh hơn. Phía tây nam hướng về. Còn có một phút liền muốn đến. Khi cường điệu nói. Vậy hãy để cho lão phu nhìn. Đến cùng là cái cái gì nhân vật. Để tứ sai ca xe lấy xuống chính mình ảnh chi đấu bồng. Đón lấy nắm chặt hai nắm đấm Trực tiếp tiến vào lôi đồn chắc ra hình thức Cũng chính là lôi áo giáp hình thức Đón lấy trực tiếp đánh vỡ đóng trại lều vải Hướng về khi nói tới phương hướng sông tới Khi nhắm mắt lại nghiêm túc nhận biết Hắn cảm giác được sai ca xe đại nhân chắc ra Lại không có đối phương cường Điều này làm cho hắn cảm giác được có chút bất an triệu tập nhân thủ Qua đi hỗ trợ Khi trực tiếp dung người Muốn cùng ta cứng đối cứng sao Uchiha Tamazen cũng rất hưng phấn Thăng cấp thể chất cùng học được tiên nhân hình thức sau Vẫn không có gặp phải thể thuật hình đối thủ Akatsuki tổ chức cái kia mấy cái Bởi vì muốn giao động đến cho mình làm công Làm sao có khả năng đả thương bọn họ Lần này Uchiha Tamazen cũng sẽ không lưu thủ Vù tay phải trực tiếp quấn quanh nuso soku hagi thêm vào hai soku hagi liền chi đo di cũng không cần chính là dùng nắm đấm bắt nạp người cái kia phương hướng để tứ sai kaze re bên này cũng khóa chặt chi ha ta ma gen vị trí bởi vì nhìn thấy xa xa có một đảo bụi trần không ngừng khuyết tán tới gần phương hướng đúng là mình bên này nhìn thấy loại này trận thế dù sao cũng hơi hưng phấn Lôi đổn chắc ra hình thức Mức độ lớn nhất Hắn cũng chuẩn bị toàn lực ứng phó cái này không biết là ai kẻ địch Hắn cảm nhận được đồng loại khí tức Có hồ quang điện nhảy lên Có điều hắn cũng không nhận ra chính mình thất bại Không tới 2 giây Hai người liền lẫn nhau nhìn thấy đối phương Để tứ sai ca xe không sợ qua Trực tiếp giơ tay phải lên Lôi đổn lôi lê nhiệt đao thông qua tốc độ bổ trợ có thể phát huy uy lực lớn nhất thuật. hồ quang điện ở trên cánh tay điên cuồng loạn động. uchi hata ma đồng dạng giơ lên mang theo màu đen đỏ hồ quang điện lấp lói tay phải. hai người ở nhanh muốn tới gần thời điểm, đều hơi nhảy lên, sử dụng nắm đấm đánh hướng về đầu của đối phương. thế nhưng nắm đấm va chạm, va chạm trong nháy mắt, hầu như chỉ có không, không không một giây. Hai người trực tiếp giao nhau mà qua. Không thể. Đệ tứ sai ca xe trong mắt tiết lộ khiếp sợ. Hắn tay phải cùng đối phương va chạm bên trong. Trực tiếp bị đánh nát. Thậm chí đối với mới khống chế sức mạnh. Không có lan đến gần hắn thân thể. Nếu không cả người hắn đều sẽ bị đối phương cho đánh thành thịt bọt. Dừng lại hắn. Sử dụng lôi đổn đem chính mình bên phải vai cho điện quen chính. Tránh khỏi tiếp tục chảy máu. Cái kia tộc huy. Là Uchiha. Đệ tứ Sai Ka-xe cả người run rẩy Hắn chưa bao giờ tưởng tượng chính mình thất bại thảm như vậy. Thua chuyện như vậy hắn trải qua. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế. Là thật sự không chút suy nghĩ qua. Chính mình lại như thế không đỡ nổi một đòn. Sâm lấn hỏa ước. Vậy thì chết. Uchiha ta ma gen dừng lại. Xoay người nhìn cách mình chắc là cách xa trăm mét để tứ sai ca xe. Thập phần lãnh khúc nói. Nếu như vân ẩm thôn có thực lực như vậy. Sẽ so với mình càng áp hơn. Hắn mới sẽ không mềm tay. Để tứ sai ca xe không lên tiếng. Chỉ là đứng tại chỗ cả người cứng ngắc, Hắn không biết nói cái gì. Đối phương cái kia kỳ quái trong mắt. Xem trong lòng hắn thẳng sợ hãi. Sai ca xe đại nhân. Không tới nửa phút. Vân ẩn thôn ninja cũng chạy tới. Mười mấy cái ám bộ. Trong nháy mắt xuất hiện ở đệ tứ sai ca xe bên người. Nhìn thấy đệ tứ sai ca xe thương thế thời điểm. Mỗi một cách đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới nhà mình ảnh. Lại sẽ ở như thế trong thời gian ngắn. Liền mất đi một cánh tay. ngươi là cô nô há quốc người đi. Chúng ta muốn đối phó chỉ là hỏa quốc. Cũng sẽ không đối với cô nô ha quốc tạo thành quấy nhiễu gì. Để tứ sai ca bên này nhìn thấy có người đến. Thân chịu áp lực bao nhiêu lỏng ra một ít. Cũng rốt cuộc lấy dũng khí. Mở miệng nói rằng. Vốn là dự định là. Hỏa quốc địa bàn về nhà mình đại danh. Mà hắn muốn cô nô ha tài sản. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Chính mình sợ là đang nằm mơ. Không được. Uchiha Tamazen lạnh lùng từ chối. Nghe được câu trả lời này. Đệ tứ Sai xe dù sao cũng hơi khó chịu. Thế nhưng lại kiên cường không lên. Uchiha nếu dùng Konoha thành lập quốc gia. Như vậy thì không nên nhúc tay hỏa quốc sự tình. Hơn nữa lần này cũng không phải lôi quốc. Mà là thổ quốc. Phong quốc liên thủ. Coi như là Konoha. Cũng rất khó chống đỡ. Không phải sao. Để tứ sai ca xe chính mình đánh không lại người khác. liền kiên cường không lên. Thế nhưng trực tiếp nắm đồng bọn nói sự tình. Ta nhiều người. Ngươi đừng hung hăng. Chờ ta gọi người. Xung quanh xuất hiện vân ẩn thôn ninja. Cũng càng ngày càng nhiều. Khi cảm giác được tâm rất hoàng. Nhận biết được chính mình sai ca xe cùng đối phương chắc ra tới gần. Thế nhưng đối phương vẫn còn liền biết có vấn đề, điên cuồng rung người, dùng nhân số đến ép ta sao? liền những thứ này, vù, Uchiha Tama gen quét một vòng xung quanh nhìn chằm chằm ninja, con ngươi co rút lại, hai soku hagi trong nháy mắt tản ra, trực tiếp lan tràn xung quanh mấy cây số, những kia chạy tới trợ giúp chính mình dai kase cắt ninja, dường như bị cắt cỏ như thế. Một gốc một gốc ngã xuống Để tứ sai ca xe bị khí thế kia cho phát sợ Con người gắt gao khóa chặt Uchi chi hát ta ma -sen. Hắn không thể tin tưởng Đây là nhân loại có thể đạt đến trình độ Tấu trương xong Cấm kìa buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hảo kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vấn đỉnh Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không năm. Chương 119 nhấn giới chấn động quá độ. Đệ tứ sai ca xe cả người cứng đờ. Trong mắt không che giấu nổi lộ ra hoàng sợ. Đây là lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Dù cho là đối mặt thiên quy. Hạ xuống xét thời điểm. Hắn cũng không có hoàng sợ qua. Thế nhưng lần này. Hắn cảm giác được người đàn ông này trên người không cách nào chống lại khí thế vượt qua đường dây này. như vậy ta liền giết tới lôi quốc đi. nhìn là các ngươi cướp, vẫn là ta giết nhanh. Uchiha Tamazen vừa nói, một bên từ lòng bàn tay thả ra một đạo hồ quang điện, trực tiếp từ đệ tứ sai kaze bên người xẹp qua, di động thời điểm xung kích đem mặt đất cho vẽ ra một đạo nhợt nhạt khe. cuối cùng đánh chúng rồi chắc là hai ca mơ ở ngoài một ngọn núi dốc, oanh. Đám mây hình nấm phóng lên trời. Nổ tung ánh sáng. Chiếu rọi ở trên sân vẹn vẹn mấy cái còn tỉnh mặt người lên. Vốn là muốn dùng thần la thiên trinh. Như vậy bá khí. Có điều còn có hai loại thuộc tính tính chất biến hóa còn chưa nắm giữ. Chỉ có thể dùng lôi đồn tới làm chuyện này. Hơn nữa không có cái gì kỹ xảo. Chính là chắc ra nhiều. Như vậy uy lực cũng rất lớn. Đệ tứ sai ca xe cảm giác được cực kỳ phấn nộ. Thế nhưng lại thập phần vô lực. Lúc này thậm chí ngay cả mở miệng phản bác dũng khí đều không có. Cuối cùng chơ mắt nhìn đối phương thuấn thân rời đi trước mặt hắn. Đáng dép, oành, vô năng phấn nộ hắn. Cuối cùng chỉ có thể xúc tích sức mạnh. Một cước giẫm trên mặt đất. Đem mặt đất cho giẫm liên tiếp đổ nát. Hắn lúc này liền dường như nhìn thấy Uchiha Madara ra sức mạnh chân chính thời điểm như thế loại kia không thể ra sức tuyệt vọng căn bản không nhìn thấy bất kỳ cơ hội chiến thắng chỉ là khí thế liền để hắn không dám động thủ ở vực này ta dưới ta rất mau trở lại đến Uchiha Tamazen đối với đem chính mình mang đến thảo quốc biên cảnh để tứ nói không có giết những người này Là hy vọng sau đó đem nhẫn giới cho nhất thống sau khi. Có thể làm việc ninja càng nhiều. Dù sao bồi dưỡng lên cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Nhẫn giới thì tương đương với là đất phần trăm. Vì lẽ đó hơi hơi khắc chế một hồi. Nhìn Chi Hata Mazen rời đi bóng lưng. Minato cảm giác được người trẻ tuổi này lúc đó cùng đệ tứ nói tới những câu nói kia hình như là thật sự. Ở thiết quốc biên cảnh cảm nhận được cái kia hai xô cu khí thế thời điểm, hắn cũng cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới Uchiha Tamasen lại có mức độ như vậy. Chắc là mấy phút sau, Minato liền nhìn thấy cái kia to lớn Susanoo xuất hiện. Một trận đất rung núi chuyển, kéo dài không tới. Susanoo mấy phút liền biến mất, đón lấy lại là đồng dạng dọa người khí thế bao trùm toàn bộ chiến trường. Uchiha Tamasen rất mau trở về đến xuyên quốc. Uchiha Tamasen đối với Minato nói: ở Syltage không xuất hiện tình huống. Nhấn giới thực lực là không cách nào cùng trên biển rộng cùng sánh vai. Hiện tại Uchiha Tamasen phần cứng bố trí không thể so với ghế thổ Madara kém bao nhiêu. Có điều thực lực khẳng định không sánh được. Bởi vì đối phương kinh nghiệm chiến đấu muốn so với Uchiha Tamazen phong phú. Ngắn gọn một điểm tới nói. Chính là đẳng cấp muốn cao hơn. Phương diện này còn muốn tu luyện mới được. Có điều này bố trí đủ để nghiền ếp hiện tại nhẫn giới. Đây rốt cuộc. Là món đồ gì a? Ra xa bên này mới vừa ngưng tụ ra lượng lớn kim cát. Chuẩn bị kỹ càng làm cho cái này Uchiha biết một hồi xa ẩn thôn lợi hại thời điểm. Đầu liền không ngừng ngẩng đầu. Nhìn cái kia từ Uchi Hata Ma trên người xuất hiện màu đỏ sầm chắc ra. Đem hắn không ngừng quá cao. Cuối cùng hắn vốn là ngưng tụ ra kim cát tổ lại cùng nhau. Lại còn không có này su sa nô đầu gối cao. Từ đổn Kim sa đào lãng. Ra sa hai tay tạo thành chữ thập. Toàn lực chuyển vẫn chính mình chắc ra. Coi như như vậy. Hắn cũng không thể liền như vậy lùi về sau Nói không chắc đây chỉ là một hư ảnh Căn bản không có cái gì chiến đấu đây Lượng lớn kim cát ở phía sau hắn ngưng tủ cùng một chỗ Dường như va chạm ở bên bờ lên sóng lớn như thế Bọt nước trực tiếp hướng về giữa không trung chi hát ta ma gen phóng đi Thế nhưng ra xa chơ mắt nhìn Chính mình ngưng tủ ra kim cát Dường như vải rách như thế Bị Susano rút ra đến hơn 120 mét dài kiếm laser cho chia ra làm hay. Cuối cùng mũi kiếm dừng lại ở khoảng cách hắn trước người không tới nửa mét vị trí. Rầm, ra xa nuốt ngụm nước miếng. Mí mắt không ngừng nhảy lên. Như là rút gân như thế. Phía sau hắn xa ẩn thôn các ninja. Thấy cảnh này, cũng mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Có chút không cách nào tin tưởng cái thế giới này thật sự có sức mạnh như vậy. Sau khi đồng dạng động tác võ thuật. Hai Soku ghi bảo phát. Thanh lý tạp binh. Trên sân đứng chỉ có vèn vèn mấy người. Thành thật một chút. Ngay ở chính mình địa bàn đợi. Chờ sau đó theo ta hỗn. Không sợ chết. liền tiếp tục hướng về trước. Uchiha ta ma gen cảnh cáo một phen. liền trực tiếp rời đi. Ra xa dường như đệ tứ Sai Kaze còn có kích chi như thế. Không dám lên tiếng. Áp lực quá to lớn. Kinh sợ một phen ba cái nhẫn thôn. Trên căn bản không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Thậm chí ngay cả người đều không có xếp một cái. Bởi vì không cần thiết. Vụ ẩm thôn bên này không có Obito khống chế đệ tứ Mizu Kaze ra thu ra. Hắn cũng tỉnh lại. Biết mình khoảng thời gian này làm cái gì Hầu như tan vỡ Vụ ẩm thôn bên trong nơi đó còn có tinh lực đến đối với hỏa quốc ra tay Ở sau khi trở về Mang theo Minato đồng thời Đến Thảo nhẫn thôn chạy một chuyến Đem Kazin cho cứu được Minato bên này cũng thuận tiện giết không ít người Uchiha Tamazen cũng không có khuyên hắn Chỉ cần tiếp tục chiến tranh Chuyện như vậy liền không cách nào tránh khỏi. Hắn sẽ không với những người khác có quá nhiều thiện tâm. Chính mình người đều không giúp được. Phải nghĩ biện pháp bồi dưỡng Uchiha phản lừa dối năng lực càng quan trọng. Một ngày bước lui tam đại thôn. Tin tức này rất nhanh truyền khắp nhẫn giới. Rất nhanh nhẫn giới liền xuất hiện. Cô Nô Ha lại xuất hiện một cái thực lực có thể so với Uchiha Mada Gia Nam Nhân. Bất quá bọn hắn cũng không dám tiếp tục đối với hỏa quốc ra tay, Không có tình báo chuẩn xác. Không dám lại đến. Nhấn giới cơ bản ổn định. Ta muốn mau nhanh tu luyện. Trở lại trên biển đi làm nhiệm vụ. Uchiha ta ma gen chuẩn bị bắt đầu bồi dưỡng. Nắm giữ còn lại thổ độn cùng phong độn thuộc tính biến hóa. Nắm giữ v sau khi. Cũng không có thuộc tính thiếu hụt. Thế nhưng muốn tu luyện cũng phải cần một khoảng thời gian Nắm giữ thần La Thiên Trinh Uchi Hatamagen liền chuẩn bị xuất phát Bất quá lần này Muốn mang lên chân chính làm việc thủ hạ mới được Akatsuki tổ chức bốn người còn có chuẩn bị lên làm cách đấu mạnh nhất Maito Gai Đều bị Uchi Hatamagen sắp xếp lên Nhưng bọn họ cùng giúp Lucy những này cơ bê chín đồng thời tu luyện Busosoku haki Mà giúp Lucy bọn họ thì lại cùng Akatsuki tổ chức mấy cái học tập nhẫn thuật. Đến khoảng thời gian này, bọn họ đã nắm giữ cơ sở. Cùng những này cấp cao ninja thực chiến, có thể học tập càng nhanh hơn. Naruto bên này thân thể rất thích ứng để nhất tế bào. Trực tiếp đến một châm, hai chân đồng thời làm giải phẫu, Bắt đầu phục kiện. Đồng thời cùng Kazin đồng thời theo Kusina học tập Uzumaki bộ tộc phong ấm thuật. Cường hóa thực lực của chính mình. Sisu còn có Itachi thì bị Uchiha Tamazen đưa đến Zuchip đi tu luyện tiên thuật đi. Vốn là Fugaku cũng muốn cùng muốn đi. Có điều hắn phủ quyết. Cho rằng thực lực bây giờ đầy đủ. Hơn nữa quản lý cũng cần người. Không thể rời bỏ hắn. Izumi thực lực trinh lệ khá lớn. Tuy rằng ở Uchiha bên trong đất là thiên tài. Nhưng là cùng Sisu còn có Itachi tầng thứ này so với. Vẫn là kém rất nhiều. Vì lẽ đó không có bị phái đi tu luyện tiên thuật. Mà là tiếp tục khai phá trước đồn cường hóa thực lực. Minato thể nổi âm cửa vĩ. Uchiha Tamagen lựa chọn chính mình sử dụng. Bởi vì chính mình út sức su khi huyết thống muốn tiến thêm một bước liên cần đại lượng chắc ra mới có thể kích hoạt Cùng với phân tán đến những người khác thể nổi Tăng lên bộ phận thực lực Không bằng đem mình cái này cao cấp nhất thực lực Cho cố gắng cường hóa một phen Duy trì đẳng cấp dẫn trước Chắc là gần 2 tháng sau Uchiha Tamagen nắm giữ năm loại thuộc tính tính chất biến hóa Rốt cuộc có thể sử dụng thần la thiên trinh Những người khác tu luyện Cũng trên căn bản hoàn thành, Dusosoku Hagi đối với Akatsuki tổ chức bốn người tới nói. Cũng không phải rất khó. Dù sao bọn họ tư chất cũng sẽ không so với rút Lucy bọn họ phải kém. Tiên thuật đối với Shisu cùng Itachi đều không phải khó khăn. Hai người tu hành tốc độ thậm chí so với Uchiha Tamazen phải nhanh. Thu thập một hồi. Ngày mai xuất phát, Uchiha Tamazen đã có chút không nhìn được. Nghĩ muốn đi tìm chính phủ thế giới phiền phức. Canh thứ nhất. Quảng Đông quá lạnh. Số một hồi. liền muốn đem tay cất trong túi ấm áp một hồi. Quá khó khăn. Tấu chương xong, Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không năm chương một trăm hai mươi thân thích ra tay áp nhất thế giới mới sao minato có chút do dự hắn bị chi ha tamazen mời đi thế giới u xẻ có điều hiện tại lão bà nóng giường đầu thêm vào nhi tử hắn không quá muốn rời đi thú vị tuy rằng biết đại khái Thế nhưng không nghĩ lại sẽ có như thế nhiều người lợi hại như vậy. Senzuhashi Zama bên này đúng là cảm thấy rất hứng thú. Konoha nhị hoàn hắn đều nhanh sửa xong. Trên căn bản chỉ cần chính hắn không muốn nghỉ ngơi. Như vậy là có thể vẫn tu cách không dừng. Uchiha Uchihatamagen giải thích cho hắn. Là muốn từ gì thế giới. Thu được vật tư đến cường hóa Konoha. Đối với những thế giới khác Senzuhashi-sama bên này đúng là không có quá mức thánh mẫu Hơn nữa cũng nghe Uchi-hatama-sen kể rõ bên kia hỗn loạn. Bọn họ là qua đi làm người tốt. Gia-gia, ngươi, Sunade ở một bên rất là không nói gì. Nàng muốn nói Gia-gia ra ra muốn không sớm hơn một chút về cõi âm đi. Thế nhưng lời này lại không nói ra được. Luôn cảm giác chính mình Gia-gia bị kiếm lời. Làm cho nàng vô cùng khó chịu. Không nghĩ tới cũng sẽ mời ta đi. Ta còn cho rằng các ngươi sẽ đối với thân là đệ tử đời ba ta. Ôm ập bài xích trong lòng. Sai ra bên này thì lại hơi nghi hoặc một chút nói. Hắn đúng là không có lại lật đổ chi há ý nghĩ. Chủ yếu nhất là đối phương làm vẫn được. Thậm chí so với dĩ vãng cô Nô ha tốt hơn một ít. Hắn tự nhiên không có lý do gì đẩy ra lật. Hơn nữa cũng không có năng lực lật đổ Bên kia rất hỗn loạn Chủ yếu cũng không phải nhường các vị đi chiến đấu Hỗ trợ xử lý một ít chuyện Có chính mình người càng thích hợp Uchiha Tamazen nói thẳng nói Lần này Izumi Fugaku đều không nhường đi Còn có Itachi muốn lưu lại giữ nhà Uchiha cũng chỉ có Shisu theo đi Akatsuki tổ chức bốn người đều đi Vốn là xa so vi nên muốn lưu lại. Thế nhưng hắn muốn qua xem một chút. Sau đó lại trở về tiếp tục chính mình giáo dục sự nghiệp. Mai Tô Gai là qua đi tu luyện. Nagato bên này phục kiện gần như. Có điều cô nan hy vọng hắn lưu ở Konoha. Cùng Fugaku học tập mà không phải đi chiến đấu. Còn đang do dự ở trong. Nếu như ta có thể hơi hơi đến giúp bận biểu. Vậy thì đi xem xem đi Bất cứ lúc nào có thể trở về tới là sao Zai ra bên này Cũng nghe được Minato miêu tả Liên quan với uchiha Hatamagen thực lực nói rõ Đối phương muốn giết mình hoàn toàn không có cần thiết làm loại này tay chân Vì lẽ đó hắn cũng không có sợ uchiha Hatamagen là muốn bắt hắn cho lừa gạt đến gì thế giới đi giết rơi Đồng thời thân là một cái tiểu thuyết ra Hắn đối với gì thế giới tự nhiên là hết sức tò mò. Nghĩ muốn đi xem xem. Ở du lịch trong lúc. Thuận tiện trợ giúp Uchiha Tamazen làm chút việc. Hắn cảm thấy vẫn là có thể. Sau một canh giờ xuất phát. Đồng ý tới thì tới Uchiha tộc địa nơi này đi. Uchiha Tamazen gật gù Hắn cũng không có cứng cầu. Vốn là chuẩn bị lễ thổ đời thứ hai tới. Thế nhưng hiện tại sức chiến đấu có tràn ra. Liền không có lựa chọn đem hắn cho thả ra. Dù sao cái tên này đối với Uchiha có thể không có quá nhiều hào cảm. Thêm vào đệ nhất đúng là vì là cô Nô Ha quốc cung tận tuổi chết mới thôi. Cô Ha nhị hoàn tu như vậy lớn. Thực sự là nhường hắn thật không tiện ở đệ nhất trước mặt. cứng ép thông qua lễ thổ chuyển sinh khống chế để để hắn làm việc. Đến muốn rời khỏi thời gian. Trên căn bản người đều đến đông đủ. Minato biểu thị có thể hỗ trợ giữ nhà. Thế nhưng bởi vì muốn bồi hài tử. Từ bỏ đi gì thế giới kiến thức ý nghĩ. Akatsuki tổ chức bốn cái. Gai, Ozochimazu cùng Vinmo xe, hai xe người cũng muốn đi. C Shu, đệ nhất, Jirai-za, Tsunade cũng đuổi kịp. Yên lặng bị lưu lại. Đi bệnh viện hỗ trợ. Có điều phát tiền lương Nagato cùng cô năn Vẫn là quyết định trước tiên đi nhìn một chút Bởi vì Uchi Hatamagen cùng bọn họ bảo đảm bất cứ lúc nào có thể trở về đến Thêm vào cơ b chín một nhóm cùng Uchi Hatamagen Tổng cộng liền nhiều người như vậy Vậy thì lên đường đi Uchi Hatamagen thông qua hệ thống Mở ra đi về vua hải tặc thế giới truyền tống môn Trước tiên đi vào Sisu cùng cơ B chín đám người lập tức đuổi kịp. Akatsuki tổ chức mấy người hơi có chút phòng bị, có điều cũng không có lâm trận bỏ chạy. Đi theo. Chỉ có Orochimaru cùng Vinmokee hai cái. Nhìn cách này truyền tống môn, thập phần có hứng thú. Có loại muốn hóa giải một hồi ý nghĩ. Lần trước Vinmokee lại đây thời điểm, đều hối hận lúc đó không có bao nhiêu nhìn. Để nhất mang theo Sunade còn có Zai ra đuổi kịp. Conan cùng Nagato cuối cùng đi vào qua, Xuyên qua truyền tống môn Conan cùng Sunade hai người Đều phát sinh tiếng kinh hô, Bởi vì các nàng bị ngư nhân đảo này xa hoa ngư nhân đảo Không khỏi bị hấp dẫn lấy Cách khác lần đầu tiên tới nơi này người Cũng đều ngạc nhiên liên tục Nhìn nhân ngư cùng ngư nhân không khỏi đều ngây người đại vương tử những người kia lại tới nữa rồi thế nhưng vào lúc này hải vương quân người nhìn thấy uchiha tamasen lập tức nhận ra được phát sinh khủng hoảng kêu gào uchiha đương ra ngươi không phải nói chúng ta tới đây bên trong là làm việc tốt đối phó một ít tà ác hải tặc sao senjuhashi ramah hơi nghi hoặc một chút nói Ăn cái này Khả năng lần trước đến thời điểm Thủ đoạn đối với bọn họ quá mức thô bạo Hiện tại không thành vấn đề Chúng ta sẽ cùng giải Uchiha Tamazen tỉnh táo nói Một bên si su kinh ngạc nhìn Uchiha Tamazen một chút Có điều không nói gì Hắn cảm thấy Uchiha Tamazen rất lợi hại Đã đến có thể mặt không biến sắc lừa người thời điểm Không hổ là Uchiha bộ tộc tộc trường góc sừng đều nhìn này đâu đâu cũng có ẩn ánh long lanh hạt châu hơi có chút đồng lòng hắn cảm giác những thứ đồ này cầm lại nhẫn giới đi đều là tiền a các ngươi còn dám trở về chính phủ thế giới kém chút liền muốn đem ngư nhân đảo cho hủy diệt nếu không là bồi thường một số tiền lớn ngư nhân đảo liền không còn đại vương tử Fukavosi cầm tam xoa kích Nổi giận đùng đùng nhìn Uchiha Tamazen. Ngư nhân đảo này không phải ở sao. Hơn nữa ngươi cho rằng bảo vệ ngư nhân đảo Hải Vương là ở đâu tới. Ta rời đi thời điểm đều chuẩn bị kỹ càng. Nếu như hải quân đồng thủ. Ta cũng sẽ xuất hiện đối phó bọn họ. Uchiha Tamazen nghiêm túc nói rõ nói. Đón lấy vừa nói xong. liền sử dụng ảo thuật Sazigan. Khống chế lại Fukaboshi. Mấy ngày này hắn có xuất hiện. Thế nhưng cũng không có quan tâm nơi này tình huống cụ thể. Hắn cũng không biết chính mình sau khi rời đi khối này trong 4 tháng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Fukaboshi khẳng định có xem tin tức. Tuy rằng thuyền không vào được. Thế nhưng điện thoại trùng vẫn là có thể liên lạc ngoại giới. Vì lẽ đó dùng lực lượng tinh thần. Trực tiếp chọn đọc Fukaboshi ý. ức. Fukavosi căn bản không có sức chống cự. Đồng thời thực lực chinh liệt to lớn cũng sẽ không đối với Fukavosi tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ngươi, Fukavosi sau khi tỉnh lại phát hiện mình lại bị cáo ở, bỗng dưng cả giận nói: Thất Vũ Hải lại bởi vì ta nguyên nhân bị giải tán à? sa Vương quốc vẫn là không còn. đã sớm nhường hắn cho ta tới. Xem xong tình báo sau khi Uchiha Tamazen có chút bất ngờ đến Duy nhất khá lớn sự kiện Chính là vương hạ thất vũ hải chức vị này Bởi vì duyên cớ của hắn Bị chính phủ thế giới cho phế bỏ Có lẽ là xem thiếu một cái tứ hoàng Hơn nữa còn là mạnh nhất cái kia một nhóm Thêm vào thân là thất vũ hải Uchiha Tamazen Làm như thế quá mức sự tình chức vị này tự nhiên là xóa đi. thất vú hải toàn bộ trở về hải tặc thân phận. ở trên biển nháo rất vui thích. lần này sẽ không tiếp tục cho ngư nhân đảo thêm phiền phức. chúng ta muốn rời khỏi. muội muội ngươi bên kia giúp ta chào hỏi. rảnh rỗi ta sẽ tìm đến nàng chơi. uchiha gen nói xong, liền bắt chuyện những người khác với hắn đi. fukaboshi nghe được liên quan với shizahoshi. Khí hận không thể cầm tam xoa khích liền đâm chết người này. Mà Uchiha Tamazen vừa đi. Liền lấy điện thoại ra trùng. Lựa chọn liên lạc đốt Lamio. Fukaboshi ký ức bên trong. Cũng không có quá nhiều liên quan với đốt Lamio tình báo. Chỉ biết người này bị từ Zepzosa cho trục xuất. Là ai? Điện thoại trùng bên trong truyền đến đốt Lamio âm thanh. Nghe tới hơi có chút mệt mỏi dáng vẻ là ta, Uchiha Tamazen hồi đáp, cái tên nhà ngươi lại còn không chết, còn dám cho ta điện thoại tới, ngươi hại ta đổ thảm a, ngươi tên khốn này, đúc làmi ổng nghe ra Uchiha Tamazen âm thanh khí lúc đó liền từ trên ghế sa lông đứng lên đến, trực tiếp mở tức miệng mắng to, cố gắng một cái quốc vương không còn, bị ép ở trên biển lang thang. Thất vũ hải thân phận cũng không còn. Cũng là bởi vì người này. Còn nói mình cùng thiên long nhân là thân thích. Đồ chó. Thân thích ra tay ác nhất. Nếu không là dùng người tạo trái ác dược toàn bộ dao cho cai đao. Đổi lấy bảo vệ. Hắn đã chết từ lâu. Tất cả đều là người này hại. Đều tự trách mình lòng tham. Không phải vậy làm sao sẽ lên cái này đồ chó. Tấu trương xong. Tự do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 Lần này Tứ Hoàng khẳng định không thành vấn đề. Đối với đốt Lamio, Uchiha Tamazen là thật sự cảm giác được xin lỗi. Tuy rằng cái này người không sao thế, thế nhưng hiện tại bộ dáng này, xác thực đều là bị chính mình cho hại. Dù sao cũng hơi thật không tiện. Hơn nữa cái thế giới này, cũng cần có người phụ trách mới được. Đốt Lamio đúng là cái ứng cử viên phù hợp. Làm việc lòng dạ độc áp, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Đối với thân nhân mình cũng vậy. Chỉ cần mình gắt gao áp chế lại hắn. Như vậy hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng vì chính mình làm việc. Người như thế rất sẽ tùy cơ ứng biến. Ha ha, ta còn sẽ tin tưởng ngươi. Đốt la mi ô hít sâu một cái. Sau đó cười nhạo nói. Lại tin tưởng, chính mình chính là ngô ngốc. Ta lúc nào lửa gạt qua ngươi. Ta chạy trốn trước. Không phải nói cho ngươi muốn trước tiên thu đồ vật sao. Lần này ta trở về. Chính là hoàn thành đáp ứng ngươi sự tình. Trở thành tứ hoàng. Trợ thủ vị trí vẫn là lưu cho ngươi. Uchiha ta nghiêm túc nói. Lửa gạt là không lửa gạt. Chỉ là hối ngươi mà thôi. Bổ. Điện thoại trùng cắt đứt. Đốt la mi ô không nghĩ lại vào bẫy. Uchiha Tamazen nhún nhún vai. Đem điện thoại trùng cho thu hồi đến. Phát hiện một bên để nhất nhìn mình ánh mắt. Hơi hơi có gì đó không đúng dáng vẻ. Xung quanh vây lại đây hải vương quân càng ngày càng nhiều. Nhưng nhìn Uchiha Tamazen căn bản không dám động thủ. Sợ. Sa so vi cùng Ozochimazu bên này. Đúng là rất muốn hóa giải hai cách ngư nhân hoặc là nhân ngư thân thể. Nhìn cấu tạo đến cùng có cái gì không giống nhau. Một cách là muốn làm thành con dối. Một cách khác nhưng là muốn nghiên cứu thân thể cơ năng không giống. Tới trước trên mặt biển đi đi. Tìm cách đặt chân. Uchi ma Zen nói. Đón lấy ở hải vương quân vây xem dưới. Trực tiếp rời đi ngư nhân đảo Tiến vào chân không bong bóng tầm. Một đồn. Đón lấy hai tay tạo thành chữ thập. Sử dụng một đồn. Đầu gỗ từ đáy biển trong đất bùn bay lên. Đón lấy chế tạo một cách tương tự với tàu ngầm không phong kín thân tàu. Đem trên sân người đều bao trùm đi vào. Sau đó một độn trực tiếp đem chiếc tàu lặn này đẩy ra bong bóng tầm. Tiến vào trong biển. Tàu ngầm nhanh chóng nổi lên. Thật sự đi. Fukaboshi bên này đều làm tốt liều mạng chuẩn bị. Không nghĩ tới những người này lại thật sự rời đi. Điều này làm cho hắn rất là bất ngờ. Mà tàu ngầm bên này. Không tới 10 phút. Liền trực tiếp nổi lên đến trên mặt nước đến. Uchi Hata Ma lại lần nữa sử dụng một đồn. Đem tàu ngầm biến thành một chiếc mấy chục mét thuyền. Có điều không có cánh buồm. Thông linh thuật. Uchi Hata Ma sử dụng thông linh thuật. Đem trước thấy ước cái kia hải vương cho thông linh đi ra. Đón lấy sử dụng một đồn. Ở trên người nó chói chặt thuyền Sau đó dùng sa di gan khống chế nó bắt đầu bơi lội Đây là cái thế giới này thông linh thú sao Ozochimazu nhìn bên này trong biển nhanh chóng bơi lội hải vương Cảm thấy rất hứng thú Là cái thế giới này trong biển sinh vật Cũng là thế giới bá chủ một loại Dài nhất vượt qua 5.000 mét Ui đủ sức để phá hủy một hòn đảo nhỏ Uchiha Tamazen gật gù, Sau đó nói Thật là có ý tứ thế giới Để nhất bên này Phát hiện xa xa đỏ lai ngơ Hầu như không nhìn thấy bờ Nhưng hắn vẫn nhìn Akatsuki tổ chức mấy người Cũng dù sao cũng hơi hưng phấn Nghĩ phải nhanh lên một chút ở cái thế giới này đại triển thần uy Nhưng bọn họ biết chính mình lợi hại Giúp Lucy đám người đã cho bọn họ học bổ túc qua. Chỉ có đề nhất Sonadez dai ra ba người. Không rõ lắm cái thế giới này tình huống. Sau đó mục tiêu đầu tiên. Là một cái quốc gia. Thế nhưng gì thực vẫn không có cô Nô Há lớn. Tên là Zep Ta chuẩn bị đem hắn cho bắt. Chuyện này cũng không phải rất phiền phức. Phiền phức là sau khi sẽ phải chịu cái thế giới này chính phủ truy hích. Cũng là nhấn giới hết thầy đại danh tập hợp thể chính phủ thế lực. Có điều trên căn bản chiến đấu không quá cần các ngươi trợ giúp. Tuân thủ quy tắc. Kẻ địch. liền tùy tiện các ngươi xử trí. Trở lên. Uchiha ta ma gen ở trên bung thuyền. Hơi hơi nói rõ một hồi sau đó chuyện cần làm. Thực lực bây giờ. Hắn đã không sợ hải quân tam đại tướng vây công. Như vậy liền muốn tìm một mảnh đất khai trước tiên bảo vệ. Chờ tới khiêu chiến chính mình người không ngừng xuất hiện. Đánh tới những người này một tháng không dám thò đầu ra thời điểm. Chính mình trở thành tứ hoàng nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Nói rồi muốn dép vô xa. Vậy sẽ phải giết vô xa. Không đùa giỡn. Nghe được vẫn không có cô nô khá lớn thời điểm. Trên sân người trên căn bản không có quá nhiều hứng thú. Sa so di củng Ozochimazu Có chút không thể chờ đợi được nữa muốn tìm điểm tư liệu sống Một cách là muốn bổ sung chính mình con dối kho Một cách khác nhưng là muốn giải đế bào thể Thu được càng nhiều số liệu Vụ ẩm thôn xuất thân hai cái Thì lại chỉ muốn lính hội một hồi cùng cái thế giới này cường giả chiến đấu cảm giác Kakuzu thì đã chuẩn bị Bắt đầu tiếp thu dép vô xa quốc gia này tài phú Bởi vì Uchiha Tamazen nói cho hắn. Hắn công việc chủ yếu chính là phụ trách tài vật. Chiến đấu không quá cần hắn ra tay. Này đầu Hải Vương. So với Uchiha Tamazen khế ước thời điểm. Phải lớn hơn nhanh gấp đôi. Không biết đúng hay không bởi vì có chắc ra duyên cớ. Tốc độ rất nhanh. Mang theo thuyền. Hầu như không tới một ngày thời gian. liền đến xa phủ cận. Thuyền trực tiếp giải thể. Giải trừ thông linh. Hết thảy mọi người đạp nước hướng về cách này hòn đảo đi đến. Ba quát giúp Lucy đám người. Bọn họ đều học được đạp nước. Leo lên những này kỹ năng. Đối với bọn hắn chiến đấu tới nói. Tăng lên khẳng định là rất lớn. Xét xô xa cũng không lớn. Chân chính lục địa diện tích so với cô Noha lớn hơn không được bao nhiêu. Lên bờ tùy tiện tìm cá nhân. Chọn đọc ký ức sau khi phát hiện mấy quốc vương là trước đây Di Cô Vương. Đốt Lamio cũng không phải loại kia bị cứng sắn đánh đuổi. Càng như là làm giao dịch để cho chạy đốt Lamio. Trên đảo cư dân bị biến thành món đồ chơi đều khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng ở đảo dưới, những kia chợ đêm vũ khí còn ở chế tác. Xem ra đốt Lamio qua cũng không có quá mức thê thảm ác. Uchiha Tamazen cảm giác ái náy trong lòng. Hơi hơi thiếu một phần lớn. Cái kia người đúng hay không huyết chi đồng. Thật giống chính là hắn. Không tốt. Đi mau. Hải quân sẽ viết tới. Mới vừa mới vừa đi tới người khá nhiều trên đường phố thời điểm. Thì có người nhận ra Uchiha Tamazen. Đầy mặt kinh hoàng đào tẩu. Uchiha đương ra. Ngươi ở đây thật giống không quá giống là người tốt à. Senzu Ha lần này là rất chăm chú hỏi. Chính phủ thế giới người. Bắt được ta ba cái Uchiha bộ tộc người. Ta liền giết chết ba người bọn hắn thiên long nhân. Cũng chính là đại danh loại kia. Vì lẽ đó hiện tại đang ở bị đuổi giết. Uchiha ta ma sen bên này rất ngắn gọn nói rõ nói. Ba cái tộc nhân ngươi liền giết ba cái đại danh, su đe có chút bị chấn động nói, lúc này có chút hối hận, nếu như lúc trước mình có thể cường ngạnh như vậy, đúng hay không lão sư thì sẽ không nhường senju bộ tộc chết nhiều người như vậy, nghe được là nguyên nhân này, senju ha si ra ma gật gù, tán thành Uchiha ha ta ma zen cảm thấy này đại Uchiha ha đương ra, thật giống rất tốt à, Cách khác Akatsuki tổ chức thành viên Cũng cảm thấy cách này thủ lĩnh đáng tin a Theo như vậy đại lão Hẳn là sẽ không bị tùy tiện vứt bỏ đi Ta người Không phải có thể tùy tiện bắt nạt Tiếp đó Trước hết tiếp thu gốc gia này Tuyên bố ta trở về tin tức đi Uchiha ta ma gen hoạt động một hồi thân thể Ở trên thuyền ngốc quá lâu Thân thể có chút cứng ngắc Đón lấy cất bước hướng về dép xô xa vương cung đi đến. Đoàn người ở dép xô xa trên đường phố. Không nhìn xung quanh đã bắt đầu khủng hoảng tâm tình. Đánh giá chung quanh này gì vực phong cách. Nghĩ sau đó đến cùng sẽ đối mặt cái gì dạng kẻ địch. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không năm. Chương 122 đốt la mi ố ngươi liền nhìn chằm chằm ta hố đúng không quá độ. Di Cô Vương nắm chặt hai nắm đấm. Đầy mặt không cam lòng vẻ mặt. Nhìn chi hát ta ma gen quang minh chính đại đi vào hắn pháo đài bên trong. Thật vất vả trở mình. Lại tới nữa rồi một cái cùng đốt la mi tương tự ra hỏa Nhưng hắn vô cùng khó chịu. Đối với đề nghị của ta Ngươi cảm thấy thế nào Một loại là tương tự với bách thú băng hải tặc cách làm Uchiha sẽ ở quốc gia này đóng quân Thế nhưng quyền quản lý còn về chính ngươi Mặt khác một loại thì lại cùng biết Mom băng hải tặc như thế Uchiha đem quốc gia này chính mình quản lý Uchiha ta ma gen rất bình tĩnh đối với Siku cô vương nói Cái này quốc vương nói hắn đúng là người tốt đi cũng chẳng tốt hơn là bao, quốc gia này sân đấu, cũng không phải đốt la mi ô, xây dựng lên đến, thích xem người chém giết, nói hắn hòng, thế nhưng so với những quốc gia khác, xem ra lại như là người tốt, vì quốc gia sống tiếp, không tiếc hướng biển tặc cuối đầu, hiện ở chính phủ thế giới đang đuổi giết ngươi, ngươi lưu ở rét xô xa, liền không sợ hải quân đại tướng trực tiếp đuổi tới sao, Di Cô Vương cắn răng Muốn dùng hải quân đến Uy Hiếp Uchi Hata Ma -zen. Trước đây Zep Bị đốt Lamio Quang Minh Chính đại cho cướp đi thời điểm Tại sao chính phủ thế giới không giúp ngươi Không nên nghĩ những kia Ngu xuẩn khả năng Bọn họ mặc kệ ta ở nơi đó Đều sẽ tới Vì lẽ đó không bằng tìm cách địa phương Thích hợp lưu lại Hơn nữa hiện tại hải quân Đã không phải là đối thủ của ta Sau đó nơi này do ta đến che chở Hàng năm giao cho thiên long nhân thiên thượng kim có thể miễn Đồng thời còn có muốn cho chính phủ thế giới quân phí Cũng có thể không cần giao Đem thiên thượng kim số lượng cho ta là được Uchiha ta ma gen tự nhiên không thể bị di cô vương cho uy hiếp nói Tứ hoàng đều là sẽ không sợ hải quân Đều là chiếm cứ một mảnh đất khay Có bản lính ngươi liền đến Uchiha Tamazen bên này tự nhiên cũng là như thế Di Ku Vương bị Uchiha Tamazen mấy câu nói Cho nói mất mặt Trước đây hàng năm thiên thượng kim cùng quân phí đều không có thiếu cho thiên long nhân cùng chính phủ thế giới Thế nhưng hắn quốc vương vị trí bị đoạt đi Chính phủ thế giới cùng hải quân đều không có hỗ trợ Căn bản không tin tưởng hắn Vì lẽ đó hiện tại Hắn đối với chính phủ thế giới cũng đồng dạng không tín nhiệm nữa. Vừa nãy Uchi Ta Ma Zen nói tới. Trong lòng hắn trên căn bản là tán thành. Nhưng là hắn sợ Uchi Ta Ma Zen. Lại là một cái đốt la mi ô tên như vậy. Cả nước lại sẽ biến thành sống không bằng chết. Ngươi có thời gian cân nhắc. Ta sẽ đánh bại hết thầy tới gây sự gia hỏa. Đến thời điểm ngươi vẫn là từ chối như vậy quốc gia này quốc vương liền muốn thay đổi người Uchihata Marzen ngắn gọn nói đón lấy liền trực tiếp rời đi Ji cô vương nhìn bóng lưng của người này căn bản không thể ra sức bởi vì hắn binh sĩ toàn bộ đều ở một bên giường như giống như con rối không nhúc nhích đây là chúng ảo thuật căn bản là không có cách khống chế thân thể mình để nhất đã ở vương cung bên cạnh Sử dụng một đồn thành lập một cách đại viện Bên trong nhà đầy đủ mọi người sử dụng Kiến tạo xong xuôi Còn theo de khoai khoang Đây là chính mình xây dựng Cô Nhị Hoàn Bên trong được kinh nghiệm phong phú Cái phòng này tuyệt đối Rất tuyệt cái gì Không phải nói muốn tiếp thu quốc gia này à Cà du bên này Thấy Uchi Há Một người trở về Hơi có chút thất vọng nói chúng ta lại không phải hải tặc, làm sao có thể làm loại chuyện đó. sau đó nên có rất nhiều không sợ chết ra hỏa lại đây. đến thời điểm liền không cần lưu thủ, một ít tiểu nhân vật liền do các ngươi đi giải quyết, ở đây tuân thủ quy củ. nơi này là tiền. đương nhiên, nếu như có người không tuân thủ quy củ, như vậy các ngươi cũng không cần khách khí. O -ro -chi -ma -ru. Không muốn đối với nơi này người đồng thủ. Thế nhưng nếu như là kẻ địch liền tùy tiện. Uchiha Tamazen trở về sau khi. Một bên dùng quyển trục thông linh ra trước Uchiha làm công đoàn tiền kiếm được. Lấy ra đưa cho bọn hắn. Vừa hướng bọn họ dặn dò. Dẫn bọn họ lại đây là đánh nhau. Tiền cái gì? Căn bản không phải cái gì đồ trọng yếu. Là, lại đây làm công Akatsuki tổ chức một nhóm. Còn có cơ B9 đều thành thật đáp ứng nói. Đặc biệt bị dặn sau Ozochimazu. Hắn cảm thấy không thể giải đào người. Liền đi trong biển chảo mấy cái hải vương đến cắt miếng nhìn tốt. Đón lấy Uchiha Tamazen trực tiếp tìm tới Zephosa tòa soạn báo. Dùng gan khống chế bọn họ xã viên. Nhưng bọn họ đem tin tức cho phân phát tổng tòa soạn báo. Tứ Hoàng Uchiha. Ở Zephosa chờ đợi khiêu chiến. Đồng thời mang vào Uchiha Tamazen giơ ngón tay giữa lên bức ảnh. Khiêu khích ý vì mười phần. Uchiha Tamazen cảm thấy. Tòa soạn báo khẳng định là sẽ không từ chối cái này tin tức. Mới từ tòa soạn báo đi ra. Điện thoại trùng liền vang lên đến. Là Doplamio. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao muốn đi Zephosa? Đốt la mi ô chế lửa giận của chính mình Thất vũ hải không còn Quốc vương vị trí cũng không còn Hiện tại liền còn lại trở đêm điểm này địa bàn Còn muốn đến làm hắn Chính phủ thế giới bên này Hắn tìm te so vô bên kia dùng tiền Mua được thiên long nhân Hoa rất lớn một khoản tiền Hứa hẹn nhường ra dép vô xa vương quốc quốc vương vị trí Chính phủ thế giới liền không lại truy sát hắn Dù sao hắn dưới đất trở đêm vũ khí giao dịch Nhưng là liên lụy đến rất nhiều quốc gia Bao quát tứ hoàng các loại Hải quân không rõ lắm Thế nhưng chính phủ thế giới bên này Điệp báo tổ chức là hiểu rõ một ít Chính phủ thế giới cũng không hy vọng nhìn thấy Bởi vì chuyện này Dẫn đến càng nhiều phiền phức xuất hiện Vì lẽ đó đáp ứng rồi đốt Lamio điều kiện Dép xô xa dưới đất vương Vẫn là đốt Lamio Mà hải tặc bên này Bởi vì tự tay giết chết mu thai Đắc tội rồi biết mom Cuối cùng dùng người tạo trái ác vượt đổi lấy cai đao bảo vệ Này mới nhường hắn bị hắc bạch lưỡng đạo truy sát Mới có thể tiếp tục sống sót Thiếu hụt một phương ủng hộ Hắn trên căn bản đều muốn xong đời Hiện tại Sa quốc vương lại không phải ngươi Ta ra tay tự nhiên không cần khách khí. Trước liền nói. Ta muốn Zephosa à. Uchiha ta ma gen giả ngô. Khi thấy Zephosa ngầm vẫn có chợ đêm giao dịch thời điểm. Hắn liền biết đốt Lamio bên này qua cũng không có mình tưởng tượng như vậy thảm. Thế nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì đốt Lamio liền rời đi. Dù sao ngươi ai vậy. Ngươi hiện tại là chính phủ thế giới số một truy nã mục tiêu. Môn kỳ rơi ra đều muốn xếp hàng phía sau ngươi. Treo giải thưởng 35 ức. Ngươi còn dám lưu ở Z-Vosa. Đốt la mi ô nổ chí hung hăng nói. Hầu như đều sắp thất thanh. Có thể hay không đừng làm ta một cái. Ta không chịu nổi. Đều nói rồi lần này ta trở về. Là muốn trở thành tứ hoàng. Liên hải quân đều không chịu nổi. Làm cái gì tứ hoàng? Yên tâm đi. Ta khẳng định không có chuyện gì. Ngươi không cần lo lắng. Uchiha ta ma gen an ủi nói. Nói xong cũng cúp điện thoại trùng. Ngày hôm qua chính là ngươi treo điện thoại ta đúng không? Tử tài lo lắng ngươi. Tre, Bon triệu tập nhân thủ. Về Zephosa. Đốt la mi ố ngươi cả giận nói. Đón lấy bắt đầu gọi nhân thủ. Hắn muốn đến xem người này. Chết đến cùng có nhiều khó coi.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 Sưng bá tứ hoàng. Đồng thời còn có tấm kia dừng thẳng ngón giữa bức ảnh. Các ngươi ai đánh bại hắn? Ai chính là mới Hải quân Nguyên Soái? Seoku thả xuống tờ báo trong tay. ma Tamasen ngày hôm qua xuất hiện tin tức. Hải quân cũng đã sớm biết rồi. Hắn bắt đầu triệu tập nhân thủ, chuẩn bị đem cái này nhân vật hết sức nguy hiểm bắt lại. Mới Nguyên Soái còn chưa tuyển ra. Sakazuki cùng Kuzan hai cách đều còn ở tân thế giới khắp nơi đuổi theo hải tặc chạy Lúc này hắn đang dùng điện thoại trùng Liên lạc ba cách đại tướng mở hội nghị qua điện thoại Nhất định sẽ là ta trước tiên nắm lấy cách này tội phạm Sakazuki âm thanh Thập phần kiên định Nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại trùng Red Rocha Cái kia không phải vừa mới bị nguyên lai quốc vương tiếp thu Ở nơi đó chiến đấu Sẽ mang đến rất nhiều thương vong đi Cù gian bên này thì lại có chút bận tâm sa tình hình Tên kia thật giống cũng không có xếp chết sa qua lại Đem cho chiếm làm của riêng Tối ngày hôm qua ta liên lạc quốc vương Hắn nói Uchiha Tamazen sẽ chứng minh hắn đánh bại hải quân cùng hết thảy người khiêu chiến Đến thời điểm sa sẽ cùng nước gơ nô như thế Dựa vào vị này cách gọi là Tứ Hoàng Seoku ngữ khí trầm trọng nói. Nếu như thật sự lại xuất hiện một vị nhân vật như vậy. Đối với chính phủ thế giới danh dự tự nhiên là đả kích khổng lồ. Cắt, nghe tới còn giống như không phải như vậy hỏng. Ta sẽ mau chóng chạy tới. Cô gian cười lạnh một tiếng. Đón lấy cũng cút điện thoại trùng. Ngươi không nghĩ cạnh tranh hải quân nguyên soái vị trí sao? Seoku cuối cùng đối với Bo Salino hỏi. Hiện tại vị trí này, ta liền cảm giác rất tốt. Hải quân nguyên soái quá mệt mỏi. Dùng mười phân quái gở ngứ khí nói xong. Bo Salino liền cút điện thoại trùng. Một cách đại tướng nên rất khó đánh bại tên kia. Hai người mới có niềm tin tuyệt đối đi. Ai? Hiện tại biển rồng lại bắt đầu hỗn loạn. Xe ô cư nắm sống mũi. Một bộ đau đầu ráng vẻ. Lần trước bị Uchi Hata Magen cho đánh bay. Nhưng hắn lòng sinh ý lui. Muốn mau nhanh tuyển ra thích hợp người nối nghiệp. Thế nhưng Kuzan cùng Sakazuki hai người tính cách. Căn bản không hợp. Không có hợp lý phân ra ai đảm nhiệm hải quân nguyên soái, Sợ là hải quân bên trong đều sẽ phân cách. Có điều gần nhất phát sinh duy nhất một chuyện tốt. Chính là không có mấy hải tặc có thể tiến vào tân thế giới. Bởi vì ngư nhân đảo nơi đó bị hải vương cho vây quanh Mặc kệ là hải quân quân hạm vẫn là thuyền hải tặc Đều không thể tiến vào Thế nhưng hải quân có thể từ ma di đi phía dưới Tiến vào tân thế giới Thế nhưng những kia gen liner nửa đoạn trước bầy hải tặc Liền không cách nào đột phá hải vương bảo vệ Tiến vào ngư nhân đảo Mấy tháng đều không có hải tặc Có thể tiến vào tân thế giới Giảm bớt không ít hải quân áp lực. Cái kia hải chết mu thai ra hỏa xuất hiện. Ta tự mình qua đi một chuyến. katakuri đem tờ báo trong tay thả xuống. Vốn là giết chết mu thai là đốt la mi -o tên kia. Thế nhưng có bách thú băng hải tặc buông lời đi ra bảo vệ hắn. Đồng thời biết mom băng hải tặc một ít vũ khí giao dịch. Cũng là muốn thông qua người này. Đốt la mi -o cấp cho bọn họ rất nhiều ưu đãi. Đồng thời nói là bị ta Hata gen bức cho đến đồng thủ. Đốt Lamio nói mình rất khó đánh bại mu thai. Hiện tại kẻ cầm đầu xuất hiện. Hắn đương nhiên phải đi giải quyết. Đối phó kẻ địch như vậy. Mụ mụ của hắn cũng không cần ra tay. Hơn nữa gần biển nhất lên kẻ không sợ chết quá nhiều. Tới khiêu chiến ra hỏa không ít. Cần mẹ ở nhà xem chàng. Bất quá đối phương có thể đánh bại mu thai như vậy biết mon trừ mẹ cũng chỉ có mình có thể đánh bại đối phương nơi này mỹ nhân thực sự là rất nhiều a ra ra bên này đúng là có chút vui đến quên cả trời đất năm ngày qua đi căn bản không có cái gì chiến đấu thập phần bình tĩnh có điều dép xô xa cư dân có rất nhiều đều đang lựa chọn chạy trốn bởi vì bọn họ suy đoán sau đó nơi này nhất định sẽ trở nên rất hỗn loạn Hải quân, hải tặc đều sẽ liên tiếp xuất hiện. Thế nhưng tuyệt đại đa số người bình thường, vẫn là lưu lại. Cũng không có chạy loạn. Chỉ có điều sinh hoạt thời điểm có chút kinh hồn bạt vía. Hắc xèo, hắc xèo, đón lấy sư ra. Liền nhìn thấy Mai Tô Gai. Hai tay đứng trồng ngược. Hai chân còn cột phụ trọng ở vòng quanh dép vô xa chạy vòng nhưng hắn có chút khóe miệng co giật, thật sống có mấy cái lời hại ra hỏa lại đây, căn cứ lệnh treo giải thưởng lên tình báo, nên đều là treo giải thưởng vượt qua một ớt be di. tiểu duyệt, ngươi muốn đi sao, ca cô du cầm trong tay hai cái va ly xách tay, đây là mấy ngày gần đây hắn thu hoạch, không kiếm tiền, hắn liền cả người khó chịu, dép xô xa dưới đất chợ đêm bên trong, Hắn chạy hai chuyến, liền kiếm lời ít tiền. Cảm giác nơi này nơi đổi tiền rất tốt, hơn nữa vì treo giải thưởng mục tiêu rất nhiều. Là một cái kiếm tiền địa phương tốt. Lợi hại ra hỏa sao? Ta còn chưa từng thấy cái thế giới này người chiến đấu. Qua xem một chút tốt. Góc mền độ gọi là tiểu duyệt. Hắn thực sự là vô lực phản bác, bởi vì theo hắn hiểu rõ Cách này người tuổi là đệ nhất hô ca xe đời thứ nhất xác thực có thể gọi hắn tiểu duyệt nhẫn giới đến ngắm cảnh đoàn một hồi toàn bộ tụ tập cùng nhau là hải tặc a thú vị ở nhẫn giới còn chưa từng thấy Đệ nhất bên này hứng thú tràn đầy hắn càng như là đi ra du lịch kiến thức một nhóm mười cái nhẫn giới người toàn bộ đứng ở trên vách núi Phóng tầm mắt tới xa xa mấy chiếc thuyền hải tặc. Bốn cái Akatsuki tổ chức Orochimaru, Deidara, nhất Sunadesu sai ra. Còn có Nagato cùng Conan Maito Gai nghiêm túc huấn luyện. Căn bản không có người thông báo hắn. Dựa theo tình báo, phân biệt là băng hải tặc phá giới tăng. Băng hải tặc giết, còn có phát thanh băng hải tặc. Kakuzu bên này vừa nói Một bên móc ra lệnh treo giải thưởng đi ra Treo cao nhất thưởng mới 350 triệu BZ sao Không phải rất mạnh cảm giác a Thủ lĩnh treo giải thưởng hiện tại là 35 ức Cảm giác ta một cách đã đủ rồi Nhất dũng nam nhân Bi-cơ-du-do ngoái đầu lại liếc nhìn ta du trên tay lệnh treo giải thưởng Sau đó vô cùng tự tin nói Những này hải tặc giết nghiên cứu nên không có vấn đề gì đi To do chi ma lè lưới liếm dưới, rốt cuộc có thích hợp con mồi xuất hiện, nói xong, liền trực tiếp lèn vào đến trong nước biển, hướng về cái kia mấy cái thuyền hải tặc bơi qua đi, ta cũng đi thử xem bọn họ độ cứng, vu ẩm thuật, bi quơ su xô sơ tay lên, trực tiếp thả ra lượng lớn xương mù đi ra, ẩm ướt địa phương, xa so di cao mày, Hắn không quá thích ở trên biển chiến đấu. Có điều cái thế giới này. Hắn vẫn không có thu thập được thích hợp con dối. Suy nghĩ một chút vẫn là đi theo. Chúng ta liền ở ngay đây xem trọng. Có điều này sương mù rất phiền. Một đổn cọp vỗ. Để nhất tự nhiên không có cái gì chiến đấu dục vọng. Càng nhiều là đến đấu pháp thời gian. Trực tiếp hai tay vỗ một cái. Một cái bằng phẳng mặt bàn. Đem mọi người cho trực tiếp rơi lên. Tốt quan sát chiến đấu tình huống. Đó là cây gì? Khi ra phát hiện đột nhiên bay lên cọp gỗ. Không khỏi nghi ngờ nói. Mặc kệ là cây gì. Toàn bộ đập nát liền tốt. Kít từ trong phòng đi ra. Trên người không ít vị trí còn quấn băng vải. Hắn mới vừa khiêu chiến xong biết Mom tướng tinh. Đả thương đối phương. Cướp được một cây đồ vật. Sau đó hắn chuẩn bị chính là Trở thành tứ hoàng Uchiha Tamazen cái này tự xưng muốn trở thành mới tứ hoàng gia hỏa Dưới cái nhìn của hắn chính là tốt nhất bắt bí cây hồng Đồng thời hai cái siêu tân tinh cũng chuẩn bị đồng thời Mọi người duy trì đánh bại đối phương đồng minh Có điều đánh bại Uchiha Tamazen sau khi Ba người bọn họ lại phân ra thắng bại Canh thứ hai Xem so tài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 U giao xe đồng dạng đứng ở đầu thuyền. Vừa nãy một đồn đồng tính hấp dẫn hắn chú ý. Có điều khoảng cách bên bờ còn có gần 1.000m vị trí. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện sương mù. Bắt đầu hướng về ba người bọn hắn băng hải tặc thuyền tới gần. Phía dưới. U giao xe kinh ngạc nhìn bung tàu. Ken bơn Soku nhường hắn cảm nhận được phía dưới gặp nguy hiểm. Hô! Gió mạnh đột kích hắn thuyền hải tặc trong nháy mắt bay lên đến ở giữa không trung u giao xe đều một mặt giật mình hắn băng hải tặc thổ hạ rồn rập ở giữa không trung bay loạn phát ra tiếng kêu thảm có điều u giao xe cũng không hề để ý là gió u giao xe cảm nhận được xung quanh có gió mạnh đang xoay tròn hơn nữa rất nguy hiểm dáng vẻ hắn rất nghi hoặc tại sao chính mình thuyền phía dưới sẽ có gió tập kích. Đăng Đăng cứng hóa hai tay che ở trước người, đem mấy đạo công kích hắn phong nhận cho trực tiếp đỡ. Đón lấy cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy một cái mặt nền đen hồng vân áo gió sắc mặt tái nhợt nam tử gầy yếu, chính lộ ra biến thái ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, xem hắn có chút sợ hãi trong lòng, tiềm ảnh xa thủ, Oshimazu khóa chặt u dao sẻ. Trực tiếp dơ lên tay phải. Mười mấy điều dài nhỏ mãng xà trực tiếp từ hắn tay áo bên trong thoát ra đến. Không ngừng dối dài hướng về giữa không trung u giao xe phóng đi. U giao xe cao mày. Dùng sức vung quyền. Trực tiếp đem những này nhích lại gần mình đầu rắn cho trong nháy mắt đánh nổ. Loại này không đỡ nổi một đòn động vật. Làm sao có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Lúc này hắn cần là một cách đặt chân. Trái ác dưỡng năng lực ở trên biển chiến đấu. Vẫn là hơi hơi khá là phiền toái. Tuy rằng hắn có một đôi cánh. Thế nhưng bay lượn có chút vất vả. Càng thích hợp bay lượn. Từ đồn xa thiết thời vũ. Xa so di bên này tới liền nghiêm túc rất nhiều. Cũng không có sử dụng hi du cô. Mà là trực tiếp dùng để tam ca re ca re con dối. Ngưng tụ ra hạt sắt. Hình thành từng cây từng cây sen bôn. Nhằm phía phát thanh băng hải tặc thuyền hải tặc. Ninja tập kích. Trên căn bản không có quá nhiều tiếng vang. Làm sen bôn bắn phá ở trên bung thuyền. Đem phát thanh băng hải tặc phổ thông thuyền viên. Cho từng cách đánh bại. Rất nhiều người trực tiếp ngã vào trên bung thuyền phát ra tiếng kêu thảm. Nhân là thứ nhất sóng hạt sắt. Là xa so di chính mình mang tới. Dù sao ở trên mặt biển nơi đó có thể ngưng tụ ra hạt sắt đi ra. Những này hạt sắt đều ngâm độc, bị đánh chúng vết thương liền sẽ thối giữa, đồng thời kích thích thần kinh, dẫn đến đau đến không muốn sống. Cái gì người? Abu cả kinh mở cửa phòng liền nhìn thấy Lip nha Lip nhít sen bôn kéo tới, vội vã một cách lười cho vay nặng lãi, tránh thoát công kích, đón lấy miệng biến thành la giáng dấp. Dùng sức vỗ một cái Sóng âm trực tiếp tàn ra Ở abu khóa chặt vị trí nổ tung Để tam ca xe trực tiếp bị này sung kích đánh chúng Sa so vi căn bản không có phòng bị Để tam ca xe trực tiếp chia ra làm hay Ngươi chết chắc rồi Sa so vi rất khó chịu Thế nhưng khống chế sởi chắc ra Trực tiếp đem để tam ca xe cho một lần nữa nối liền đón lấy thông qua để tam ca xe ca xe, khống chế trên thuyền đao kiếm, biến thành hạt sắt, quấn quanh ở để tam ca xe ca xe trên người hình thành vũ khí sắc bén, đồng thời sử dụng bu soso haki trực tiếp cứng hóa con dối những này vị trí, cường hóa công kích, chết đi cho ta, bí quơ duzo bên này hướng phía trước nhất, trực tiếp đến mang băng hải tặc kít trên thuyền hải tặc, Đã lặn xuống kít phía sau. Giờ bu xô cu cứng hóa sau cu bi ghi chơ. Trực tiếp bổ về phía kít đầu. Dường như trên đài hành hình đao phổ thủ như thế. Quá chậm. Ở cu bi ghi chơ muốn chém chúng kít thời điểm. Kít quay đầu lạnh lùng nhìn bi gơ dô Bi gơ dô cả người sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên. Cu bi ghi chơ trực tiếp bị kít một tay bắt bí lấy cảm giác này bi quơ cảm giác được có chút quen thuộc. này không phải trước thủ lĩnh liền làm như vậy sao. nhưng là hiện tại, chính mình cũng là có bu ku ha ki a. trình độ như thế này, làm sao có khả năng thương tổn đến ta. kiếp con ngươi vừa thu lại, trên bung thuyền khắp nơi ẩn giấu đi kim loại, trong nháy mắt hướng về bi quơ phóng đi. những kim loại này đa số là đao kiếm trong nháy mắt dường như con nhím như thế, cắm ở bi quơ duzo trên người, chạy trốn, kíp sững sờ, bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được máu tươi, trái lại là lạnh lùng nước biển ở tại trên mặt hắn, thật là nguy hiểm, kém một chút liền chết, bi quơ duzo then chốt sử dụng thủy phân thân, lập tức chạy trốn, từ bỏ cu bi zip chơ, Lưu ở tại chỗ hắn cảm giác mình liền xong. Lúc này hắn lại lần nữa trở lại trên mặt biển, bị sương mù cho vây quanh. Kít cũng không có tìm được vị trí của hắn. ngươi ám sát thuật, thực sự là quá cùi. Ki sa me không biết lúc nào, theo bi quơ lại đây, từ trong nước biển hiện thân, có chút khiêng bị nhìn cái này cùng giống như mình thân là nhẫn đao thất nhân chúng ra hỏa. chỉ là bất cần rồi có điều ken bơn soku hagi xem ra muốn so với năng lực cảm nhận mạnh hơn hiếu thắng hay hoặc là nói bọn họ này ken bơn soku hagi có thể tránh khỏi bị ta cái này có chứa chắc ra xương mù cản trở ngại đi bikuruzo mạnh miệng nói đối phương là trái áp dụng năng lực giả đi như vậy liền dùng phương pháp đơn giản nhất sử dụng nước biển đem bọn họ cho vây quanh không phải tốt Thủy độn đại bảo thủy trùng ba. Khi sa me lộ ra cười lạnh. Đón lấy vô cùng nghiêm túc kết ấm. Tay phải trực tiếp vỗ vào trên mặt biển. Trong nháy mắt. Mặt biển đung đưa dịch liệt. Xảy ra chuyện gì. Kíp ở trên bung thuyền cũng là cả kinh. Hắn cảm giác được nguy hiểm to lớn. Hơn nữa còn là từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Điều này làm cho hắn có chút không thể nào hiểu được. Trong nháy mắt. Khống chế kim loại hình thành một con to lớn cánh tay phải. Đột nhiên vung lên. Trực tiếp đem sương mù cho đẩy ra. Nước biển làm sao sẽ? Khi ra cả kinh nói. Bởi vì hắn nhìn thấy nước biển. Nhanh chóng đem bọn họ thôn phệ. Điều này làm cho hắn cho rằng là chính mình thuyền hải tặc trầm rơi mất. Thế nhưng cũng không phải. Mà là nước biển nhanh chóng thu bay lên. Vèo vèo. Kiếp ghi ra hai người. Trong nháy mắt nhảy lên. Rời đi bung tàu. Ở bọn họ rời đi sao không tới nửa giây. Nước biển liền đem chỉnh chiếc thuyền hải tặc nuốt trường lấy rơi. Có điều ghi ra không phải trái áp dưỡng năng lực giả. Rất nhanh rơi xuống ở trong nước biển. Mà kíp bên này khống chế kim loại xuất hiện ở dưới chân. Nhưng hắn mượn lực đạp không. Tương tự với nguyệt bộ cách làm. Thế nhưng cần vẫn không dừng sử dụng Là cái kia hai tên này Lại nổi nước biển lên Vậy cũng chết đi cho ta Kiếp hung áp nhìn phía dưới kia sa me còn có bi quơ zo zo. Tay trái vung lên Phía sau dư thừa kim loại đao kiếm Trong nháy mắt hướng về kia sa me cùng bi quơ zo zo Vị trí trên mặt biển phóng đi Kia sa me cùng bi quơ zo zo. Trong nháy mắt lèn vào đến trong nước biển Những kia vũ khí cũng theo tiến vào vào trong biển. Thế nhưng tốc độ trong nháy mắt liền chậm lại. Căn bản là không có cách uy hiếp đến hai người kia. Không phải trái áp dưỡng năng lực giả sao. Kíp sườn sốt. Hắn nghĩ tới này hai cái kẻ địch. Sẽ chạy trốn. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ tiến vào trong nước biển tránh né. Ừ. Sương mù tản ra. Ozo Chi Ma Du tên kia. Thật giống đối với cái kia thân thể to lớn hải tặc. Không có biện pháp gì à. sai ra bên này móc ra. Chính mình bình thường sưu tầm dân ca thu được tư liệu sống dùng kính viễn vọng. Trực tiếp trực tiếp nhìn về phía chiến đấu vị trí. Có điều chủ yếu vẫn là xem chính mình bạn gây tốt Mazu nơi này. Cho ta. Zunade bên này tuy rằng bệnh sợ máu vẫn không có khắc phục. Có điều về cô Nô Ha sau khi được không ít khí. Trực tiếp đoạt lấy sư ra kính viễn vọng nhìn lên. Cái thế giới này hải tặc Thực lực không tệ lắm. Để nhất nhìn bên này là kít nơi này. Nhìn kít không ngừng khống chế kim loại. Cùng trong biển khi sa me chiến đấu. Động tính còn rất lớn. Không nghĩ tới. Vẹn vẹn là mấy cái phổ thông hải tặc Thì có thực lực như vậy. Bọn họ cũng đã là Akatsuki tổ chức tinh anh. Nagato bên này có Sajigan. Xem đúng là rất rõ ràng. Thế nhưng như vậy càng là bất ngờ. Dù sao ở nhẫn giới. Akatsuki tổ chức mấy người thực lực đều là số một số hai. Đối phó những người này. Trong lúc nhất thời lại không có chiếm thượng phong. Nếu như là cái thế giới này. Mình muốn chấp hành vô hạn nguyệt độc kế hoạch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 u giao xe bên này bay lượn đến rơi ở trên biển, bị đập nát chính mình thuyền hải tặc mảnh vỡ lên. có cánh thú vị chủng tộc osochi Mazu không hề trả lời ý tứ, mà là hưng phấn nhìn u giao xe phía sau một đôi cánh. thứ này ở nhẫn giới cũng không có xem qua, coi như là vinmo giao trong tài liệu cũng không có bao nhiêu đối với loại này chủng tộc miêu tả. nếu đối với ta có sát ý Như vậy liền xử lý xong đi. U giao xe bên này cảm giác được phát tờm. Nắm chặt xong quyền. Trực tiếp dưới chân phát lực. Nhằm phía Mazu. Xung quanh có lượng lớn thuyền gỗ vụn. Đủ khiến hắn cánh bay lượn. Duy trì chính mình không bị đánh vào trong biển đi. Thủy đổn thủy loạn ba. Mazu hai tay nhanh chóng kết ẩn. Bên cạnh hắn nước biển. Cấp tốc trứng lên hướng về xung quanh bốn phía nhào dũng mà đi. thế nhưng u giao xe bên này trực tiếp dùng nắm đấm hướng về giữa không trung oanh một cái. to lớn quyền ếp trực tiếp đem sóng biển cho đánh nát. thế nhưng mới vừa rồi bị sóng biển thôn phể ozochi mazu cũng biến mất ở u giao xe trong mắt. tình huống này nhường u giao xe ý thức được không ổn. ở trên biển chiến đấu đối với trái áp dường năng lực giả tới nói. hạn chế quá nhiều. Hắn tuy rằng có thể bay lượn Thế nhưng cũng không thể thời gian dài trễ không Suy nghĩ một chút Vẫn là quyết định lên trước bờ lại nói Tiện tay nhặt lên một khối gỗ vụn Đón lấy dùng sức nhảy một cái Nhằm phía dép vô xa bên bờ Dựa vào bay lượn là đủ khiến hắn đến Phong độn đại đột phá thế nhưng osho chi ma du làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như vậy để cho chạy tốt như vậy nghiên cứu tư liệu sống trực tiếp sử dụng phong đồn quấy dày u dao xe bay lượng khí lưu không chống cự bị đại đột phá đánh trúng cả người liền sẽ khoảng cách zô xa lục địa càng xa hơn đáng chết u dao xe lần thứ nhất cảm giác được áp tâm như vậy dĩ vãng đều là hắn buồn nôn người khác Hấp thu người khác công kích sức mạnh. Sau đó đem phản kích trở lại. Oành! Lại lần nữa vung vẩy nắm đấm. Đánh tan đại đột phá. Có điều bay lượn cũng bởi vì khí lưu quấy dày ngừng lại. Có điều cũng chính bởi vì như vậy. U dao xe bắt đầu không ngừng nghĩ biện pháp. Nhằm phía dép xô xa lục địa. Hắn nhìn ra đối phương chính là muốn đem chiến trường vây ở trên biển rộng. Đồng thời hắn cũng phát hiện. Xa xa hai cái cái gọi là liên minh Cũng bị người cho quấn Căn bản không có dư lực trợ giúp hắn Nhưng là Ozochimazu hầu như là nhẫn giới buồn nôn nhất ninja Vẫn ở trong nước biển xe chính là không có cách nào Cuối cùng vạn bất đắc dĩ xe từ bỏ đi tới lục địa Ngược lại hướng về đồng minh phương hướng phóng đi Quyết định thu được trợ giúp Hai người liên thủ có lẽ có thể phát huy càng tốt hơn. Cách hắn gần nhất chính là phát thanh băng hải tặc thuyền hải tặc. Chờ hắn quá khứ thời điểm, phát hiện thuyền trưởng Abu đã thua, bị kẻ địch khống chế. O Rogi Maru, Người con mồi chạy loạn, bị ta nắm lấy vậy chính là ta. Sa so vi thập phần lạnh nhạt nói. Abu bên này cận chiến năng lực Ở siêu tân tinh bên trong thuộc về thấp nhất cấp độ. Trên căn bản là dùng trái áp dược đến chiến đấu. âm ba công kích muốn đánh trúng Akasu Nano Sasori quá khó khăn. âm ba công kích phương thức. Rất dễ dàng liền bị kinh nghiệm chiến đấu phong phú Sasori cho nhìn thấu. Căn bản là đánh không trúng Sasori. Mà Sasori trực tiếp khống chế để Tam Kaze Kaze sử dụng hạt sắt giới pháp đem cả chiếc thuyền đều cho đâm thủng, Abu căn bản không chỗ có thể trốn, bị hạt sắt cho nhốt lại, sóng âm rất khó đánh vỡ hạt sắt hạn chế, đón lấy liền bị xa so di dùng kiểm tra con đường khống chế hải lâu thạch còng tay, cho khảo lên, căn bản không có cái gì phản kháng chỗ trống, đáng dép, u giao xe có chút bất đắc dĩ, làm sao tìm được như vậy đồng minh, thế nhưng hắn cũng bay lượn không được bao lâu liền lựa chọn một quyền đánh về phát thanh băng hải tặc thuyền hải tặc muốn đem cái này thuyền hải tặc cho đánh nát cho mình tìm cái chỗ đứng thế nhưng nghênh tiếp hắn là do hạt sắt tạo thành to lớn dài hình lập phương ở giữa không trung căn bản là không có cách phát huy toàn lực u giao xe trực tiếp bị để tam ca xe ca xe ngưng tổ hạt sắt cho đánh bay lần này công kích u giao xe cuối cùng cũng coi như hấp thu một phần xung kích, thân thể hơi hơi biến lớn một chút. Thấy thế, hắn bắt đầu điên cuồng nhằm phía Akasuna no Sasori vị trí trên thuyền, muốn thu được càng nhiều nhân quả lực lượng, đến xúc tích càng nhiều sức mạnh tiến hành phản kích. Chịu đến xung kích, thân thể liền sẽ lớn lên sao? To bên này không có công kích, mà là ở một bên quan sát muốn bắt được người này. Hắn có rất nhiều phương thức. Thế nhưng loại này hệ ba gia -si trái áp dựng năng lực, hắn đúng là rất lưu ý. Bởi vì không giống với huyết kế giới hạn loại kia kỳ quái năng lực. Hệ ba gia -si a năng lực cổ quái kỳ lạ. Hắn muốn thử một chút, có hay không có thể từ trong máu lấy ra đến nguồn sức mạnh này. Akasuna no Sasori bên này thấy Orochimaru không chủ động xuất kích, cũng nổi nóng lên, khống chế để tam ca xe ca xe bắt đầu điên cuồng phản kích, lực xung kích đánh vào u giao xe lên, nhưng hắn vẫn có thể mượn lực, nghĩ biện pháp bay lượn ở giữa không trung. Hơn nữa Akasuno Sasori cũng rất nhanh cảm giác được không đúng, nhìn thấy u giao xe thân thể hình thể muốn so với trước lớn hơn một phần ba, mức độ này Sasori không thể lơ là. Hạp sắt giới pháp. Akasuna no Sasori trực tiếp khống chế để tam kaze kaze mở lớn. Màu đen hạp sắt dường như mưa tên như thế. Hướng về giữa không trung khoảng cách phát thanh thuyền hải tặc. Thuyền hải tặc còn có gần trăm mét u giao xe vọt tới. Akasuna no Sasori còn ở những này hạp sắt đằng trước nhất. Đều quấn quanh Dusosoku Hagi. Dường như đốt Lamio ở sởi tơ đỉnh bám vào Hagi tương tự. U dao xe chỉ là hai tay bu sô so sô so cu cứng hóa ngăn trở chính mình nửa người trên. Nửa người dưới bu sô so sô so cu hầu như chỉ có thể bao trùm bắp đùi. Cẳng chân một hồi đều không thể duy trì. Dù sao hắn vẫn không có nắm giữ bu sô so sô so cu khá ghi quá lâu. Lít nha lít nhít công kích Cũng không có đối với u dao xe tạo thành cái gì vết thương trí mạng. Trên căn bản đều là đâm thủng u dao xe cẳng chân thế nhưng không cách nào đột phá có bu sô sô cu cứng hóa thân thể bộ phận đồng thời sung kích nhường u giao xe thân thể lớn lên tốc độ tăng cường gần như sắp có hắn nguyên lai like thân thể hai lần lớn akasuna no sa so di cảm giác được không đúng khống chế hạt sắt trực tiếp quấn quanh u giao xe thân thể chuẩn bị đem hắn cho trực tiếp khống chế lại đùng thế nhưng u giao xe chỉ là hơi hơi dùng sức tránh thoát liền đem bọc thân thể mình hạt sắt cho tránh thoát khỏi đến nhân quả báo ứng u dao xe bên này phải quyền nắm chặt về phía sau kéo đi tay phải cánh tay mắc thịt bánh trứng hắn muốn đem vừa nãy chịu đựng đến sung kích một lần toàn bộ thả ra ngoài mục tiêu phát thanh băng hải tặc thuyền hải tặc Abu lúc này còn bị hạn chế ở trên thuyền nhìn thấy giữa không trung u dao xe động tác Sắc mặt sợ hãi đến trắng bịch Trực tiếp lớn hô rừng tay Akasuna no sa so di thì lại sắc mặt bình tĩnh Chỉ thấy ở trên mặt biển đứng Ozochimazu Trực tiếp móc ra một cái huyền trục nhanh chóng lôi kéo Tam trọng la sinh môn Thông linh ra hắn lần này cố ý mang tới la sinh môn Biết là gì thế giới Thông linh thuật không có cách nào dùng chỉ có thể sớm đóng gói có thể mang tới đồ vật. La sinh môn chính là hắn sớm đóng gói tốt thông linh vật. không phải cơ thể sống, có thể phong ấm tại quyển trục bên trong. Tam trọng la sinh môn trực tiếp xuất hiện, chẳng ở u giao xe ngay phía trước. nay đột nhiên xuất hiện tam trọng la sinh môn nhường u giao xe xứng sờ. thế nhưng trên mặt vẻ mặt hung áp, trực tiếp một quyền oanh đi tới. ôi. Quấn quanh bu Sô so Sô so Cú Há Kỳ nắm đấm. Trực tiếp đánh vào đảo thứ nhất La Sinh Môn lên. Đem cho trong nháy mắt đánh sập. Đón lấy quyền ếp dư âm. Tiếp tục đánh chúng rồi tầng thứ hai La Sinh Môn. Không tới nửa giây. Tầng thứ hai La Sinh Môn cũng thuận theo ngã xuống. Cuối cùng quyền ếp oanh lại để tam trọng La Sinh Môn bên trên. La Sinh Môn loạn cho loạn choảng kiên trì hai giây. Vẫn là ngã xuống còn lại quyền ướp, đánh vào phát thanh băng hải tặc trên thuyền hải tặc, trực tiếp đem thuyền cho đánh chia năm xẻ bảy rơi nơi e u do thế nhưng, trên thuyền akasuna no sa so đã sớm đến trên mặt biển đến, đồng thời còn có bị khôn thành trùng con abu. ngươi không đồng thủ, ta liền muốn đến thật. akasuna no sa có chút bất mãn nhìn ozochi Có thể đem trước hấp thu sung kích. Một lần thả ra ngoài năng lực. Rất thú vị. Tình báo thu thập cũng gần như. Là thời điểm kết thúc chiến đấu. Oành. Khế ước biển rộng nam nhân. Nơi này nhưng là ngươi sân nhà. À, để nhị hô ca xe. Ojo cũng cười hì hì. Không hề bởi vì Akatsuna no xa di lộ vẻ xúc động. Đón lấy lại lần nữa lấy ra quyển trục. Thông Linh làm ra một bộ quan tài. Là hắn gửi đệ nhị hô ca xe quan tài. Trở lại Konoha. Hắn tự nhiên làm lên nghề cũ. Đi đào mộ. để nhất được thả ra. Đời thứ hai không thả. Ozochimazu tự nhiên nhìn chằm chằm. Ở Konoha đã bắt cái cái khác nhấn thôn thám tử. Trực tiếp ý thổ truyền sinh. Không có tình lại. Trực tiếp trang trong quan tài liền mang tới. Bởi vì Orochimaru phát hiện, chỉ cần bất động Uchiha người, Uchiha Tamazen bên này thái độ đều rất khách khí. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng không sợ. Đi tới cái thế giới này, không mang theo điểm phòng thân đại lão làm sao có thể được. Đó là... Nhị Gia Gia, Orochimaru, Tsunade dùng kính viễn vọng nhìn thấy rất rõ ràng. Nàng cảm giác được chính mình quyền đầu cứng.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 Kì sa me bên này đã tiến vào sa me hada dung hợp hình thức, cả người thật sự dường như cá mập như thế, trong biển quả thực là vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng giết thực lực không yếu, ở siêu tân tinh bên trong ship hạng thứ ba tồn tại, hơn nữa từ từ trái cây năng lực mạnh mẽ, kiếp khai phá cũng rất tốt, có thể duy trì chính mình vẫn không rơi xuống nước, nghĩ biện pháp trên không trung đợi, ki sa bên kia, thì lại cùng bi quơ duzo trong biển đánh lên, khi ra không có trái áp dưỡng năng lực, gần người thực lực không yếu, bi quơ duzo bên này mất đi cu bi ki chơ, cũng chỉ có thể sử dụng nhẫn thuật buồn nôn đối phương, thủy độn thiên thực sao, ki sa me ghép ấm, phóng thích lượng lớn do nước biển tạo thành cá mập, hướng trong biển ra tốt, vọt thẳng hướng về giữa không trung ghép, Thế nhưng kiếp chỉ là khống chế kim loại Ở chung quanh thân thể hắn nhanh chóng vần quanh xoay tròn Đem hết thảy tới gần thiên thực sao cho trực tiếp nát tan Như một cách nát tan máy như thế Song phương trong lúc nhất thời Người này cũng không thể làm gì được người kia Trong biển thủy độn tuy sằng cường Thế nhưng khi sa me căn bản là không có cách đánh chúng đối phương Kíp đồng dạng Hắn khống chế kim loại Tiến vào trong nước biển sau khi. uy lực liền xuống hàng rất nhiều. Bởi vì nước biển lực cản. Thêm vào thấy không rõ lắm. Không cách nào hoàn mỹ khống chế. kira ra. Đến trên bờ đi. Kiếp thấy thế. Không chuẩn bị tiếp tục trong biển cùng kisa sa me chiến đấu. Hắn không làm rõ được. Đối phương trái áp dụng năng lực đến cùng là cái gì. Lại có thể trong biển bơi. Này quá bất hợp lý đi. Coi như là ngư nhân tục sử dụng trái áp dưỡng năng lực giả. Trong biển cũng không cách nào dùng lực mới đúng. Trực tiếp sử dụng từ lực. Đem ghi ra cho hút lại đây. Ghi ra trên người mang theo kim loại. Còn có vũ khí đều là kim loại. Vì lẽ đó kiếp rất dễ dàng liền có thể đem hắn cho kéo qua. Thủy độn thủy đoạn ba Lúc này, chỉ thấy một đảo cao áp cột nước. Dường như sắc bén lưới sao như thế. Từ dưới lên hướng về kiếp vạch tới. Kiếp cả kinh. Khống chế kim loại ở trước người mình hình thành khiên kim loại. Thế nhưng phát hiện kim loại lại bị cột nước này cho cắt ra. Nếu như không phải hắn cuối cùng nghiêng người. Tránh thoát cột nước. Kiếp cảm giác mình thân thể cũng sẽ bị cắt ra. Lại là nước biển. Kiếp kinh nộ. Không biết tại sao đột nhiên công kích trở nên mạnh như vậy. Thế nhưng phát hiện công kích chính mình cũng không phải vừa nãy cái kia dài cùng cá mập như da hỏa Mà là một người khác. Vèo, kíp nhìn thấy đối phương hướng về chính mình ném ra một cái bàn tay kích cỡ kim loại lại đây. Trên mặt lộ ra cười nhạo. Sử dụng tử lực trực tiếp đem cho hấp thu đến bên cạnh mình kim loại trồng bên trong. Thế nhưng chưa kịp hắn bắt đầu phản kích. Con người liền kịch liệt co rút lại. Bởi vì hắn phát hiện vừa nãy công kích chính mình cái kia người. Không biết lúc nào xuất hiện ở trước người mình. Ngạnh qua thủy nhận. Senzu ma tay phải. Dùng nước biển ngưng tụ ra nước vòng xoáy hình thành nước cây lao. Trực tiếp đánh vào kíp trên ngực. kíp căn bản không kịp phòng bị. Tuy rằng Ken Bonso cu báo động trước. Nhưng là tốc độ quá nhanh. Cuối cùng chỉ kịp ở bị đánh trúng vị trí. Dùng bu sô so sô so cu há ghi cứng hóa bảo vệ mình. Ngạnh qua thủy nhận đánh chúng ghiếp. Trực tiếp đem hắn cho đánh bay. Trên đường nổ tung ngạnh qua thủy nhận. Hình thành vòi dòng nước. Hầu như muốn đem ghiếp nuốt trưởng lấy. Thế nhưng ghiếp vẫn là miễn cưỡng tự cứu. Khống chế trên người mình kim loại tản ra. Không ngừng quay trung quanh chính mình xoay tròn. Đem những này nước biển cho cắt chém thành mảnh vỡ. Ngăn cản chúng nó đem chính mình nuốt trưởng lấy Nhưng là chưa kịp kíp Sử dụng kim loại ở giữa không trung ổn định chính mình thân thể Thủy lao thuật Senzuto Pizama liền thông qua vừa nãy ngạnh qua Thủy nhận lưu ở kíp trên người phi lôi thần tỏa độ Xuất hiện lần nữa ở bên người hắn giơ lên tay phải sử dụng thủy lao Trực tiếp đem hắn dùng nước biển hoàn toàn bọc Cách này thủy lao đường kính hầu như gần 10 mét trên người hắn xoay tròn tấm sắt, căn bản là không có cách phá tan, hơn nữa rất nhanh bởi vì kíp mất đi khí lực, tấm sắt cũng theo vô lực ở thủy lao thuật bên trong dừng lại, kíp ở trong nước biển điên cuồng dãy rua thế nhưng không làm nên chuyện gì, mà khi ra bên này, ở kíp bị công kích thời điểm, liền từ bỏ đối với hắn từ lực hấp dẫn, khi ra lúc này ở trong nước biển, muốn đi cứu viện kíp, Thế nhưng nghinh tiếp hắn là Dường như cá mập như thế Kisa me Trong biển Kisa me chính là vương giả Không tới một phút Kisa liền kéo Trong biển bị Kisa me xé thành mảnh vỡ Tô bi ra ma ngươi cũng tới Ở trên bờ Đệ nhất rất hưng phấn nhìn đệ đệ mình Dù sao biết đối phương chết rồi Hắn cũng là khổ sở một trận Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại ca Nơi này thật giống không phải Konoha đi Tô bi ra ma bên này còn không làm rõ ràng được tình hình Vừa nãy chỉ là Ozochimazu đối với hắn nói u xe cùng kích là đột kích kích Konoha kẻ địch Đồng thời nói cho bọn họ biết sợ bị nước biển vây Tô bi ma bên này liền nhanh nhẹn giải quyết đi hai người này Căn bản không có tiêu tốn bao nhiêu chắc ra Sự tình lại như vậy, Tô Bi Rama, đệ nhất bên này cũng hiếm thấy tìm có thể tán gấu đối tượng. Bắt đầu đối với đệ đệ mình phổ cập lên tri thức. Một bên Ozochi Masu thì lại đối với trong tay mình hai cái con mồi. hết sức cảm thấy hứng thú, đón lấy ở U giao xe cùng kít mang theo ánh mắt hoảng sợ dưới. Đưa cổ dài. Đến hai người bọn họ trên cổ cắn một cái. Gieo xuống chú ấm. Hắn muốn nhìn một chút Chú ấm có hiệu quả hay không Cái tên này ta sẽ cải tạo thành con dối Người cái kia hai cái nghiên cứu xong không có dùng Giao cho ta cũng được Sa so đối với Ovochimazu nói Những này trái áp dụng năng lực giả Sa so cũng không rõ ràng cải tạo thành con dối sau khi Có hay không còn có thể bảo lưu đối phương năng lực Chỉ có điều là thử nghiệm mà thôi chính ta muốn dùng. Osochi Mazu một cách phủ quyết nói, U giao xe cùng kích năng lực, hắn đều rất thích. Muốn phân tích bọn họ huyết dịch, đến cùng cùng người thường có khác biệt gì? Tuy rằng bắt được qua cơ B9 huyết dịch, thế nhưng cảm giác số liệu quá ít, hơn nữa không thể càng thâm nhập hiểu rõ. Hai người này liền không giống. Tùy ý hắn thao túng, người quá yếu còn cần tu luyện a, ki sa me bên này, đúng là cảm giác rất thú vị, đồng thời đối với một bên trong biển tìm về cu bi ki chơi bi quơ nói, ai cần ngươi lo, bi quơ mạnh miệng nói, thế nhưng cảm giác được, thực lực của chính mình xác thực thật giống không đủ mạnh a, ngươi nói cái gì, hiện tại cô ha bị uchi ha cho tiếp nhận, ta áp uchi ha, Senjuto Bishama bên này nghe được ca ca của mình nói Konoha hiện tại Uchiha mới là thoại sự nhân thời điểm lập tức cả giận nói thế nhưng đón lấy biết mình để tử những việc làm sau khi lại trở nên trầm mặt có lẽ năm đó đối với bọn họ nói liên quan với Uchiha sự tình vẫn là quá nhiều hơn một chút Senjuto Bishama do dự một chút sau đó nói. Có điều cái thế giới này. Uế thổ chuyển sinh thân thể. Không cách nào khôi phục chắc ra à, Vừa nãy ta tiêu hao chắc ra. Hầu như đều không có khôi phục. Vá víu, Đón lấy sen ra ma. Đối với cái này gì thế giới đúng là cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời cảm thụ một hồi chính mình tình huống thân thể. Sau đó kinh ngạc nói. Đúng không? Tại sao ta cảm giác thật giống không có thay đổi. Đệ nhất xứng sờ. Đón lấy nghi ngờ nói. Đại ca ngươi chắc ra quá nhiều. Chỉ dùng từng chút. Tự nhiên là không cảm giác được. Senzu Tobi ma nhổ nước bọt nói. Đệ nhị. Nếu như lời nói xong. Ta liền muốn đem ngươi trả về. O Zochimazu bên này. Sắp xếp hai cái phân thân nhìn mình nghiên cứu phẩm sau khi. Xoay đầu lại đối với Senzuto Pizama nói. Tại sao? Đại ca không phải có thể tự do hành động. lạm dụng người khác cấm thuật. Nhưng là không tốt. Senzuto Pizama có chút khó chịu hỏi. Bởi vì nơi này là thủ lĩnh định đoạt. Nhiều hơn một người. Nếu như không tuân thủ quy củ. Đến thời điểm ta nhưng là sẽ bị trách phạt. Nếu như để nhị ngài đồng ý tuân thủ quy củ như vậy liền không đáng kể. Ozochi mazu bên này nhún nhún vai, rất trực tiếp nói. chủ yếu nhất vẫn là sợ uchiha hatamazen bên kia, coi như có ghế thổ đời thứ hai. Ozochi mazu bên này vẫn là không dám khiêu khích uchiha hatamazen. dù sao biết uchi hatamazen lúc này nắm giữ sức mạnh huyết thống thời điểm, càng thêm sợ hãi, đồng thời cũng rất khát vọng loại sức mạnh này ngươi là nói cái kia Uchiha vãn bối không cần để ý tên kia chỉ là Uchiha có thể như thế nào hơn nữa thuật này nhưng là ta sáng tạo bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra xem Uto bên này thập phần tự kiêu nói thế nhưng dứt tiếng liền cả người nghiêm đứng tệ. so với ngài ta vẫn là càng e ngại thủ lĩnh Ozochimazu lộ ra nụ cười hiền hòa nói Đồng thời trên tay dựng thẳng lên kiếm chỉ Khống chế đời thứ hai thể nội hắn lưu lại thuật thức Haha, <cười> <tô -bi -ra> Tobirama, ngươi cũng có ngày hôm nay Để nhất bên này vui cười Hiếm thấy nhìn thấy chính mình hung hăng để để ăn quả đắng Có một phen đặc biệt mùi vị Có ta ở Tobirama hắn sẽ không làm cái gì Yên tâm đi Tiểu tử, đón lấy đệ nhất đối với Ozochimazu nói. Ozochimazu tự nhiên cho đệ nhất mặt mũi. Bởi vì đệ nhất không phải là mình ế thổ chuyển sinh đi ra. Không cách nào khống chế. Từ bỏ khống chế. Sau đó nhanh nhẹn mang theo chính mình hai cái con mồi. Đến trong phòng nghiên cứu đi. Ngược lại cần thời điểm. Trực tiếp thông linh thuật liền có thể đem đời thứ hai cho thông linh lại đây. Đời thứ hai thể nội lưu lại hắn thuật thức Thập phần thuận tiện Chỉ để lại ở tại chỗ lửa dần không chỗ phát tiết Senzu Tobizama Canh thứ hai Lế thổ chuyển sinh đánh miếng vá Nếu không một đợt lế thổ chuyển sinh đại quân lại đây Trên biển rộng chẳng phải là song đời Hạn chế một hồi Tấu chương song Tự do Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không năm chương một trăm hai mươi bảy xong đại tướng vây quét hải quân quân hạm. ở năm mươi dặm trên mặt biển đợi mấy ngày xem ra không bao lâu nữa hải quân đại tướng liền muốn đi qua hải tặc bên này mấy cái không sợ chết đều bị ozoki mazu bọn họ giải quyết rơi mất Thất vũ hải bên trong không có người lại đây. Xem ra lần này chủ yếu đối thủ. Chính là hải quân đại tướng. Uchiha Tamazen bên này. Mỗi ngày cũng ở tu luyện. Năm loại thuộc tính tính chất tu luyện hoàn thành sau khi. Chính là âm dương hai loại tính chất. Nắm giữ bảy loại tính chất. Thêm vào có đủ nhiều chắc ra. liền có thể chế tạo cầu đảo ngọc. Này có chứa chân thực thương tổn nhẫn thuật công kích có điều chính phủ thế giới tập kích cũng không có Uchi Hatamasen đến như vậy nhanh. Hắn đã ở Sếp Vô Sa nhanh mười ngày. Tuy rằng phát hiện không ít hải quân quân hạm, thế nhưng càng nhiều như là đang giám sát, cũng không có chủ động xuất kích, cũng không có thất vũ hải đi tìm đến. Nghĩ muốn khiêu chiến một cái hắn cái này cái gọi là mới tứ hoàng. Uchi Hatamasen cảm thấy không phải có giá tâm ít người. Mà là mọi người đều cảm giác mình sẽ bị hải quân cho trừng trị đi. Liên quan với chính mình đánh bại xe ô cú tin tức. Cũng không có ở trên biển truyền lưu. Bởi vì lúc đó chiến đấu. Trên căn bản trừ hải quân không có những người khác. Hơn nữa hải quân bên này cũng không hy vọng hải quân nguyên soái chiến bại tin tức truyền đi. Vì lẽ đó tin tức này vẫn ẩm dấu hạ xuống. Vì lẽ đó tuyệt đại đa số người nhận vì là thực lực của chính mình là không cách nào cùng tứ hoàng sánh ngang Thế nhưng người bình thường cũng đánh không lại chính mình Có điều không nghĩ tới thế thổ chuyển sinh có hạn chế như thế Chắc ra lại sẽ không đủ Thế nhưng cũng được thôi Cũng không có hy vọng để nhất tới làm gì lớn sống Ba cái đại tướng đánh lên có chút phiền phức Đấu võ thời điểm chiến trường muốn hơi hơi thả xa một chút mới được Chi Há Ta Ma Zen bên này Đã tìm kỹ mấy cái chiến đấu vị trí Nhất định phải ở trên biển đánh Loại này địa hình ưu thế hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua Khoảng thời gian này Mai Tô Gai cùng Sisu đang điên cuồng tu luyện bên trong Đặc biệt Mai Tô Gai Tố chất thân thể ở lật tăng lên gấp bội Mỗi ngày sức ăn lớn đến kinh người Hầu như mỗi ngày mình tới trong biển bắt cá Ăn thịt đến bổ sung thân thể cần thiết. Hầu như cùng lớp phi loại này động không đáy như thế. Nhanh chóng thôn phệ đồ ăn. Thế nhưng tăng lên cũng dị thường to lớn. Mai Tô Gai cùng Si Su thường thường giao thủ. Một cách là tăng lên thể thuật. Một cách là kiếm thuật. Mỗi ngày đều đánh vô cùng kịch liệt. Đến Uchi Hata thu được ảnh phân thân giải trừ truyền về tin tức. Ở mấy mười hải lý ở ngoài. Phát hiện hải quân đại tướng Sakazuki quân hạm. Đồng thời một hướng khác. Phát hiện trực tiếp từ trên mặt băng. Cưới xe đạp chạy tới ku Kuzan. Kuzan bên này vốn nên là muốn chậm một chút. Thế nhưng biết Sakazuki nhanh đến. Xe Oku bên này thông báo hắn. Vì lẽ đó hắn tự mình chạy tới. Xe Oku bên kia là sợ. Một cách đại tướng không cách nào đối với Uchi Hatamazen tạo thành uy hiếp đồng thời trong lòng cũng càng yêu thích khá là ôn hòa. Cô gian đảm nhiệm hải quân nguyên soái, vì lẽ đó cấp cho ủng hộ Uchiha gen phân ra năm cái ảnh phân thân ở Zetsuza bốn phía chờ. Bởi vì không chuẩn bị đem chiến đấu đưa vào đến Zetsuza đến phát hiện này hai cái hải quân đại tướng tuy rằng thực lực bây giờ rất mạnh, thế nhưng ảnh phân thân đánh đại tướng còn có chút quá phân. Uchiha Tamazen chuẩn bị chính mình đi câu dẫn Sakazuki đến Kuzan bên kia đi. Sau đó đồng thời ứng đối. Nằm vùng hải quân Kizazu không có đến không. Xem ra hải quân cho rằng hai cách đại tướng. Đối phó ta đã đủ rồi. Có điều như vậy cũng tốt. Có thể thiếu ra một điểm lực. Uchiha Tamazen bên này phán đoán một hồi. Chính mình đối phó hai cách đại tướng. Trên căn bản chỉ cần không phải phát bệnh nên vấn đề không lớn. Mới vừa phân ra ảnh phân thân. Chuẩn bị nhường ảnh phân thân đi thông báo trên đảo những người khác tình huống thời điểm. Đột nhiên lại thu được một cái khác ảnh phân thân tin tức. bitmon Là Katakuji, Xem ra là đến báo thù Hơn nữa đốt Mi cái tên này. Lại ở ngay gần. Là sợ sệt dép dô xa bị đập nát. Dẫn đến hắn sưởng công binh có chuyện thế à Uchiha Tamagen bên này lại phát hiện hai cái bất ngờ người Katakuji xuất hiện Hơi có chút phiền phức Dù sao cũng không phải ảnh phân thân có thể giải quyết Đón lấy Uchiha Tamagen phân ra ảnh phân thân Nhưng hắn đi thông báo những người khác Mà bản thân thì lại trực tiếp hướng về Katakuji bên kia chạy đi Chuẩn bị nhiều dẫn một người Đến hải quân bên kia đi. Nhìn cái này hải quân sẽ làm thế nào? Vừa nãy là cái gì? Katakuji ghen bơn sô cu quả nhiên không phải nắp. Khoảng cách gần 5K, mơ trở lên. Hắn đều phát hiện vừa nãy thật giống bị người cho nhìn kỹ. Thế nhưng tầm mắt lập tức biến mất. Nhưng là không chờ thuyền bánh lái chạy mấy cây số. Katakuji liền nhìn thấy có một bóng người ở trên mặt biển. Nhanh chóng hướng về chính mình nơi này. Chính là cái tên này. Cà ta cao mày Đồng thời hai tròng mắt đỏ lên. Ken bơn sô cu khởi động. Đón lấy trực tiếp dùng tay phải. Đặt tại trên bung thuyền. Thuyền hải tặc trong nháy mắt bị hắn trái áp dưỡng năng lực đồng hóa vặn vẹo lên. Toàn bộ hóa thành gạo nếp. Đón lấy những này gạo nếp trực tiếp ngưng tụ ở hắn trước người. Hình thành một đảo gạo nếp vách tường. Đón lấy cái này gạo nếp vách tường bị bu sô so sô so cu cứng hóa bao trùm. Mới vừa ngưng tụ xong tất. Chi đo di ơi sao liền đâm lại đây. Trực tiếp đánh vào này gạo nếp trên vách tường. Điện đốm lửa ớt ra. Thế nhưng cũng không có xuyên thủng. Trốn. Thế nhưng lập tức. Kataku di sốt. Bởi vì ở hắn Ken burn sô cu nhận biết dưới. Mục tiêu trực tiếp quay đầu liền chạy. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha ủ chi ma zen. Bất kỳ bị hư hỏng biết mong vinh quang sự tình. Đều để cho hắn đến cỏ rửa sạch sẽ. Khống chế đã hoàn toàn biến thành gạo nếp thuyền. Đem thủ hạ của chính mình toàn bộ lăng đến trong nước biển. Đón lấy khống chế gạo nếp không ngừng lăn lộn. Hắn nửa người dưới dung nhập vào gạo nếp ở trong. Dựa vào gạo nếp trôi nổi ở trên mặt biển. Truy kích ủ chi ma zen. Không hổ là hoàng phó Quả thật có hai tay Uchiha Tamazen nhìn phía sau một chút Có chút thán phục những người này có thể đem khai phá trái áp dựa đến trình độ như thế này Có điều đồng thời chậm lại tốc độ Tránh khỏi người này không đuổi kịp Muốn bỏ rơi tốc độ như thế này không phải đơn giản Có tay là được Katakuji bên này Dường như một đài xe tan giống như Không ngừng từ trong tay phóng ra gạo nếp hình thành đạn pháo. Muốn đem Uchi hatamazen cho lưu lại. Đánh không chúng. Tuy rằng có dự báo tương lai Genbun Soku. Thế nhưng ở Genbun Soku nhận biết dưới. Katakuji lại phát hiện mình căn bản không có cách nào đánh chúng. Vậy thì nhường hắn có chút sườn sốt. Hắn cảm giác được Uchi hatamazen là có khác biệt mưu đồ. Là muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Thế nhưng hắn không sợ. Chủ yếu nhất hiện tại cái này tình hình. Đối với hắn có hạn chế. Nếu như là trên đất bằng. Hắn cảm giác mình nhất định có thể đánh chúng đối phương. Có điều làm hắn đuổi theo Uchiha Tamazen. Ở trên biển chạy gần như sắp sau mười mấy phút. Hắn dù sao cũng hơi không ổn định. Bởi vì hắn nhìn thấy hải quân đại tướng. Sakazuki đang đứng quân hạm trên bung thuyền. Nhìn hai người bọn họ Đón lấy nghinh tiếp hai người bọn họ là Sakazuki thả ra ngoài lưu tinh hỏa sơn Ma đe Coi như là Katakuji tính khí Lúc này cũng không nhìn được muốn mắng người Mắng Chi Hata Ma không biết sống chết Cho rằng hải quân đại tướng sẽ trợ giúp hắn đánh bại chính mình sao Người cái này giết chết thiên long nhân ra hỏa Mới là hải quân tất sát mục tiêu A Ngăn cản giữa bầu trời rung nham nắm đấm. Nhưng Katakuji truy kích tốc độ chậm lại. Không thể không tốn thời gian đi trốn. Không có ngốc đến đi mạnh mẽ chống đỡ. Đồng dạng. Hắn phát hiện Uchi Hatamagen. Cũng là né tránh phi thường chuồn. Hơn nữa còn thỉnh thoảng dừng lại. Liếc hắn một cái. Mà Sakazuki phát hiện. Katakuji cũng không phải trợ giúp Uchi Hatamagen. Cũng là đến truy sát hắn thời điểm. Từ bỏ quấy giày Katakouvi. Ngược lại toàn lực truy khích uchiha Mazen. Thế nhưng phát hiện quân hàm tốc độ căn bản không đuổi kịp thời điểm. Trực tiếp nhảy xuống thuyền. Sử dụng nguyệt bộ thêm cảo bắt đầu truy khích. Thành công. uchiha Mazen cảm giác những người này. Là thật sự không sợ cảm bẫy. Đón lấy bắt đầu mang theo hai người chuồn vòng. Dù sao Sakazuki tốc độ càng nhanh hơn Uchiha Tamazen liền vòng quanh Katakuji xoay quanh vòng Mang theo hai người hướng về Kusan bên kia chạy Đối với có lôi đổn tế bào hoạt tính Uchiha Tamazen tới nói Ở trên mặt biển quả thực như giấm trên đất bằng Sakazuki tốc độ mặc dù nhanh Thế nhưng vẫn là không cách nào so sánh được Loại này sợ chiến thái độ ngươi cũng xứng làm tứ hoàng, coi như là đối với hải tặc tâm thái tốt đẹp, Kazuki cũng bắt đầu mắng người, vẫn bị Uchi Tamazen né qua trốn đi. Có loại bị làm chó chuồn cảm giác, mặc dù là Akainu, thế nhưng hắn cũng không muốn làm chó. Katakuri bên này càng là trong lòng mắng rất lâu, bởi vì hắn vẫn bị Uchi Tamazen ở trong tần vương chuyển chủ cái kia cột. Bị Sakazuki cho lan đến gần mấy lần, đến Uchiha Tamasen đột nhiên dừng bước lại. Trong miệng nói: "Mà Sakazuki sáng mắt lên, trực tiếp mang theo tỏa ra khói đặc nắm đấm, trực tiếp hướng về Uchiha Tamasen đánh tới. Cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, hắn liền xem Uchiha Tamasen rất khó chịu. Người này đem Majin form cho hầu như hủy diệt. Sớm liền muốn giết chết hắn Thần la thiên trinh Uchiha Tamazen trực tiếp Giơ tay lên quay về no. Đồng thời nhẹ nhàng ngâm sướng nói Vô hình sức đầy Trực tiếp cùng Sakazuki Nắm đấm đụng vào nhau Mang theo Dusosoku Haki nắm đấm ở khoảng cách Uchiha Tamazen thân thể 2 mét vị trí Không ngừng run run Cuối cùng Sakazuki Bị trực tiếp đạn bay ra ngoài Vốn là muốn truy khích Katakuji Cũng ngừng lại Trên mặt lộ ra trầm trọng vẻ mặt Lúc này Kuzan dọc theo mặt băng Trực tiếp bay lượn xuất hiện ở chiến trường ở trong Katakuji nếu không là nhìn hai cách đại tướng Tầm mắt đều đặt ở Chi Hata Ma Zen trên người Lúc này đều sợ đây là một cách nhầm vào hắn âm mưu Muốn đem hắn ở đây giết chết Dù sao đối mặt một cách đại tướng hắn chắc chắn chạy